nhưng t i ế u nhiên có thể cảm giác được trong đó quả nhiên có thiên nguyên cảnh võ giả khí tức tinh hoàng kiếm nơi tay một chiêu kiếm chém ra chém ở trận pháp kia nền trên trận pháp kia lóe lên lóe lên lại liền dập tắt t i ế u nhiên kinh ngạc nói dễ dàng như vậy hoặc đều thực sự là quá lâu có điều bên trong làm như không công phá được không phải vậy bọn họ sớm chạy trốn ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm bên trong liền đột nhiên lao ra một cái quái vật quả nhiên như loan loan từng nói cao hơn ba mét có chút tương tự với trong truyền thuyết ba đầu sáu tay p h á p tượng nhưng bị g ã y bốn con tay ít đi hai cái đầu cái kia đầu như một đoàn bùn nhau chất tạo thành căn bản không có ngũ quan căn bản không nhìn ra nó đã từng là vật gì mà ở bên trong bên trong đại điện kia ngã xuống một đám đông người sư phi huyên cũng ở trong đó lòng của nàng tương linh tê trên thân kiếm cũng là loang lộ vết rách sắc mặt so với loan loan còn khó hơn xem bởi vì nàng là chống đối quái vật này chủ lực người ở bên trong có thể sống sót toàn dựa vào nàng nhìn thấy vật này, tiếu nhiên cũng rất giật mình bởi vì hắn không có từ trong đó cảm nhận được linh hồn ở hoặc nói chúa tể ý thức dương thần không ở cảm giác chính là có tương tự âm thần ở điều khiển thân thể dựa vào bản năng hành động vì lẽ đó tiếu nhiên cũng không ra tay chỉ là lấy huyết khung thương tâm pháp thu liễm hơi thở của chính mình kết quả quái vật kia quả nhiên ở trước người hắn trợt lóe lên hướng về loan loan phóng đi lời nói như vậy tiếu nhiên một chiêu kiếm chém ra mũi kiếm trên không trung không ngừng mà xoay tròn chân nguyên tuân r a hóa thành một cái màu xanh b i ế c mâm tròn chính là thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi nếu như không có dương thần ở chỉ là dựa vào âm thần rất khó chống lại đạt được luân hồi rút ra nó tàn hồn nhưng không nghĩ quái vật kia đột nhiên quay đầu mặc dù không có mặt nhưng l à như đang nhìn tiểu nhiên duy nhất cái đầu hiện ra tối sầm động hét lớn sáu hồn thiên ngươi là thông thiên đệ tử tiểu nhiên một mặt mông ép dáng vẻ n à y cái kia cùng cái kia chẳng lẽ là thông thiên giáo chủ thế giới này trước đây thật sự ở quá như vậy c h â u bỏ nhân vật sau đó cái kia đầu lại ngây dại thông thiên thông thiên là ai ta là ai nhìn thấy người này ẩn vào này làm như sinh linh trung cực cái vấn đề bên trong tiểu nhiên đối với sư phi h u y ề n hơi liếc mắt ra hiệu nàng lập tức mang theo cái kia một đám phật đạo tân tú từ bên trong tòa đại điện kia đi ra từng cái từng cái bị thương tàn tàn may là không có chết người tiểu nhiên hơi kinh ngạc nhìn dáng dấp bọn họ thật sự đánh một hồi đại g i á a nhưng lấy sư phi huyên thực lực lại không đem cung điện này biết đánh nhau đổ nơi này cũng thật là dán chắc nhưng vào lúc này cái kia bùn nhão vậy đầu đột nhiên dương lên làm như đột nhiên đối với cái kia trung cực vấn đề không có hứng thú bàn tay lớn kia một lần liền hướng về tiểu nhiên bổ tới mặc dù không có xúc động thiên địa nguyên khí nhưng trong đó dung hàm sức mạnh cũng tương đương mạnh mẽ nhìn thấy một chiêu này tiểu nhiên thật sự là quá mức kinh ngạc bởi vì một thức thức mở đầu hắn quá quen thuộc lại phiên thiên ấ n Đăng bởi chương 764, Quái Đồ vì ậ t n h n như quen thuộc phương pháp phối chế, nhưng là hoàn toàn khác nhau mùi vị. Cái kêu một đạo phiên thiên ấn vừa ra, nhiên liền thuộc pháp phối chế, khác kêu một tiếu cái mùi là đạo vừa ra, vị, bất i phi huyên các nàng nhiều như vậy thiên Bởi ế t thủ sư sẽ như như huyên cảnh nguyên vậy vậy nàng lang các cao bá.、Bởi、vì b cứ lúc nào này ấn pháp vừa ra một luồng kỳ dị sức mạnh liền khóa lại t i ế u nhiên toàn thân để t i ế u nhiên như bị một ngọn núi ngăn chặn giống như vậy từ linh hồn đến thân thể đều bị chấn áp thành thật mà nói coi như thật sự bị một ngọn núi ngăn chặn đối với t i ế u nhiên cũng không thể coi là cái gì nhưng này kỳ dị sức mạnh lại làm cho t i ế u nhiên không thể động đậy hắn trong lòng kinh hãi như thế món đồ quỷ quái gì vậy càng có chút giống là thần lực cùng vừa n ã y loan loan trong cơ thể đạo kia chân nguyên hoàn toàn khác nhau mạnh đến nỗi không phải một điểm hai điểm may mắn được hắn không thể động nhưng tinh hoàng kiếm năng động mũi kiếm một điểm một thức khai thiên thức liền đón nhận đạo này phiên thiên ấn n ổ vang vừa mới tiếp xúc thì cái kia phiên thiên ấn trên sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ như bẻ c ả n h khô đem t i ế u nhiên khai thiên thức n g h i ề n n át nhưng rất nhanh cái kia cỗ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh liền bắt đầu suy giảm liên đối cái kia cỗ chấn áp t i ế u nhiên sức mạnh cũng bắt đầu suy giảm trở nên cùng lúc trước loan loan trong cơ thể nguồn sức mạnh kia xê xích không nhiều kết quả là khai thiên thức hung hăng phản kích mũi kiếm đụng phải trường chỉ đèn xì xì như tay vậy đồ vật tinh hoàng kiếm gào thét một tiếng bị gậy trở về trở xuống t i ế u nhiên trong tay quái vật kia bị đụng phải phía trên cung điện cái kia tàn phá đại điện chỉ là lại sụp non nửa diện tường hiển nhiên chất liệu cũng không phạm tục nhưng coi như là như vậy phi phàm cung điện cũng bị thời gian ăn mòn thành cái này quỷ dáng vẻ t i ế u nhiên khôi phục năng lực hoạt động tinh hoàng kiếm nơi tay kinh ngạc nói này là món đồ quỷ quái gì vậy sư phi huyên lần này dọa cho phát sợ nàng là vừa n ã y chống đỡ cái quái vật này chủ lực nàng biết quái vật kia sức mạnh có bao nhiêu sợ tuy rằng suy giảm tốc độ nhanh đáng sợ thế nhưng vừa bắt đầu thì nguồn sức mạnh kia quả thực mạnh ngoại hạng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 đối mặt loại này chưa bao giờ nghe quái đồ vật tiếu niên h chuẩn bị xuất toàn lực đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra đem những k i a quái đồ vật kéo vào trong trận nhị thập bát tu tinh thần hiển nhiên thiên địa nguyên khi phun trào đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong xuất hiện vô số sáng loáng kiếm khí nhưng là tiếu niên h đem hòa vào đại chu thiên tinh đấu đại trận trăm vạn phi tiên kiếm trận cũng dùng tới cũng trong lúc đó tiếu niên h còn điều động thiên kinh ngũ kích hắn muốn đang dùng r a mạnh nhất lực để ý đánh bại người này ai biết nhìn thấy t i ế u nhiên như vậy xúc động thiên địa nguyên khí cái kia quái đồ vật nghiêng đầu nhìn một hồi cái kia như tay vậy đồ vật lần thứ hai hướng về t i ế u nhiên kéo tới lần này thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ ở trong tay nó t i ế u nhiên liền chu đại chu thiên tinh đấu đại trận nhị thập bát tu tinh thần đồng thời lại một lần bị chấn áp hán giật mình lập tức phân ra thiên tâm ý thức quái dày quái vật kia trong tay thiên địa nguyên khí ngưng tụ nhưng không nghĩ t i ế u nhiên càng là quái dày quái vật kia đối với thiên địa nguyên khí thao túng càng là thông thạo không chỉ mạnh mẽ ở trong tay hội tụ nổi lên thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một tòa xanh biết ngọn núi còn nghĩ tiểu nhiên lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành trăm vạn phi tiên kiếm trận cho xua tan sau đó tòa kia xanh biết ngọn núi liền hướng về tiểu nhiên phủ đầu đập tới nhưng vào lúc này nó khóa lại tiểu nhiên thân hình sức mạnh đã bắt đầu suy nhược như cũng không nó miễn cưỡng muốn lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành ngọn núi này sợ là sức mạnh còn không đến mức cắt giảm đến nhanh như vậy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 ngọn núi kia tán ở không trung hóa thành hai cái quả cầu lửa thái cổ đại lục võ kỹ đối với thuần túy vận dụng thiên địa nguyên khí võ kỹ có rất lớn tác dụng khắc chế linh thức thiên tâm ý thức quấy dày để ngọn núi kia sức mạnh chỉ có vốn là một phần mười không tới t i ế u niên h dùng thiên kinh ngũ kích đều phải đem thiên địa nguyên khí cùng mình chân nguyên trong nháy mắt dung hợp giao cho linh tính trăm vạn phi tiên kiếm trận cũng chỉ có đối với những kia linh thức cường độ kém xa người của mình hữu dụng rất rõ ràng kim ô trả mạnh mẽ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 trên người tầng kia như bùn nhau giống như vậy h á t hồ hồ gì đó lại bị chậm rãi đốt quang sau đó tầng kia đại hỏa tát lại hiện ra một nam tử đến đây cũng là t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam tử trên cổ hắn có hai cái to lớn ba còn có bốn chi đứt tay hai cái tay hơi có chút hoàn chỉnh hắn chính thân vô thốn lũ đầy mặt mờ mịt nhìn mọi người cụ hứng ngã ngồi trên mặt đất như chờ người phương nào có thể thiện vào chín tiên sơn động đào nguyên h ắ n mọi người liền mông mang đoán cũng là nghe hiểu vài chữ nam tử kia nhắm mắt lại đến nửa ngày mới mở hai mắt ra càng hơn ngàn tải rồi thương mặc dù d i ệ t chu cũng không thần linh không hiện ra ở thế rất tốt rất tốt cơ xương ngươi cái lao thất phu làm rất khá ánh mắt của hắn từ trên người mọi người đào qua cuối cùng nhìn nhiên than thở thôi ta thời gian cũng là không nhiều nam tử kia nhìn t i ế u nhiên ánh mắt của t i ế u nhiên chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ tin tức nhảy vào chính mình trong đầu hắn cũng không từ chối chỉ là trực tiếp đem đạo vào tinh hoàng trong kiếm nam tử kia nhìn tinh hoàng kiếm tiếng nói của hắn ở t i ế u nhiên trong lòng vang lên lần này t i ế u nhiên liền nghe hiểu càng lấy tâm vì l à khí mô phỏng thần linh không nghe theo ngoại vật làm thật là không bình thường tư tưởng nhiều năm trước phong thần thì ta chết rồi không nghĩ tới lại cậu thả sống đến bây giờ những này liền làm như lễ vật cho ngươi đi tiểu hữu sư tôn xin lỗi nói xong lời này thân thể người này đột nhiên như cắt đùi giống như vậy theo gió tiêu tan tất cả mọi người hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra thành thật mà nói t i ế u nhiên cũng không hiểu hắn trực tiếp đem nam tử kia truyền cho mình tin chính mình hướng phát triển tinh hoàng kiếm cũng không lấy linh hồn của chính mình tiếp thu phải đợi tinh hoàng kiếm chậm rãi đem p h i l i n h dịch hắn mới sẽ biết lúc này sư phi huyên mới có thể tiến lên hành lễ đa tạ tiếu sư cứu rút người này quả thực mạnh ngoại hạng thiếu nhiên lắc đầu nói vật kia cũng không nhất định chính là người từ nhỏ ta liền suy nghĩ thế giới này có thể có chiến thần điện như vậy kỳ dị vị trí thế giới này nhất định có rất nhiều bí mật bây giờ nhìn lại Thế. Vào bảo Sơn làm bảo sao Sơn chương ó t ể không không chung mà quay về. Tuy rằng không biết lúc này lúc quay tuy mà về, biết bảy trăm sáu mươi lăm năm giai thành loạn tương sinh một rách nát trong thiên điện một trận pháp đã sớm mất đi hiệu lực ngọc trên đài t i ế u nhiên thấy được dẫn được bản thân hư tướng chấn động gì đó đó là một màu tím kim loại phảng phất chính mình liền trời sinh mang quang á n h tím long lánh cực kỳ trói mắt lóa mắt tiếu nhiên không khỏi có chút đầu quả tim r ù n nhưng bất luận là từng ở đ ổ phổ trên đã gặp hình vẽ vẫn là hư tướng chấn động đều ở đây nói cho hắn biết đây là thần ngân tử kim hắn hư tướng cần thiết tối loại sau thiên tài địa bảo vốn là cho rằng còn xa xa khó vời nhưng không n g h ĩ sẽ ở nơi này phát hiện như vậy chỉ cần trở lại thánh linh thành đem những tự mình đó đã tìm được thiên tài địa bảo mua lại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 chờ ta đến rồi thiên nguyên năm tầng lập tức trở về cho mọi người kiểm tra hư tướng trận pháp sau đó ở những thế giới này thu thập thiên tài địa bảo nói không chắc thiên địa linh loại đều có thể tìm tới tiếu nhiên cực kỳ hưng phấn mặc dù là tập hợp những n à y thiên tài địa bảo tiếu nhiên cũng không có tốn quá nhiều thời gian thế nhưng là bỏ ra quá nhiều công phu hắn có chút không thể chờ đợi vốn còn muốn nhìn như viên thiên c ư ơ n g thần tú tuệ năng những n à y trong lịch sử đại năng c n g có cái gì năng lực nhờ một chút nhưng bây giờ hắn nửa phút cũng không muốn xứng sở Tiếu nói h thiên i điện đi ra, đối ê n Luân Luân n từ ra, với tuy rằng lúc trước ta thế trở thì ta một tiếng, ta rằng nhưng ngươi vẫn nói Nói giúp lúc lại là chào đã đi hỏi, phải về. xong hắn mở ra hệ thống quan môn lập tức trở về đến thái cổ đại lục may mắn là hắn phát hiện cách mình thánh linh thành không có bao xa lập tức liền bay qua đem những người kia giúp hắn tìm được đồ vật từng cái đổi được tay sau đó liền bắt đầu bế quan lúc này lúc trước vẫn theo t i ế u nhiên cái kia ưu quỷ tộc cũng về tới thánh linh tộc hắn sắp bị t i ế u nhiên làm hỏng mất này một, hai ngày bên trong, hắn mấy lần nhận mấy một biết hai điều ư ợ c t ế u nhiên nhưng lần khí thế mỗi tức, một đ cách tiếu này h phương chút Hắn i biến cuối ê n cùng mất địa phương có chút xa. Hắn cuối cùng đã xa. có rõ r n nhiên không nơi nào lần hắn vàng vàng nhiên, g rồi, ra, r tiếu phải từ cái kia đi vào, sẽ từ nơi nào đi、ra. mỗi lần hắn vội vội vàng vàng đuổi theo tiếu từ từ theo t u vào, sẽ một nửa thời điểm, thời tiếu nửa nhiên lại biến mất. Điều này làm ạ i biến điều n mất, y l à cho hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là bị tiếu nhiên phát hiện mà lần này tiếu nhiên khí tức lại một lần xuất hiện ở thánh linh thành hắn vội vàng trở lại nhưng tiếu nhiên di kinh bế quan coi như hắn tự tin có thể bắt giữ tiểu niên h nhưng ở thánh linh thành còn thật không có tốt như vậy ra tay lúc này hoa cựu truyền ra muốn tìm tin tức về hắn hoa cựu trong thư phòng cửa sổ l o a lên cái kia ưu quỷ tộc liền rơi xuống hoa cựu trước mặt hoa cựu trong mắt mơ hồ có áp chế không nổi tức giận vốn là hắn là muốn ở phía đông tân sinh cao thủ trong đại hội gây sự với tiểu niên h nhưng không nghĩ chính mình vòng thứ nhất đã bị đào thải tiểu niên h lại vẫn bắt được quán quân trong lòng cái kia ước ao ghen tị càng diễn càng liệt Tiếu n hắn i ê n sống giây, thêm một h đều cảm ả thấy h p nhìn p ấ t trái tim có độc cắn của chính xà xé ở m h Hắn nhìn cái kia ưu quỷ tộc cười lạnh nói này chính là các ngươi bóng đen sức mạnh hai người đi giết một thiên nguyên bốn tầng nhân tộc võ giả một trực tiếp biến mất một theo hai ngày chẳng hề làm gì cả còn để cái kia thấp hèn nhân tộc nên ngang đã trở về thực sự là rát rưởi hắn lời còn chưa nói xong liền đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại nhưng là bị cái kia ưu quỷ tộc nắm cái cổ nâng hắn lên hắn lực lượng của toàn thân đều bị phong ấn như thắt cổ bình thường thống khổ cực điểm cái kêu quỷ tộc lấy bổn tộc đặc hữu tiếng dung nói tiểu tử ngươi phải hiểu rõ chúng ta không là của ngươi nô tài càng không phải là thuộc hạ của ngươi nếu như không phải chúng ta cùng phụ thân ngươi hợp làm chỉ bằng ngươi cũng muốn sai khiến ta ảnh vũ đại nhân lần sau còn dám như vậy cùng lời ta nói an ngươi sau đó ảnh võ tướng hoa k i ự u vứt tại trên ghế hoa k i ự u hai tay đặt tại trên bàn ho kịch liệt hắn cúi đầu liền đầu cũng không dám đam ảnh võ tiếp tục nói ảnh b à không biết tung tích rất khả năng liền cắm ở tiểu tử kia trên tay có điều ngươi yên tâm coi như là ngươi không nói lần này ta cũng muốn giết hắn lần này hắn rời đi thánh linh tộc l ã n h địa thì chính là của hắn giờ chết sau khi nói xong ảnh võ liền biến mất ở hoa cựu trong thư phòng lúc này hoa cựu mới ngẩng đầu lên một đôi cực kỳ ánh mắt toán độc nhìn ảnh võ biến mất địa phương đáng ghét dám như vậy coi thường ta chờ lần này chuyện phụ thân ta thành thánh linh tri chủ ta muốn ngươi chết ta các ngươi phải toàn bộ bóng đen đều đi chết tiếu nhiên cũng không biết mình đã lên người nào đó phải giết danh sách lúc trước mặc dù có liên quan với hắn lệnh treo giải thưởng nhưng ở này thánh linh thành vẫn chưa có người nào dám động hắn vì lẽ đó tiếu nhiên an an t â m tâm luyện hóa những n à y thiên tài địa bảo thoáng qua trong lúc đó liền đã qua hai tháng hắn đã chỉ có một thái sơ tử ngọc vẫn không có luyện hóa vào hư tướng tiếu nhiên hư tướng hiển hóa ra ngoài ba cái lẫn nhau c u ố n quýt tương hô là dựa vào thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn những thiên tài địa b ả o kia đã đem hư tướng từ cái kia không hề có thứ gì trạng thái đã biến thành một xem r a thật thật tại tại thế giới nhưng tiếu nhiên biết đây chỉ là cảnh giả những này thiên tài địa b ả o c á c đi việc hô không quan hệ liên phải đến hắn những thứ đồ này hoàn toàn hòa làm một thể sau khi mới có thể diện hóa thành thực tướng tiếu nhiên thả ra vậy quá sơ tử ngọc vậy quá sơ tử ngọc đang cùng hư tướng đồng thời chấn động từ từ càng hóa thành một đoàn tử quang đâm đầu thẳng vào tiếu nhiên hư tướng bên trong thâm nhập vỏ quả đất hóa thành một xóa sạch tự ý rót vào vỏ quả đất bên trong tiểu niên h rốt cục đem hết thệ thiên tài địa bảo đều luyện vào hư tướng kết thành loạn tương loạn tương nhất thành lập tức tặng lại tiểu niên h linh hồn của hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ linh lực trí ít mạnh năm lần theo linh lực tăng lên tiểu niên h linh thức cũng mạnh năm lần linh thức nhận biết phạm vi lớn hơn gấp đôi đồng thời hắn những kia đã là thời điểm chín linh khiếu đồng dạng bắt đầu trở nên mạnh mẽ cũng so với trước trí ít mạnh năm lần những n à y linh khiếu có thể chịu đựng trước năm lần chân nguyên áp lực năm lần chân nguyên tốc độ chạy năm lần chân nguyên chuyển hóa đan điển trở nên càng mạnh hơn để hắn có thể chữ chân nguyên cũng c h í ít mạnh năm lần chân nguyên chuyển hóa tốc độ cũng tăng lên năm lần nói tóm lại tất cả những thứ này tính gộp lại để thiếu nhiên sức chiến đấu c h í ít mạnh gần hai mươi lần người bình thường hư tướng kết thành loạn tương thì tuyệt đối sẽ không có kinh khủng như vậy tặng lại tăng cường sức chiến đ ấ u tăng lên cái ba năm lần đã rất giỏi rồi nhưng thiếu nhiên loạn tương dùng sáu mươi mấy loại thiên tài địa bảo trong đó chí ít mười mấy loại đều là cao cấp nhất thiên tài địa bảo người bình thường thông thường chỉ dùng được với hai ba loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo độ khó kém nhau quá nhiều vì lẽ đó thu hoạch t r ê n lệch cũng là to lớn đây mới là mới vừa bắt đầu thiên nguyên sáu tầng kết thành thực tướng thiên nguyên bảy tầng hình thành hỗn động thiên nguyên tám tầng sinh thành thực giới thiên nguyên chín tầng sinh dưỡng v v vật này sau khi mỗi một tầng thực lực tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng cái kia không chỉ là về mặt sức mạnh tăng lên mà là mỗi một tầng đều có chất thăng hoa thoải mái rõ ràng mới một năm không tới ta nhưng cảm thấy như là qua đã lâu loạn phối hợp tạm thời không cần những thứ đó ta trước về đến ta võ huyền tông nhìn chưa xong còn tiếp đang bởi chương bảy trăm sáu mươi sáu song trọng lần theo tuy rằng thánh linh thành đám người cực lực giữ lại t i ế u nhiên nhưng t i ế u nhiên vẫn là đi rồi cũng cho lãng phiên vân mấy người phát ra tin nói cho bọn họ biết chính mình tìm tới rất nhiều thứ tất cả mọi người trở về núi một lần t i ế u nhiên đi lần này ảnh võ lập tức liền nhằm vào hắn nhìn thiếu nhiên làm như ở du lịch giống như vậy vừa đi vừa nghỉ tựa hồ cũng không dáng dấp gấp gáp ảnh võ trong lòng thầm hận khá lắm cố gắng hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi chỉ cần ra thánh linh tộc biến cảnh ngươi phải chết chát tiếu nhiên có lúc bay ở trên trời ở thì trên đất đi ảnh võ cũng giống như vậy hiện tại nó ở ở vào một mảnh nham thạch bóng đen bên trong nhìn tựu như cùng mảnh cái bóng giống như vậy tự l à căn bản không có thực thể hơn nữa khí tức trên người cũng là cùng loại với nham thạch nhưng vào lúc này t i ế u nhiên đột nhiên quay đầu hướng về này bay tới này thời gian nửa ngày t i ế u nhiên cũng sẽ có mạc mình xoay quanh tử cử động này cũng không lần đầu tiên ảnh võ thầm nói nghĩ đến là lần trước bị ảnh ba đánh lén di chứng về sau lấy phương pháp này kiểm tra có người hay không đang truy tung chính mình thực sự là ngây thơ ngay ở ảnh võ vừa chuyển qua cái ý niệm này thì đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm nghị mặt đất trong nháy mắt hiện ra mạng nhện vậy vết rách đột nhiên nổ tung một đạo d ư ơ n g như huyết diễm quả cầu lửa mang theo một cái bùn lòng từ trên mặt đất bay lên hướng về hắn đánh tới có mai phục làm sao có khả năng ảnh võ trong lòng cả kinh một tay thành trào lập tức cùng quả cầu lửa đụng vào nhau hỏa cầu kia trên sức mạnh rất lớn suất lực chí ít cũng là thiên nguyên sáu tầng sức mạnh nhưng vẫn là bị hắn một trào vồ nát sau đó một con đầy người huyết diễm to lớn hung thú từ lòng đất c h u i ra đoàn thân va chạm cùng ảnh võ đụng vào nhau làm cho hắn bay lên giữa không trung thiếu nhưng để ảnh võ không tưởng tượng nổi điểm này tinh mang trong nháy mắt nổ tung dĩ nhiên đưa hắn thiên địa hai trào cho phá tan thành từng mảnh ảnh võ hoạch điên cuồng nhảy lên cái k i a một đôi giường như hai mắt tinh náo nhiệt quang trở nên xanh thăm thảm ở trong lòng cuồng hô sao có thể có chuyện đó hắn ở phía đông tân sinh cao thủ đại chiến gặp thiếu nhiên vũ trụ đại luân hồi suy nghĩ quá cách giải quyết cảm thấy dựa vào tu vi mạnh mẽ chấn áp là lựa chọn tốt nhất hắn cũng biết thiếu nhiên dĩ kinh lên cấp thiên nguyên năm tầng nhưng chính hắn nhưng là thiên nguyên sáu tầng cao thủ vì lẽ đó vẫn như cũ đối với bắt thiên có lòng tin tuyệt đối thế nhưng không nghĩ tới mình ưu ám đại bắt lại thất thủ điều này làm cho hắn không thể không đối mặt tiếu niên vũ trụ đại luân hồi những k i a phá tan ưu ám đại bắt chân nguyên diễn biến võ kỹ bộ phận công về phía hắn mà có phần lớn hóa lại vì từng viên một lóng lánh tinh thần giữa các vì sao sinh ra các loại các dạng sức hút ảnh hưởng hắn hành động ảnh võ ám đạo không được hắn từng thấy chiêu thức này uy lực so với tiếu niên ở phía đông người mới cao thủ giải thi đấu thượng sứ ra mạnh hơn nhiều lắm chỉ là này tinh thần mô phỏng ra lực hút liền lát là cái kia nhiêu. mới hắn tương đương khó chịu, chốc lát nữa cái kia mô phỏng hố đen không thông báo mạnh bao nhiêu. Hắn đúng là mới vừa 4 tầng thăng 5 tầng, mà cũng không 5 tầng thăng 6 tầng để khó chịu, chốc hố sau. báo bao vừa mô mà ảnh võ lập tức thân hình một tán chia làm chín cái bóng người chuẩn bị từ cái kia mảnh vũ trụ tinh không bỏ chạy đang lúc này tiểu hồ ly biến thành huyết diễm hung thú lập tức há mồm rít gào một tiếng thanh âm kia quả thực không giống như là hồ ly gọi ngược lại như là một tiếng rồng gầm. ảnh võ nghe được â m thanh này hãy không khỏi địa run lên cái kêu tám cái tám kêu p h â nay thân t lại ạ bị hấp làm vỡ n vô vô là lực cường đại nằm kéo ảnh võ tất cả thân thể của hắn hán chân nguyên linh hồn của hắn ảnh võ liệu mạng chống lại cuối cùng không có bị này hố đen cho kéo vào trong đó trên người của hắn khói đen như là nước sôi giống như vậy x ù n g sục sùng sục cứa ra phao nếu như cùng nhân tộc hành vi so sánh hắn đây cũng là như ở đổ mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn cao hưng quá sớm cái kia điểm đen nho nhỏ cũng không có cứ thế biến mất trái lại phải tiếp tục nổ tung ảnh võ hoàng hốt lúc này mới biết nếu như không đem chiêu thức này chân nguyên bên trong linh tính nghiền á t sợ là chiêu thức này sẽ như vậy vòng đi vòng lại tuần hoàn xong này nơi đó chịu được a hắn lập tức khởi động tâm linh của chính mình ánh sáng lực công kích vụt tăng năm lần một quyền hung hăng khắc ở cái kia vũ trụ đại luân hồi diễn biến hố đen bên trên tuy là bị chấn động đến mức bay ngược mấy g i ả m nhưng cuối cùng đem chiêu thức này vũ trụ đại luân hồi cho tại chỗ đánh nổ hóa thành một chồng đẹp mắt t h i ê n hỏa nhưng lúc này tiểu nhiên cùng tiểu hồ ly bản thể công kích đã sớm tới thừa dịp hắn khí tức tán loạn thời gian một người một hồ hợp tác không kẽ hở ba quyền hai chân liền đem này ảnh võ hạn chế tiểu nhiên không khỏi thở một hơi thật dài chính mình quả nhiên mạnh hơn rất nhiều mặc dù là hai chọi một nhưng mình vẫn không có ra đem hết toàn lực ba quyền hai chân liền đem điều này thiên nguyên sáu tầng ra hỏa đánh bại tiếu nhiên tinh hoàng kiếm đâm vào này u quỷ tộc trong cơ thể đứng ở hắn hạch trên lạnh n h ạ t nói lần trước nữa có một u quỷ tộc ở biên cảnh trên tập kích ta lần trước lúc rời đi ta cũng rất tò mò cảm giác như có người đang truy tung ta chỉ là ta không có phát hiện quá nửa là ngươi đi nói ai phái ngươi tới tiếu nhiên lần này vừa ra thánh linh thành liền cảm thấy có người đang truy tung chính mình mới dùng chiêu này song trọng lần theo chiêu thuật để tiểu hồ ly ở phía sau lần theo chính mình quả nhiên phát hiện ảnh võ lần theo kết quả phản bố trí cái trọng hãm hại này ảnh võ một cái ảnh võ lạnh lùng nói muốn giết cứ giết hà tất phí lời có điều nếu như ngươi giết ta ta mấy ngày thời gian không ở thánh linh thành xuất hiện ngươi nắm giữ một cái kính tượng thế giới chuyện thì sẽ khắp thiên hạ đều biết thời gian như vậy không biết ngươi còn bảo đảm không giữ được ở cái này kính tượng thế giới t i ế u nhiên không hề bị lay động mũi kiếm lại đâm vào một phần ảnh võ phát sinh hừ lạnh một tiếng tiếu nhiên lạnh nhạt nói ta cuối cùng hỏi một lần nữa là ai cho ngươi tới giết ta ảnh võ chỉ là hai con tinh đỏ hai mắt gắt gao nhìn tiếu nhiên không chút nào yếu thế cứ việc giết ta thử xem tiếu nhiên cười ha ha mũi kiếm lại đâm vào hai phần ảnh võ hạch đã hiện ra rất nhiều như mạng nhện vậy vết rách lập tức thì sẽ bị chia ra làm hai hắn không có nghĩ đến tiếu nhiên lại như thế điên hoàn toàn không để ý khả năng phát sinh bất kỳ hậu quả hắn hạch đã tan vỡ một nửa nếu như lại xấu hắn không chắc chắn chữa khỏi chính mình rốt cuộc hắn không nhịn được có phải là ta nói ngươi hay bỏ qua ta thiếu nhiên gật ngủ đúng ta không giết ngươi ảnh vo nói là hoa cựu là hoa cựu để cho ta tới giết chính là ngươi thiếu nhiên ngược lại không phải là rất kinh ngạc hắn đã đối với này ám sát người của mình làm rất nhiều suy đoán hoa cựu ở kẻ tình nghi trong danh sách đứng hàng trước mao hắn tiếp tục nói ngươi là ưu quỷ tộc thiên nguyên sáu tầng cao thủ cái kia hoa c ử u có tài cán gì lại có thể sai khiến đến động ngươi ảnh vo nói bởi vì chúng ta lão đại và phụ thân của hoa c ử u có hợp tác muốn t r ợ hắn leo lên thánh linh tộc tộc trưởng vị trí tiếu nhiên khẽ nhứ mày nếu như ta nhớ không lầm cái kia hoa c ử u ra ra chính là thánh linh tộc trưởng vì tộc trưởng vị trí anh em trong nhà cãi cọ nhau phụ tử phản bội chuyện như vậy không biết xảy ra bao nhiêu lần tiếu nhiên không khỏi thở dài nhớ lại mình một đám tôn tử ở đại đường làm loạn một trận không khỏi lắc, lắc đầu Đang bởi. chương bảy trăm sáu mươi bảy trở lại thánh linh thành nói thì nói thế nhưng ở thái cổ đại lục giống như tới nói các tộc tộc trưởng lại cũng không quyền lợi cao nhất kẻ nắm giữ như ở nhân tộc mười đại tông phái bình thường tông chủ bất quá là thần lực cảnh võ giả chỉ phụ trách bình thường đánh giá môn phái sự vụ chân chính đại sự trên nhưng vẫn là phải do thần minh cảnh thái thượng trưởng lao làm chủ vì lẽ đó tộc trưởng quyền uy muốn đối lập không lớn lắm vì lẽ đó tiểu nhiên mới là có chút không hiểu cái kia phụ thân của hoa c ử u tại sao phải làm như vậy cũng hiếu kỳ hắn phải làm sao coi như hắn đánh ngã cha của chính mình sợ cũng không cách nào thượng vị chuyện như vậy nhất định phải những thái thượng trưởng lão này gật đầu đi hoặc là cũng không phải là chính mình nghĩ vũ lực bạo động phụ thân của hoa c ử u là lấy tương tự du thuyết hối lộ trưởng lão đoàn các loại phương pháp đến thượng vị sau một khả năng tính thật là lớn hơn nhiều lắm cái kia ảnh võ nhìn tiểu nhiên vẻ mặt tiếp tục nói ngươi thả ta chúng ta có thể hợp tác chỉ cần ta trở lại thánh linh tộc chuyện của ngươi thì sẽ không bại lộ hơn nữa ta có thể có thể giúp ngươi giết hoa cửu hoa cửu người này lệ khí rất nặng hắn nói rồi không chỉ muốn giết ngươi kể cả thân nhân của ngươi của ngươi tông phái đều phải hết mức giết chết ảnh v õ nghĩ muốn rời đi t i ế u nhiên chú ý lực đem cửu hận hướng về hoa cửu trên người kéo thế nhưng t i ế u nhiên không để ý đến hoa cửu chuyện lạnh n h ạ t nói ngươi đem ta nắm giữ kính tượng thế giới tin tức thả ở đó cũng là ngươi đang gạt ta ảnh vo khinh thường nói yêu có tin hay không việc này ta là không thể nói với ngươi nói rồi chỉ có một con đường chết t i ế u nhiên sắc mặt chìm xuống tinh hoàng kiếm đột nhiên dưới đâm đâm nát ảnh võ hạch ảnh võ tinh đỏ hai mắt ánh l ử a chậm rãi trở thành nhạt như là hỏa diễm phải từ từ tắt ảnh võ không nghĩ đến rõ ràng lẽ nào t i ế u nhiên thật sự không sợ có người đem kính tượng thế giới chuyện nói ra h ắ n cứ như vậy chắc chắc chính mình không có đem kính tượng thế giới chuyện nói cho người khác biết ảnh võ chật vật chuyển động con mắt của chính mình gắt gao nhìn t i ế u nhiên ánh mắt của k h e n h khách nói ta ta tại hạ một bên chờ ngươi hắn cặp mắt kia đã biến thành sám trắng tảng đá thứ tầm thường chậm rãi hòa vào cái kia trồng khói đen bên trong chỉ cần trải qua một ít ngày những ngày khói đen liền sẽ từ từ biến mất ở thế giới này lại như hắn chưa bao giờ ở quá như thế t i ế u nhiên nhấc tay vỗ một cái liền đem ảnh võ tàn hồn hút tới trong tay thiên yêu đồ thần pháp thiện hút tâm hồn mà t i ế u nhiên lại được đến rồi thượng cổ ư linh quỷ thần đạo đối phó chết rồi tàn hồn thủ đoạn đạt được nhiều là ảnh võ như vậy võ giả ý chí kiên định cực điểm qua chính mình điểm mấu chốt chuyện là tuyệt đối không thể nói nếu như tiểu nhiên chịu thua ảnh võ nhất định sẽ lấy chi áp chế tiểu nhiên đến thốn gần t hước không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa vì lẽ đó nhìn ra ảnh võ quyết định chủ ý không nói tiểu nhiên liền trực tiếp động thủ bởi vì hắn cũng có biện pháp từ tàn hồn bên trong được mình muốn tin tức ảnh võ tàn hồn như một đoàn nhảy lên màu xanh lục đậu lửa chậm dại ở t i ế u nhiên trong tay hóa thành ảnh võ dáng vẻ t i ế u nhiên hỏi ngươi có phải thật vậy hay không đem ta có kính tương thế giới sự nói cho người khác biết cái kế ảnh võ tàn hồn nói ta đem gửi ở thánh linh thành nếu như ta trong vòng mười ngày chưa có trở về đi liền sẽ có người đem lấy ra giao cho l ã o đại đồ vật thả ở nơi đó giao cho của người nào không biết các ngươi là ai thế nào cùng phụ thân của hoa cựu hợp tác thực lực làm sao ưu quỷ tộc bóng đen l ã o đại là thần lực cảnh võ giả cảnh võ làm người cũng tương đương cẩn thận coi như cảm giác mình thập nã cựu ổn sự cũng để lại hậu chiêu vốn định để n g ư ờ i v ã n nhất nhưng nhưng không nghĩ sẽ biến thành tồi mệnh ma nguyền r ù a như không phải hắn nhấc lên kính tượng thế giới tiếu nhiên không hẳn sẽ không lưu hắn một cái mạng đối mặt phó hoa cựu nhưng tiếu nhiên nhưng hỏi không gian nó đem này gửi ở nơi đó người vừa chết tàn hồn ký ức thì sẽ số lớn trôi đi nếu như là thần lực cảnh võ giả khả năng có thể lấy ra ra càng nhiều hơn ký ức là được bây giờ tiếu nhiên nhưng là không làm được tiểu nhiên tiện tay đưa tới liền đem đạo này tàn hồn dùng để nuôi nấng cái kia long mã biến thành ma đầu tiểu hồ ly hồi phục nguyên dạng trên người mau r ố t cục bắt đầu một chút xíu sinh trường nó nhìn tiểu nhiên nói tiểu nhiên làm sao bây giờ tiểu nhiên một cái ôm nó đưa nó đặt ở trên vai của mình dao trộn cái kia hoa cựu hai lần phái người tới giết ta như thế nhiều lần vội vã như vậy như không giết chết hắn lòng ta khó yên còn có muốn thu thập dưới cái này gọi ảnh võ gia hỏa cho ta đào hố tiểu niên h lúc trước nói với ảnh võ hắn đem kính tượng thế giới chuyện ghi chép xuống sẽ truyền tin chuyện chỉ là nửa tin nửa ngờ hiện tại nhưng là hoàn toàn tin hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết rồi tiểu niên h tìm được rồi này ảnh võ chứa đồ bài cường lực phá vào trong đó sau đó lấy ra một đám lớn đồ vật một người trong đó cả người lộ ra màu xanh biếc phảng phất hoa sinh v ậ y đồ vật hấp dẫn nhất tiểu niên h chú ý lực đem thả ở trong tay cảm thụ được mênh mông sức sống lẩm bẩm nói đây chẳng lẽ là thiên nguyên sáu tầng cần tiên thiên linh loại ta thực sự là đủ may mắn đáng tiếc không quen biết là cái gì thảo nào nhiều người như vậy yêu thích giết người đọc bảo làm đến quá dễ dàng cái khác trừ một chút nguyên thạch cùng nguyên thạch ngân phiếu định mức ngọc bài còn có một chút tạp thất tạp bắt đăng ăn dược một hai dạng thiên tài địa bảo liền chẳng có cái gì cả tiểu nhiên lông mày nhẹ nhàng nhân lại hắn nói gửi còn sẽ có người đi lấy chắc là ở tương tự quỹ bảo hiểm một loại đồ vật thánh linh trong thành làm loại này buôn bán quả thực mấy đều đến không hết hắn nơi này cũng không có này bên trong ngân phiếu định mức a tiếu nhiên lần thứ hai cẩn thận lật xem những kia ngân phiếu định mức ngọc bài ám thị nói có thể hay không những kia nguyên thạch địa phương cũng có thể những vật khác đâu liền tiếu nhiên về tới thánh linh thành cầm những này ngân phiếu định mức ngọc bài nhưng hối đoái kết quả không khỏi cũng có chút rủ rũ bởi vì này chút thật chỉ là nguyên thạch ngân phiếu định mức ảnh võ đem tin tức ở nơi nào chuyện một đầu tự cũng không có lẽ nào lần này thật sự chỉ có bại lộ nếu như mình việc này thật sự bại lộ Muốn ứng đối ứng ra sao? tiểu nhiên thầm ừ cuối cùng n một à bài toàn bộ hối đoái thành nhà này này thương thạch, đột phát theo từ từ thương theo Tiếu t hội hối nhưng không nghĩ đột nhiên hắn phát hiện có người theo chính mình, từ chính mình chính mình.、Tiếu、nhiên h người người ngọc nguyên liền bộ đi đoái mới rời đi, đi đem ra, vừa có sẽ nghĩ hai loại khả năng một là một ít tên côn đồ cắt ké thấy hơi tiền nổi máu tham thứ hai rất có thể sẽ cùng cái kia ảnh võ có quan hệ nếu là như vậy sự t ì n h còn có khả năng chuyển biến tốt bởi vì người này có ở trên trời nguyên hai tầng tu vi không quá như là tên côn đồ c ắ c ké thiếu nhiên nghĩ tới đây liền hướng về một chỗ yên tĩnh đi đến quẹo vào một hẻm nhỏ cái kia theo người của hắn mới vừa vừa đi vào cái này hẻm nhỏ liền bị thiếu nhiên một phát bắt được đệ lên tường một thân chân nguyên động liên tục cũng không nhúc nít được thiếu nhiên nói không m u ố n xảo không nên á o ta hỏi người đáp nếu như dám nhiều lời nửa cái tự người muốn chết cũng khó khăn người võ giả kia là một thiếu nhiên không nhận biết chủng tộc ngắn mập đầy đạn như là phát rót hôi mỹ vã tử khoác l ê người một cái áo à n t r võ giả kia suýt chút nữa tiểu thế mới biết chính mình đạp đến rồi thiết bản người này ít nhất là thiên nguyên sáu bảy tầng tầng võ giả nếu không mình làm sao có khả năng liền mình tại sao bị quản chế đều một điểm không có cảm giác đến ngươi mạnh như vậy không có chuyện gì thu lại khí tức làm cái gì giả heo ăn h ổ chơi vui sao người võ giả kia không dám kêu loạn chỉ là l i ề u mạ n g gật đầu tại sao theo ta có người cho tin tức ta để ta theo ngươi n g ư ơ i nào phúc vân hội đại trưởng quỹ ác t i ế u nhiên buông lỏng tay ra phúc vân hội chính là t i ế u nhiên mới vừa mới vừa đi vào cái kia thương hội xem ra người kia rất có thể cùng ảnh võ có quan hệ à. chính mình duy nhất cùng với những cái khác khách hàng bất đồng chính là mình là cầm ảnh võ ngọc bài đi hối đoái nguyên thạch nay hối đoái nguyên thạch mật mã cũng là từ ảnh võ tàn hồn bên trong hỏi lên nghĩ tới đây tiểu nhiên trong mắt ánh sáng lạnh l ó e lên nhìn cái này hôi mỉ vắt tử vậy ra hỏa cái tên này lập tức quỳ đến trên mặt đất l i ề u mạng dập đầu đại gia tha mạng này chuyện không liên quan đến ta ta chỉ là kiếm cơm ăn à. tiểu nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy loại nhu nhược thiên nguyên cảnh võ giả cả người đều có chút không xong dị tộc liền loại phế vật này cũng có thể tiến vào chế thiên nguyên cảnh sao ông trời thật hắn sao không sao bình đ ă n g bởi chương bảy trăm sáu mươi tám ngũ gia tiểu nhiên mạnh mẽ đẻ xuống trong lòng k i n h bỉ quay về tên kia tiếp tục nói tại sao cái kia đại trưởng quỹ sẽ phải ngươi theo ta cái kia m ỉ i vắt vậy ra hỏa liều mạng dập đầu ta thật không là biết ta chỉ là tránh điểm tiền c ơ n thôi ta thật sự cái gì cũng không biết nhìn cái tên này bộ dáng này tiểu nhiên liền hù dọa hứng thú của hắn cũng không có chỉ lo nếu như lại dọa hắn sẽ sợ đến hắn đồ cất đái đều chảy ra hình ảnh kia thực sự quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng tiểu nhiên than thở đứng lên đi ban ngày ngươi chỉ là theo chân ta mà thôi lẽ nào ta sẽ nhờ đó giết ngươi đi thôi cái kia m ỉ i vắt trong lòng bung lỏng túi đầu không lưng nói tạ ơn đại gia ơn tha chết đang lúc này hắn trong lòng vừa thư giãn xuống thời điểm phía này đoàn đột nhiên biểu hiện trở nên hoảng hốt nhưng là bị t i ế u nhiên đã k h ô n g chế tâm thần hắn thẫn thờ nói rằng là bởi vì lao đại bởi vì ngươi cầm lao đại ngọc bài khắp nơi hối đoái nguyên thạch phía trước một nhà thương hội ta vừa lúc ở bên trong nhận biết được trên ngọc bài có lao đại khí t ư c vì lẽ đó ta mới có thể theo ngươi lão đại ngọc bài t i ế u nhiên chợt nói nói như vậy cái kia phúc vân hội đại trưởng quỹ là ngươi biên đi ra ngoài người tên là ảnh vũ lao đại ngươi cũng ám ảnh người phía này đoàn nói ta vậy có cái kim mệnh ta ngược lại thật ra muốn gia nhập ám ảnh nhưng là lão đại nói ta đây loại nhát như chuột thực lực yếu kê ra hỏa không tư cách gia nhập ám ảnh t i ế u nhiên lông mày gạt gạt thiên nguyên cảnh võ giả đi tới đó đều là tư nguyên khan hiếm cái này ám ảnh ngay cả thiên nguyên hai tầng võ giả đều không lọt mắt có như thế ghê gớm sao tiểu nhiên nhìn mì vắt nói ảnh v õ nói có một vật đặt ở trên tay người nào nói vậy chính là ngươi đi đồ vật ở nơi nào giao ra đây ta hãy bỏ qua ngươi đang lúc này mì vắt cả người run lên dĩ nhiên thoát khỏi tiểu nhiên k h ô n g chế nói rằng ngươi đừng hỏng hắn liều mạng điều động tâm linh của chính mình ánh sáng tiểu nhiên có thể k h ô n g chế hắn tất cả nhưng là không khống chế được tâm linh của hắn ánh sáng tâm linh kia ánh sáng hóa thành một trôi trường đao lại đem chính hắn chặn ngang chém ở hai đoạn người này đối với ảnh võ như thế trung tâm thực sự ra ngoài tiểu nhiên dự liệu người v ừ a chết tâm linh của hắn ánh sáng cũng từ từ biến mất ở không trung tiểu nhiên giương tay vỗ một cái thu lấy linh hồn của hắn sau đó tấn tốc rời khỏi nơi này nửa giờ sau tiểu nhiên không khỏi chút thất vọng bởi vì hắn lại một lần nữa xác định cái kia ảnh võ là đem chính mình nắm giữ một cái kính tượng thế giới tin tức cho ở lại chỗ này nơi nào đó thế nhưng hắn không có từ cái kia m ỉ vắt tàn hồn bên trong chiếm được tin tức này có thể là phía này đoàn đối với ảnh võ trung tâm đam đam cho dù chết sau cũng không muốn nói lại như ảnh võ chết rồi tiếu nhiên cũng không thể từ hắn tàn hồn bên trong hỏi hắn đem tin tức thả ở nơi đó như thế chuyện này nhất thời tiếu nhiên đi tới phía này đoàn trụ sở nhưng là đồng dạng chẳng có cái gì cả tìm tới tiếu nhiên nghĩ lại vừa nghĩ kỳ thực hiện tại tình thế không có lúc trước như vậy nghiêm trọng bởi vì rất có thể cái này mỉ vắt chính là ảnh võ h ủy thác bảo quản tin tức người hắn như chết tin tức này tự nhiên liền sẽ không có người cầm dao cho ám ảnh lão đại nhưng thiếu nhiên cũng không dám xác định suy đoán này bởi vì nếu như tin tức này bại lộ vậy mình liền tương đương chi phiền phức năm đó bao nhiêu người mơ ước hỗn độn kiếm thánh tìm được cái kia kính tượng thế giới a chỉ là hỗn độn kiếm thánh tu vi c ự cao c không có ai làm gì được hắn nếu như thay đổi tự mình thiếu nhiên thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì kết quả tốt nhất chính là mình trốn ở những thế giới kia bên trong không trở lại thiếu nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút mình ở thánh linh thành ước chừng phải làm ba chuyện số một liền tiếp tục đi tìm tin tức này là thả ở nơi đó thứ hai nghĩ biện pháp giết chết ám ảnh lão đại hắn như chết vật kia tự nhiên liền không chơi được trong tay hắn không có ai tiếp thu tin tức này bại lộ độ khả thi lại hàng hơn một nửa hơn nữa muốn ở trong vòng mười ngày hoàn thành đệ tam giết chết hoa cửu hoa cửu hai lần phái người tới giết chính mình hắn nếu bất tử thiếu nhiên không được can tâm ám ảnh lão đại là thần lực cảnh võ giả hoa k i ự u nhưng là thánh linh tộc tộc trưởng tôn tử dựa vào t i ế u nhiên mình là không thể g i ế t đến đi bọn họ thế nhưng t i ế u nhiên từ ảnh võ cùng cái k i ê mì vắt tàn hồn bên trong biết rất nhiều có quan hệ ám ảnh chuyện vì lẽ đó hắn có cái kế hoạch đơn giản nhưng hữu hiệu kế hoạch nghe nói sao tiếu đại sư đã trở về lần này sẽ ở chỗ này ở lâu thêm mười ngày mỗi ngày đều sẽ có mới điện ảnh chiếu phim ta nhanh đi cấp phiếu chậm không phiếu kha kha đã là không có phiếu bất quá ta nhưng là mua mười ngày phiếu hơn nữa còn là hai phần ngươi như muốn ta phân một nửa cho ngươi có điều giá tiền là vốn là gấp mười lần bởi vì tiểu nhiên trở về thánh linh thành náo nhiệt không ít lập tức liền khiến cho mọi người đều biết hoa c ử u nhìn thấy tiểu nhiên lại đường h o à n g về tới thánh linh thành không khỏi tâm trạng giận dữ giận dữ sau khi nhưng cũng không khỏi có chút khủng hoảng ảnh ba cùng ảnh võ đều là đi ám sát tiểu nhiên sau khi biến mất một lần là trùng hợp hai lần liền hơn nửa không phải trùng hợp chẳng lẽ là tiểu nhiên giết bọn họ k hoa ô n g thể. h c ử u lắc lắc đầu lần trước ảnh ba đi giết t i ế u nhiên thì t i ế u nhiên mới thiên nguyên bốn tầng mà ảnh ba là thiên nguyên năm tầng lần này ảnh võ nhưng giết t i ế u nhiên thì t i ế u nhiên thiên nguyên năm tầng ảnh võ thiên nguyên sáu tầng cho dù có vượt cấp giết địch chuyện như vậy nhưng ảnh ba cùng ảnh võ cũng đều là kinh nghiệm phong phú cực điểm võ giả tình thế không đối lập mã ngay lập tức sẽ lách người coi như t i ế u nhiên có thể thắng bọn họ nhưng cũng không có cách nào để hắn muốn trốn không thể Đi. hơn nữa hắn vì sao lại trở về là hắn cảm giác đến rồi cái gì không ngay ở hoa cựu tâm loạn như ma thời điểm đột nhiên trong phòng của hắn có thêm một cái bóng hoa cựu hô hấp cứng lại sau đó thở ra một hơi nói ngụ ra ngài lúc đi vào có thể hay không gõ xuống môn nhưng là làm ta sợ muốn chết như thế điểm lá gan ngụ ra kia lắc đầu một cái tinh đỏ hai mắt nhảy nhảy như là đang cười sau đó hắn nói rằng nói chính sự ta có một huynh đệ ảnh ba vẫn theo ngươi nhưng ta có một quãng thời gian không thấy hắn là ngươi p h ả i hắn đi ra sao hoa c ử u suy nghĩ một chút không chuẩn bị lừa gạt cái này ngũ ra hắn nói rằng lúc trước ta để hắn đi giết một người người kia chỉ có thiên nguyên bốn tầng tu vi ai biết ảnh ba sẽ một đi không trở về ngũ ra kia cặp kia tinh hồng ánh mắt của đột nhiên như là đã biến thành hai đám lửa hoa c ử u chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng suýt chút nữa trái tim ngưng đập ngũ ra cấp tốc khôi phục kiên tĩnh nói tiếp hoa c ử u nuốt một ngụm nước bọn cái kia ước chừng là hai tháng trước chuyện sáng sớm hôm nay ta lại gọi ảnh võ đi giết người kia nhưng này người ngày hôm nay về đi tới nhưng ảnh võ nhưng chưa có trở về không biết có phải hay không là ngũ da cặp kia tinh đỏ hai mắt trở nên một mảnh băng lam đây còn phải nói hai người bọn họ đều cắm ở trên tay người khác thôi n à y một đôi mắt có thể so với vừa nay đôi kia huyết diễm vậy hai mắt càng để cho người hoảng sợ tuyệt vọng làm như có thể diệt vong tất cả sinh cơ chỉ là nhìn hoa cựu một chút hoa c ử u liền có một loại từ đã chết cảm giác nhưng là người kia lúc trước mới thiên nguyên bốn tầng hiện tại mới bất quá thiên nguyên năm tầng ta nghĩ không có sơ hở nào mới phái hai người bọn họ đi thật sự thật không phải lỗi của ta ngũ ra đến nửa ngày mới thu hồi ánh mắt của chính mình lắc đầu nói người kia là ai thiếu nhiên đăng bởi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín đối chiến thiên nguyên bảy tầng vào đêm tử n g u y ệ t cùng h u y ễ n nguyệt giắc mông lung nguyệt quang chiếu lên thánh linh thành tựa như ảo mộng dường như một tòa mẫu n ả o bất dạ chi thành mỗi một cái kiến trúc mỗi một con đường diện đều dựa vào ánh trăng phản xạ ra ánh sáng ngông lung đào viên chỗ ở phố lớn người ta tấp nập rất nhiều người ăn xong ăn khuya uống xong rượu xem xong rồi điện ảnh chính đang hướng về trong nhà cản tiểu nhiên cũng không có cái gì dễ thu dọn thả xong điện ảnh liền trực tiếp trở lại chính mình ở sân đột nhiên một cái bóng đột nhiên từ góc tường đứng lên tiểu nhiên chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ đáng sợ khí thế kéo tới cùng hắn thanh l i ê n phá khí quyết từng cái dạng trực tiếp liền giam lại toàn thân của hắn s â m lấn óc của hắn nay cố khí thế trước là không có mạnh mẽ t i ế u niên tinh hoàng kiếm lập tức bay ra bảo hộ ở chính mình quảng trường mà chính mình toàn lực đối kháng thức h ả i s â m lấn tiểu hồ ly toàn thân run rẩy đột nhiên phát sinh một trận như long ngâm vậy gào thét cuối cùng tránh thoát sự ràng buộc này đã biến thành cái kia bị huyết diễm vợn quanh hung thú răng rớp cái bóng kia khẽ ồ lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ nói lại có thể chịu đến ở của ta giam cầm tri tù con vật nhỏ này cũng là trước đây chưa từng thấy dị t r ù n g bọn họ quả nhiên nắm giữ giết chết ảnh ba cùng ảnh võ năng lực nay cái bóng chính là bị hoa k i ự u s ư n g là ngũ gia ưu quỷ tộc chỉ là tùy ý thử một lần hắn liền thử ra rồi t i ế u nhiên sâu cạn vừa nãy tiểu hồ ly cái kia tiếng rồng gầm nhưng là kinh động rất nhiều người hắn vốn là cho rằng một thiên nguyên năm tầng võ giả mình có thể tùy tiện bắt bí hiện tại phát hiện ba chiêu hai thức nhưng là không bắt được đến t i ế u nhiên ở thánh linh thành như thế l ử a lập tức liền sẽ có người tới cứu viện vì lẽ đó ngũ ra lập tức sắp nhập vào cái bóng bên trong chỉ để lại một câu nói ngươi giết người của ta đừng nghĩ có thể còn sống rời đi nhưng vào lúc này tiếu nhiên lại đột nhiên ra tay rồi tinh hoàng kiếm trong nháy mắt hướng về cái bóng kia chém ra một đoá sen xanh ở trên mũi kiếm nở rộ tiếu nhiên lúc này đột nhiên ra tay lập tức để ngũ ra lấy làm kinh hãi bị từ cái kia mảnh trong bóng tối ép đi ra hắn không nghĩ tới tiếu nhiên lại dám trước tiên hướng mình phát động công kích hơn nữa một chiêu này không phải là có thể tiện tay đả phát điệu công kích ngũ ra thân hình khí thế nhìn như không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng ngón tay búng một cái đem thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí toàn bộ bắn nát không khỏi giận dữ nói ngươi muốn chết thân hình lóe lên trong nháy mắt đến rồi thiếu nhiên trước mặt đen như mực bàn tay lớn đổ ập xuống hướng về thiếu nhiên đẻ xuống không có tâm linh ánh sáng không có trời nguyên t r ậ n pháp như vậy đơn giản một đòn lập tức để t i ế u niên làm như ôn lại ở đại đường bên trong thế giới bị cái kia quái đồ vật chấn áp đích tình cảnh có điều này chấn áp sức mạnh nhưng không có suy giảm nhìn con kia cấp tốc trở nên lớn bàn tay lớn thiếu niên trong lòng căng thẳng như là bị một bàn tay lớn vô hình kéo lại giống như vậy rất lâu chưa từng có cảm giác nguy hiểm xông lên đầu tiểu hồ ly đứng nghiêm một bên lòng như lửa đốt nhưng là bất luận dùng ra sao lực nó vẫn là không thể động đậy t i ế u niên nhưng cũng không có như lúc trước biểu hiện như vậy hoàn toàn không thể động đậy trên trường kiếm d â y lên một trận hỏa diễm chính là lấy thiên kinh ngũ kích thi triển ra kim ố chạm chân nguyên ngưng ở thân kiếm ngưng mà không phát tiếu nhiên loạn tương đã có có thể dự trữ thiên địa nguyên khí khả năng hắn đối với nguyên khí quá mức cần vì lẽ đó nguyên khí vẫn là tràn đầy ngược lại hắn không thiếu nguyên thạch hắn trở về chiếu phim điện ảnh thì đã nghĩ quá có người sẽ đến giết chính mình cái này cũng là đúng là hắn cần chỉ là hắn không nghĩ tới người này làm đến nhanh như vậy cũng không nghĩ tới, tới sẽ là thiên nguyên bảy tầng võ giả đây cơ hồ làm rối loạn kế hoạch của hắn hắn vẫn như cũ còn nhớ lúc trước mấy người bọn hắn vì ngăn cản thiên nguyên bảy tầng ưu tù thì bị thương cỡ nào nặng nề khi đó ưu tù còn đang là ưu tuyền chữa thương chỉ là cách một khoảng cách hai dặm tùy ý v ù n g một quyền vốn là hắn có nghĩ tới liền nhìn như vậy ngũ ra đi nhưng này dạng kế hoạch của hắn liền không cách nào thi hành ngũ ra đi rồi lần sau chưa chắc sẽ đến thời cơ không thể mất vì lẽ đó hắn chỉ có ra tay đem lưu lại và anh bàn tay lớn kia trực tiếp vỗ tới tinh hoàng kiếm kiếm tích bên trên không có dư kình bạo phát chưa đầy ngày chân khí bao táp một luồng mạnh mẽ sức mạnh khó lường đập tắt tinh hoàng trên thân kiếm hỏa diễm nguồn sức mạnh kia theo tiểu nhiên thân kiếm đánh vào tâm tướng của hắn cũng đánh vào thân thể của hắn nhưng tiểu nhiên chỉ là lui mười bộ phun một n g ụ m máu tiêu diệt trong cơ thể dị trùng chân khí ất quá bất diệt thân trong nháy mắt chị trong cơ thể t h ư ờ n g hắn lần thứ hai nâng kiếm công trên, trên trường kiếm hiện ra một đoàn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tiểu thái dương kim quang tông siêu phẩm võ kỹ đại quang minh chém cái kia dưới ngũ gia thật sự bị trấn kinh rồi đến l í n rồi hắn vì che giấu thân phận đòn đánh này là không có lấy ra bản lánh thật sự thế nhưng hắn như n g là một cái thiên nguyên khí bảy tầng võ giả lúc nào một thiên nguyên năm tầng võ giả nhận chính mình một đòn phun một ngụm máu là không sao nhân tộc này tà tính ngũ gia nghĩ như vậy hai đôi tinh đỏ hai mắt buốc lên một đạo hàn q u a n g đến lại bất chiến trở ra hắn phải thừa dịp chính mình không có bị t i ế u nhiên c u ố n lấy kịp lúc bước ra mà đi nhưng vào lúc này tiểu hồ ly rốt cục tránh thoát hắn ràng buộc bay ở giữa không trung chặn lại rồi hắn đường lui biến thân tiểu hồ ly có thể là có thêm thiên nguyên sáu tầng sức chiến đấu ngũ gia tuy rằng có thể ung dung thắng nó nhưng là phải hơn hai ba chiều khi đó tiểu nhiên lại sẽ quân lấy đến liền ngũ gia trên không trung một chuyển hướng lập tức phân thân vừa hóa thành chín lúc này tiểu hồ ly lại là phát sinh một trận như long ngâm tiếng hú ngũ gia t à n cái thân hình một trận lay động chỉ có chủ thể không việc gì ngũ gia xứng sở phá pháp long âm hai lần ta khẳng định đây là phá pháp long âm có lầm hay không đỉnh cấp long tộc mới ngày thiên phú cái này quái đồ vật lại có thể sử dụng đến ở nơi này s ữ n g sở trong lúc đó t i ế u niên h lập tức liền tìm đúng người nào là chủ thể tinh hoàng trên thân kiếm một điểm tinh mang chém đúng ra hóa thành đầy trời tinh thần này cái bóng liền ở vào tinh thần trung gian nhìn tinh thần trong nháy mắt diễn biến vận hành nổ tung nuốt chừng chính là tiểu niên vũ trụ đại luân hồi trực tiếp điều động thiên kinh ngũ kích đệ ngũ kích vũ trụ đại luân hồi đến rồi thiên nguyên năm tầng t i ế u nhiên di kinh có thể mang thiên kinh ngũ kích dùng đến đệ ngũ kích mà không hề không tổn thương bất quá hắn vẫn còn có chút tiếp nối bởi vì sắp đến thiên nguyên sáu tầng thiên kinh ngũ kích ưu thế là được lấy đặc thù pháp môn hấp thu gần như hết t h ể tương tự thiên địa nguyên khí đem trong cơ thể chứa đựng thiên địa nguyên khí lượng tăng lên mười mấy lần cũng lấy phân năm cái giai đoạn thả ra ngoài trải qua t i ế u n h i n cải tiến sau lần này thiên nguyên nguyên khí có thể trong nháy mắt cùng mình chân nguyên kết hợp lại giao cho linh tính mặc dù cực kỳ tiêu hao linh lực nhưng sẽ không bị những võ giả khác linh thức q u ấ y r à y lại may mắn được tiểu nhiên có võ trung vô tướng tinh chuẩn điều khiển còn có ớt quá bất diệt thân trong nháy mắt chữa trị thương thế không phải vậy đồ chơi này dùng một lần khoảng chừng hắn liền cách cái chết không xa tới thiên nguyên sáu tầng này thiên kinh ngũ kích ưu thế cũng chưa có bởi vì thực tướng có thể cung cấp chân nguyên cũng vượt quá tưởng tượng nhiều lắm Nếu nhiên lên cấp thiên nguyên năm tầng thì sức chiến đấu tăng lên gần hai mươi lần thêm vào này thiên kinh ngũ kích tăng cường một kích này uy lực chính là thiên nguyên bảy tầng ngũ ra đều là tâm trạng ngưng ác đang lúc này hắn tâm trạng một tĩnh đen xì xì ớn còn ở liều lĩnh khói đen bàn tay lớn đột nhiên giơ lên trong tay xuất hiện một vòng xoáy màu đen phảng phất một màu đen vượt sâu không đáy thâm nguyên bên dưới có một con quỷ dị con mắt c h ấ p động cái này thâm nguyên lập tức va về phía cái vũ trụ kia đại luân hồi biến thành tinh không bên trên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 nhìn chân trời người xuất hiện càng ngày càng nhiều hắn lập tức rơi vào mặt đất xông vào hai nhà nhà dân rất nhanh mọi người liền mất đi hơi thở của hắn đăng b ở i chương 770, t ộ c trưởng mời quỷ võ tử tiềm tung nạc hình bản lĩnh rất cao hắn một đi vào dân trong nhà sẽ không có người lại có thể tìm tới hắn nửa điểm khí tức lúc trước cái kia quát tầm người trên không t r u n g xoay chuyển mấy cái đại quyền sau thở phì phò rơi vào t i ế u niên h lúc này thân là t i ế u niên h điện ảnh đệ nhất mê mội tiêu hồng ngọc rơi xuống tiểu niên bên người khẩn trương nhìn tiểu nhiên nói tiếu đại sư ngươi không sao chứ tiểu nhiên ho khan vài tiếng lắc đầu một cái cũng còn tốt các ngươi sợ rồi hắn không phải vậy ta đại khái sẽ có sự lúc này lúc trước hô to quỷ võ tử tên người cũng rơi vào tiểu nhiên bên người người này cũng là một thánh linh tộc vóc người hơi khôi ngô trên lưng còn mang theo một thanh ngân lóng lánh cự phủ hắn thở phì phò nhìn tiểu nhiên nói nói ngươi cùng cái kia quỷ võ tử quan hệ gì tại sao hắn muốn giết ngươi tiêu hồng ngọc lập tức không vui hoa phó thống lĩnh này sẽ là của ngươi không đúng rõ ràng là quỷ kia vo và vân vân tới giết tiếu đại sư ngươi làm sao có thể dùng như vậy ngự khí đối với tiếu đại sư nói chuyện đây là các ngươi thành vệ quản giáo bất lợi rất cái kê hoa pho thống lĩnh không nghĩ tới tiêu hồng ngọc ở một cái ngoại tộc người trước mặt như thế không cho mình lưu mặt mũi có điều tiêu hồng ngọc mặc dù không có cái gì thực quyền thế nhưng coi như là tộc trưởng trưởng lão thấy nàng cũng là rất cung kính mà bản thân của hắn cũng đồng dạng tôn kính thánh linh hắn lập tức hành lễ nói thánh linh cái kia quỷ võ tử năm đó cùng ta có đại t h ủ năm đó mấy huynh đệ chúng ta ra rèn luyện chính là bị cái kia quỷ võ tử làm hại cứ thế chỉ có một mình ta chạy về có điều xem tu vi của hắn những năm này dĩ nhiên không có gì tiến triển ta lần sau tóm lại hắn nhất định giết hắn hoa phó thống lĩnh mặc cho thành vệ phó thống lĩnh là thiên nguyên chín tầng võ giả đối đầu quỷ võ tử tự nhiên là có phần thắng một thành vệ phó thống lĩnh cũng chỉ thiên nguyên chín tầng để t i ế u nhiên bất ngờ bởi vì hắn thấy nhiều rồi ba mươi mấy tuổi liền thiên nguyên bốn tầng v õ giả thậm chí còn có nịnh thanh hồng như vậy quái vật hai mươi không tới liền thiên nguyên sáu tầng vì lẽ đó hắn cho rằng thánh linh thành như loại này có cao cấp quan hàm v õ giả chí ít cũng là thần lực cảnh cất bước nhưng trên thực tế chỉ cần không phải ở trên trời sinh là được thiên nguyên cảnh biến thái t r ù n g tộc bên trong nhập thần lực cảnh không phải trưởng lão liền là tộc trưởng như tiêu hồng ngọc như vậy ba mươi mấy tuổi liền thiên nguyên bốn tầng v õ giả bất kể là ở thánh linh tộc hoặc là ở tại hắn những kia trời sinh thì có cương khí chủng tộc bên trong đều là hiếm như lá mùa thu đ ạ o ít lại càng ít thánh linh tộc bình thường đột nguyên cảnh cũng phải ba mươi v à i phải đến thiên nguyên bốn tầng thuận lợi cũng phải sắp tới sáu mươi bảy mươi tuổi đối với bọn họ mà nói thiên nguyên bảy tầng là một đại khảm rất nhiều võ giả một đời đều bị thẻ ở đây càng l à cuối cùng mấy cấp đột phá càng khó như hoa phó thống lĩnh thiên nguyên chín tầng hơn ba trăm tuổi vẫn tính là trẻ tuổi ở thương lam vực phía đông lâu lan già la ở ngoài Như thánh linh tộc, ngục hỏa tộc, mấy cái này nhất đẳng cường tộc bên trong, bọn họ ở bên trong cấp thấp thiên nguyên cảnh hỏa họ thấp tộc tộc tộc cái cấp mấy ở vì õ võ võ võ giả lượng nguyên giả lượng cũng nhưng giả lượng khoảng trừng giả số lượng, nhưng thiên minh nhiều nhất chỉ có nhân tộc mười cảnh cảnh cảnh số số số số là lần, lần, lực là lần, lần. nhân hơn nhân thần nhân thần nhất nhân mà chỉ chỉ chỉ tộc trăm tộc tộc tộc cấp cao có có mấy v lẽ đó n h â n tộc tuy rằng lên cấp thiên nguyên cảnh rất khó thế nhưng nếu bản về thiên nguyên cảnh lên cấp thần lực cảnh thần minh cảnh tỷ lệ ở toàn bộ thương lam vực phía đông tuyệt đối có thể đứng hàng trước mao chỉ là bởi vì nhân tộc thực lực yếu kém ở trung đẳng thực lực chủng tộc bên trong cũng hiện ra có chút yếu thế cứ thế để rất nhiều người bỏ quên điểm này tiếu nhiên ho khan một tiếng ta không biết hắn tại sao muốn tới giết ta n à y còn có lao hoa phó thống lĩnh phí tâm. nhưng à y o a phó thống lĩnh h n là họ hoa tiếu nhiên rất lo lắng hắn sẽ là hoa cựu láo tử của hoa sân người vì lẽ đó ngậm miệng không nói chuyện m ộ tiêu chữ cũng không n ó Hoa phó thống lĩnh lạnh n tiếng xoay người liền một t đi. i xoay ê hồng ngọc c a o mày đối với tiểu nhiên nói tiểu đại sư thật sự không quan trọng lắm sao cái k i a nhưng là một cái thiên nguyên bảy tầng võ giả nếu không ta tìm mấy cái võ giả đến bảo vệ ngươi đi tiểu nhiên lắc đầu cười nói không cần ta biết hắn là tại sao muốn tới giết ta tiêu hồng ngọc đẹp mắt lông mày nhữ lại vậy ngươi vừa nãy tại sao không nói lẽ nào cái kia hoa phó thống lĩnh cùng cái kia quỷ võ tử là một phe sao tiểu nhiên nói đây cũng không phải chỉ là việc này không thể nói với ngươi bởi vì ngươi là thánh linh ngươi không tham ngộ thêm đến rồi thánh linh tộc quyền lợi đấu tranh bên trong đi tiêu hồng ngọc không ở mê mọi trạng thái thì nhưng là thông minh một điểm liền rõ ràng nhìn tiêu nhiên thật hồi lâu mới nói cần ta giới thiệu ngươi đến tộc trưởng tiệc tối đi tới sao tộc trưởng mời m i c h a e l còn có mấy vị khác đại sư đến hắn quý phủ làm khách thiếu nhiên lắc đầu nói như vậy không được tiêu hồng ngọc nhưng là giúp tiêu nhiên đại ẩ n không có ngọc thạch hội trên những người kia địa vị đặc thù giao du rộng lớn người giúp mình thu thập thiên tài địa bảo tiếu nhiên không biết mình còn bao lâu nữa mới có thể tập hợp những n à y thiên tài địa bảo lên cấp thiên nguyên năm tầng vì lẽ đó hắn cũng không muốn cho tiêu hồng ngọc gây phiên phước ngươi đem một người trở thành bằng hữu dĩ nhiên là sẽ không muốn cho nàng tìm tới phiên phước tất nhiên tiêu nhiên lắc đầu tiêu hồng ngọc tự nhiên cũng không nói thêm cái gì xoay người ly khai những kia bởi vì lúc trước nơi này giao chiến mà chạy tới người cũng đều tàn đi những ngày kế tiếp Tiếu Thời nhiên mỗi mỗi chiếu phim. gian ngày cũng không ngày nhanh, chỉ làm gì, chỉ là có cực điện ả o mắt t đã qua 7 ngày, ế u đầu cuối đều nhiên lại một lần nữa đưa tới toàn thành náo động, ngày mọi người đầu đường ngõ nói lại tới mỗi mọi i là một đưa đ ảnh nếu như lại có thành ê tên, m một người một xem từng tiếu thật tiện t người điện ảnh cũng không nghe người không cùng người nói chuyện. Điện ảnh chưa sư hồi đại h đều có qua, qua một loại phong trào một loại thời thượng một loại hiện tượng cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều người tự chế điện ảnh nhưng so với t i ế u niên dựa lưng vào địa cầu lưu hành văn hóa nhiều như vậy đại sư tác phẩm để chống đỡ đương nhiên kém đến không thể tính theo lẽ thường có điều t i ế u nhiên tin tưởng chỉ cần có một bắt đầu bọn họ khai phá ra thật điện ảnh chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n có điều cách ảnh võ lưu lại cái kia tin tức đưa cho ám ảnh lão đại trong tay chỉ có ba ngày t i ế u nhiên cũng mơ hồ có chút cúng lên nghĩ là không phải là mình kịp lúc trốn về nhân tộc hoàn cảnh tốt hơn lúc này một tấm thư mời đưa đến t i ế u nhiên trong tay mà ký tên người là hoa vận hoa vận chính là hoa cựu Gia gia thánh linh tộc tộc trưởng cũng là vị kia đề s ư ớ n g lấy nghệ thuật phong phú nhân dân sinh hoạt tộc trưởng thu được này thư mời t i ế u nhiên một viên treo lên tâm rốt cục hạ xuống hơn nửa làm như đề s ư ớ n g nghệ thuật cuộc sống tộc trưởng t i ế u nhiên như vậy một tân ló đầu ra nghệ thuật đại sư bất kể là bởi vì cá nhân yêu thích hay là muốn mở rộng mình lý niệm hắn đều muốn gặp một lần t i ế u nhiên tốt hơn vì lẽ đó t i ế u nhiên một mực chờ đợi hắn mời chính mình cái này cũng là t i ế u nhiên nghĩ đến hai người tốt nhất gặp mặt phương thức bởi vì mình đi tìm hoa vận hoặc là bị người đến hoa vận vậy đi cùng hoa vận chủ động mời chính mình đi nhưng là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng có điều như thế không còn nhiều thời gian thiếu nhiên vẫn là chỉ có thử xem những biện pháp khác tộc t r ư ở n g phủ ngày hôm nay cũng không náo nhiệt bởi vì tộc trưởng hoa vận chỉ là mời mấy người cái thôi hoa vận nhưng là một cái thần lực cảnh võ giả nhìn như là một người thiếu niên người nhưng chân thực tuổi đã không biết mấy trăm tuổi hắn khoác đỏ thấm áo choàng da rẻ trắng non hường hào có chút nam sinh nữ như tóc chỉ là tùy ý buộc ở sau gáy không phải đang làm việc thời điểm hắn đều là ăn mặc như thế tùy ý tiểu nhiên từ trên mặt hắn thấy được mấy phần hoa cựu cái bóng nhìn thấy tiểu nhiên hoa vận cười nói quan nên tiếu đại sư tiếu đại sư mấy t r à n g điện ảnh ta đều có xem thực sự là đường bước phát triển mới tài nghệ thuật hình thức khiến người ta phảng phất trong thời gian ngắn ngủi đã trải qua một thế giới khác một cái khác sinh mạng một đời thực sự là không giống bình thường trải nghiệm này ngươi không từ hảo cảnh mê người bên trong công pháp bên trong nghĩ hay có phải pháp hảo là ra từ mê đ ư ợ c t i ế u nhiên không nghĩ vận tới hoa cầu â thân u hiểu sau thứ nhất theo thang ta một bất trận thì hắn hướng như hảo cảnh chế nghĩ ảnh. này, liền đúng, bản cũng ngày này xin điện sẽ lẽ là là làm, cái bậc coi có có c dưới đi, vì đó đó Địa am ý thượng các vị điện ảnh đại sư xin tha thư a ta đây là bước ngoặt nguy hiểm chuyện gấp phải toàn quyền đăng bởi chương bảy trăm bảy mươi mốt mượn đao giết người chỉ xem phim liền biết tiếu đại sư là một ảo thuật cao thủ bởi vì cái kia điện ảnh đã là hoàn toàn siêu thoát rồi giả tạo ảo thuật t ầ n g thứ để ta cảm giác hoặc là một cái nào đó kính tượng thế giới bên trong thì có như vậy một văn minh thật sự có như vậy một đám người sinh sống sau khi nói xong hoa vẫn vẫn như cũ cười hi hi nhìn tiểu nhiên nhưng tiểu nhiên sống lưng nhưng đột nhiên một trận phát lệnh phảng phất có người xốc lên đỉnh đầu của hàn quốc đem một thùng nước đá cho từ đầu cho tiểu nhiên đổ xuống trong lòng thầm hô không tốt lao này đang hoài nghi ta hắn hoài nghi ta có một kính tượng thế giới những thần lực này cảnh võ giả thật không dung nho nhỏ dò xét nhưng thiếu nhiên mặt ngoài nhưng không có một chút nào dị dạng thậm chí ngay cả nhịp tim những này đều không có một chút biến hóa nào hắn cười nói đóng phim tối kỵ chính là khiến người ta cảm thấy giả vì lẽ đó làm to cương thiết định thời điểm nhất định phải cẩn thận cẩn thận đến những người kia mỗi ngày ăn cái gì uống gì yêu thích chơi cái gì nam tử cùng nữ nhân của người nào địa vị cao tại sao xã hội kết cấu vũ lực hệ thống văn minh hệ thống hết t hệ tất cả chúng ta thế giới có trong phim ảnh cũng phải có ta thậm chí nghĩ tới phải đặc biệt giúp bọn họ sáng tạo ra một loại ngôn ngữ đến chỉ là công trình quá lớn ta bỏ qua hơn nữa nhân vật giả thiết cũng là cẩn thận đến người này thích ă n món đồ gì chán ghét món đồ gì quen thuộc dùng tay trái vẫn là tay phải yêu thích màu trắng vẫn là màu đỏ thích ă n ngọt vẫn là mặn hết hệ tất cả nếu như không đủ tỉ mỉ sẽ cho người cảm thấy giả hoa v ậ n không chút nào một điểm vung lòng quan sát đến tiểu nhiên hắn cẩn thận đã điều tra tiểu nhiên đối với nhân tộc tới nói ba mươi mấy tuổi liền thiên nguyên năm tầng là một chuyện khó mà tin nổi là chưa từng có sự có khác thường tức là yêu tiểu nhiên trên người nhất định có không giống nơi tầm thường nếu như tiểu nhiên phát hiện một kính tượng thế giới vậy thì có thể giải thích hết thảy hắn ở trong đó nhiều tu luyện mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm cái kia xem ra tự nhiên liền như là một từ xưa đến nay chưa hề có thiên tài này điện ảnh cũng nói xuôi được bởi vì cái kia kính tượng thế giới vốn là như vậy một thế giới hắn thông qua loại thủ pháp này biểu hiện ra thôi tất cả những thứ này hết t h ể đều nói xuôi được duy nhất nói không thông chính là thiếu nhiên khí tức trên người cũng không phải một hơn một trăm tuổi hoặc là mấy trăm tuổi sinh linh khí tức khí tức có chút suy yếu nhưng hoa vận có thể nhìn thấy ra điều này là bởi vì một loại nào đó tiêu hao sức sống công pháp gây nên khí tức là do trong cơ thể ngũ tạng xương kinh mạch linh lực còn có hai không đúng nhân tộc không có hạch những thứ này khí tức lăn lộn làm một thể mã thành khá giống chắc cốt linh giống như vậy có thể đại thể phán đoán ra người này số tuổi thật sự trừ phi tiểu nhiên có thể lừa gạt quá chính mình có điều nhiên hắn thật sự chỉ có hơn ba mươi tuổi hoa vận đương nhiên sẽ không cho là tiểu nhiên có thể lừa gạt quá chính mình vì lẽ đó tiểu nhiên chỉ có thể là hơn ba mươi tuổi mặc cho hoa vận cào nát ra đầu cũng không nghĩ ra tiểu nhiên hệ thống có loại này để hắn ở những kính tượng thế giới đó bên trong thì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 nếu như không phải hệ thống có loại này k h ô n g chế thời gian không giống tốc độ chạy nịch thiên năng lực đại hẹn mình ở kim quang tông thì liền bại lộ những k i a cái khác bị mời người đều không có phát hiện hai người âm thầm giao chiến đều cười tán gấu mở ra hoa vận đúng là rất sẽ sống nhảy bầu không khí vì lẽ đó cái này tụ hội bầu không khí náo nhiệt mà không âm ỉ hoa vận khách nhân bên trong có một t i ế u nhiên người quen michael đột nhiên nàng hướng về t i ế u nhiên nói lần trước cái kia quỷ võ tử tại sao muốn tới tìm người phiền phức tiểu n i ê n lắc đầu nói không phải hắn muốn tới tìm ta phiền phức mà l à ám ảnh muốn tới tìm ta phiền phức cái kia quỷ võ tử là ám ảnh người nghe được ám ảnh hai chữ này hoa vận vẻ mặt hơi động hỏi ám ảnh hẳn là những n g quỷ tộc đó đệ nhất võ đoàn được gọi là thập tam không rõ ám ảnh ám ảnh tổng cộng mười ba người lão đại nghe nói là thần lực cảnh ở thủ hạ có mười hai cái tiểu đệ yếu nhất cũng có thiên nguyên năm tầng thực lực như vậy đủ để dễ dàng tiêu diệt một thấp nhóm thế lực đại t r u n g tộc bọn họ chung quanh hương phong làm lãng bắt cóc tống tiền giết người thường thường làm đồ tộc diệt chủng tình cơ làm có điều đúng là vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật không người có thể trị hoa vận đúng là không nghĩ tới ám ảnh sẽ chạy đến mình thánh linh thành đến tiếu nhiên g ậ t ưu hai lần trước đều có ám ảnh người tới giết ta có điều bị ta giết chết ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ phái ra một thiên nguyên bảy tầng võ giả may là lúc đó hoa phó thống lĩnh cản tới kịp thời không phải vậy ta chết chắc rồi hoa vận cười nói tiếu đại sư ở ta thánh linh thành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 thế nhưng khôn khéo có khả năng là nội chính một cái tốt nhưng là không rõ ở trong thành bị người giết chết hung thủ vẫn không có tìm được thành vệ cho đáp án của mình là bị đoạt bởi vì hoa thiên có như thế bảo vật bị xem là của trộm cướp bán đi ngày thứ hai đã bị thành vệ tìm tới còn có một cái đ ị n h hải minh là một mới lên cấp quan chức nhưng mình cũng muốn làm xem trọng có ý định đề bạt kết quả chính mình đưa hắn trao quyền cho cấp dưới đến nơi khác khảo tra thì lại bị đạo phỉ giết đi nhưng tiểu nhiên vừa từng nói hai người kiết nhưng là đều là ám ảnh dết vì lẽ đó hắn cảm thấy tất yếu bắt được á mảnh người nhìn một có phải thật vậy hay không nếu như là thật sự vậy bọn họ làm như vậy nguyên nhân đã đáng giá suy tư tiểu nhiên là nửa cái cùng hoa c ử u có liên quan tự cũng không để nếu như do tiểu nhiên tới nói bất luận hoa vận có tin hay không chính mình khả năng đều sẽ có chút phiền phức mà tiểu nhiên muốn làm cũng chỉ là đem ám ảnh tin tức tiết lộ cho hoa vận hết thể đều để hoa vận chính mình đi thăm dò đi phát hiện chính mình chỉ ở khiên cái đầu là được được rồi ám ảnh tuy mạnh nhưng muốn cùng hoa vận cái này thánh linh tộc tộc trưởng đối kháng còn chưa đáng kể a bắt được ám ảnh cái kế ảnh võ lưu lại tin tức liền không có ai tiếp thu đây là thứ hai bảo hiểm cái thứ nhất bảo hiểm là có thể là bảo quản tin tức mì vắt đã chết mà hoa vận tự nhiên có thể từ ám ảnh nơi đó tìm hiểu nguồn gốc bắt được hoa c ử u l a o tử của vào lúc ấy mình có thể tìm cơ hội ra tay coi như không có cơ hội ra tay nói vậy hoa c ử u sẽ không có tâm tư tìm chính mình phiền thoái mình có thể sau đó chậm rãi tìm cơ hội báo mối thủ này tiếu nhiên nắm giữ ám ảnh quá nhiều tin tức hữu tâm toán vô tâm mượn đao giết người tự nhiên không nguồn khí lực gì đang bởi chương bảy trăm bảy mươi hai thần thông thần thông hai ngày sau ban đêm ám ảnh lão đại hiện tại đang cùng phụ thân của hoa c ử u hoa sơn cùng nhau hai người thảo luận tiến triển đột nhiên ám ảnh lão đại nhận biết được mình mấy cái huynh đệ đang hướng về mình cảnh báo hắn hai con tinh đỏ hai mắt xoay một cái hướng về hoa sơn nói chúng ta ở chuyện nơi đây người hướng về ai đã nói hoa sơn s ư ớ n g sở ta đối với người nào đều chưa từng nói qua ám ảnh lão đại hai con tinh đỏ hai mắt như là đốt lên bình thường vậy tại sao huynh đệ ta đều đột nhiên bị tập kích không tốt ám ảnh lão đại thân hình loay lên liền biến mất ở hoa sơn bên trong phòng nhưng hắn vừa bay lên trời liền có ba cái thần quang lượn lờ thánh linh tộc trưởng lao vây hắn lúc này hoa sơn mới lao ra gian phòng nhìn thấy bầu trời ba người không khỏi run lên trong lòng nịnh từ vân t r ư ở n g lão hoa quân t r ư ở n g lão tiêu bạch tay tháo t r ư ở n g lão phụ thân phụ thân biết rồi hắn tâm trạng rung bần bật lập tức liền muốn rời đi ai biết lúc này một nam tử xuất hiện ở cửa của hắn a sơn ngươi vội vã như vậy là muốn đi nơi nào hoa sơn ám đạo s o n g bởi vì người này là phụ thân hắn trung thành nhất thuộc hạ tam thúc của mình hoa an hoa sơn không biết phải như thế nào nói lên thì hoa an than thở không cần chạy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 nhưng có đạo đạo thải quang lan ra một loại không nói ra được không nói rõ ý nhị những kia liền đều là thần quang nịnh từ vân kinh ngạc nói hóa ra là quỷ khóc không nghĩ tới ngươi đường đường một thu quỷ tộc tộc trưởng đệ đệ lại làm loại này thấp hèn hoạt động quỷ khóc tả phía sau hoa quân cùng hoa vẫn có ngũ phần tương tự bên cạnh hắn có cái to lớn đỉnh cái kia đỉnh trên có khắc núi non sông suối các loại chim bay cá nhảy trong đỉnh có tử khí mịt mờ tự có vô số hung thú bị tỏa trong đó tình cơ phát sinh từng trận kỳ quái t e to hắn là hoa vận đại ca nếu bàn về thực lực khả năng so với hoa vận mạnh hơn mấy phần nhìn nhưng là một người trung niên dáng vẻ hắn không yêu quản sự chỉ thích tu luyện như không phải hắn thoái nhượng người tộc trưởng kia vị trí hiện tại khả năng chính là của hắn tiêu bạch tay háo đứng quỷ khóc bên phải phía sau nàng nhưng là một tóc trắng phơ bà lão nàng là tam đại trước thánh linh nghe nói là thánh linh tộc ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tiêu không biết tại sao từ đi tới thánh linh trước một mực tiềm tu hai trăm ba mươi năm tu luyện đến thần lực cảnh vì là gần ngàn năm thánh linh tu vi tốc độ nhanh nhất một chỉ là chẳng biết vì sao nàng không có giữ lại chính mình tuyệt mỹ dung nhan mặc nó theo thời gian già đi rõ ràng là thần lực cảnh bên trong trẻ tuổi nhất một xem ra nhưng tối giàn u a đỉnh đầu của nàng lơ lửng một cổ điện t r u n g lớn phảng phất dưới đất sâu hơn mấy vạn năm bị người đào lên giống như vậy vết dỉ l o a n g lộ không có một chút nào trang sức chỉ có một tầng bạch quang nhàn nhạt t r u n g lớn không do từ m ì n h như có như không thanh âm kia phảng phất cất giấu trong thiên địa thơm ảo nhất đạo lý khiến người ta không nhịn được thả xuống hết thệ p h ạ m tục chi niệm chỉ nguyện lắng nghe này không thuộc về nhân thế gian tuyệt mỹ tự nhiên hoa sơn nhưng là cho quỷ khóc giới thiệu qua thánh linh trong tộc nổi danh trường lão ba người này cũng đều là tương đương nổi danh quỷ khóc trong lòng căng thẳng phái ra ba người này hoa vận chẳng lẽ là muốn bắt sống chính mình sao hắn cắn răng thầm nói lao thất phu này cũng thật là cảm tưởng nhìn thấy quỷ khóc không trở về lời của mình nịnh từ vân tự giác vô vị trường kiếm chấn động ánh sáng hưng hực quỷ khóc bên người trong hư không lập tức chui ra vô cùng vô tận kiếm khí hướng về hắn thẳng chém mà đến từ vân chém ma thần quả nhiên không sai thực sự là ngụy hư không thần thông quỷ khóc trong tay xuất hiện một thanh phản g phất do vô số ưu hồn tạo thành loan đao loan đao phát sinh từng trận hí lên nếu như vùng thế giới này đã định từ vân ba người thay chỉ là âm thanh này phía dưới cư dân thì có hơn nửa sẽ điên cuồng mà chết sau đó đang lúc này tiêu bạch tay h á o trên đầu chuông lớn bay lên trời quỷ khóc động tác cứng lại vùng thế giới này thời gian trở nên chậm giống như vậy trong lòng hắn thầm giận nói hoàng trung định chủ quang ngụy thời gian thần thông nhưng chỉ bằng cái này còn khó hơn không tới ta nhưng phong những ú quỷ đó phun ra đạo đạo hưu quang như tơ như sợi triển đến cái kia mãn thiên kiếm khí bên trên kiếm khí biến mất không còn tam tích nịnh từ vân rên lên một tiếng trong lòng phảng phất bị ngăn chặn giống như vậy trong đầu tạp nghiệm từ sinh hắn thầm nói gần trăm năm không gặp cái tên này là càng phát lợi hại sau đó quỷ khóc bên trong tay loan đao liền chém tới tiêu bạch tay háo chung lớn bên trên đem chấn động đến mức phi mấy chục dặm cái kia ảnh hưởng thời gian năng lực cũng tạm thời mất hiệu lực mắt thấy quỷ khóc thân hình trong nháy mắt biến mất liền muốn xuyên ra ba người vòng đây lúc này hoa quân con kia đại đ ỉ n h đã bay lên giữa không t r ú n g vùng không gian này trong nháy mắt động lại dường như đem quỷ khóc thân ảnh từ trong hư không ép ra ngoài từ đỉnh c h ấ n tuyên vũ hoa sơn tiểu tử kia nói không sai kẻ này thần thông tương tự là ngụy hư không thần thông không làm được lao tử hôm nay phải thuộc về vị quỷ khóc nghĩ như vậy loan đao nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại đ ỉ n h bên cạnh đem phách đến lăn lộn bay ra mấy chục dặm nhưng lúc này nịnh t ừ vân kiếm tiêu bạch tay h á o trưởng dĩ nhiên công quỷ khóc lấy một địch ba không sợ chút nào toàn lực ra hết cùng ba người trên không trung đại chiến phương xa còn có gần mười đạo hỏa quang ở trên bầu trời nở rộ nhưng là hoa vận ở phái người ở vây quét những thứ khác ám ảnh thật xảo bất xảo ám ảnh vốn là có mười ba người hai người chết ở t i ế u nhiên trên tay bây giờ còn có mười một cái nhưng này mười một cái hiện tại đều bị hoa vận vây quét tiếu niên h nhìn này từng mảng ánh lửa trong lòng t u n g một cái đại khí hoa vận rốt cục ra tay rồi hai ngày quá khứ tiếu niên h còn tưởng rằng hoa vận có thể sẽ không động thủ nhưng không nghĩ hắn bất động thì thôi hơi động là được như sâm chấn động và cân đánh tan giống như vậy hoàn toàn không cho ám ảnh một cơ hội nhỏ nhoi xem ra chính mình có thể an tâm hoa vận cũng là tin tưởng hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt cho ám ảnh chạy thoát một người đối với thánh linh thành tới nói đều là p h i ề n phước cho nên mới dùng hai thời gian dò tìm tin tức bày ra hoa sơn chính quỳ gối hoa vận trước mặt túi đầu không nói tiếng nào hoa vận uống một hớp trà sau đó đặt chén trà xuống than thở sơn nhi ta thật không rõ tại sao ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy đến vi phụ vị trí này sẽ đến đủ lâu nói thật cũng có chút chán chờ ta lui ra đến đi làm một trưởng lão an an t â m t â m lúc tu luyện ngươi cũng là rất có cơ hội hoa sơn cắn răng nói như cũng không phụ thân khư khư cố chấp làm cái gì nghệ thuật nhân sinh đem ta thánh linh tộc hướng về sai lầm phương hướng mang ta chắc chắn sẽ không như vậy cái này nhược nhục cường thực thế giới chúng ta duy nhất cần chính là cường hóa thực lực làm những thứ đồ này nửa điểm ý nghĩa cũng không có đây là ngươi nghĩ tới vẫn là quỷ kia khóc đầu độc của ngươi hoa vận cười ha ha sau đó đem trên tay chén trà mạnh mẽ nem xuống đất rơi nát tan ngươi biết cái gì ngươi biết bởi vì này chút chúng ta nơi này tiếp thu bao nhiêu người tài nhiều gia tăng rồi bao nhiêu thu vào những này còn chỉ trong đó một chút xíu chỗ tốt nhân tộc yếu đuối như vậy một chủng tộc tại sao có thể trở thành là bên trong nhóm thế lực chủng tộc cũng là bởi vì bọn họ sẽ suy nghĩ những này võ giả sẽ bởi vì này chút phụ gia với sinh mệnh trên gì đó mà trở nên càng mạnh hơn càng có thể nhìn rõ ràng nhân sinh càng sẽ đồng ý đi suy nghĩ sinh mạng bản chất sinh mạng ý nghĩa nếu như chỉ là vì ăn cơm no đánh đổ mấy tên địch nhân nhiều chơi hai người phụ nữ cùng dã thú có gì khác nhau đâu một mực chỉ biết thượng võ nhưng chẳng biết vì sao mà thượng võ chủng tộc như vậy không có tiền đồ ngươi vẫn là kém kiến thức ngươi nên đi ra phía đông đến toàn bộ thương lam vực toàn bộ thái cổ đại lục nhìn nhìn những kia chân chính cường tộc bọn họ là làm sao làm Đăng Trưng bởi. p hoa vận chính đang vô cùng đau đớn cho nhi tử nói nhi tử sai đến có bao nhiêu thái quá mình làm tất cả những thứ này có bao nhiêu chính xác trọng yếu bao nhiêu đột nhiên trong thai chuyển đến hoa quân thanh âm tam đệ cái kia ám ảnh lão đại liều mạng chống lại thực lực của hắn quá mạnh lại không muốn hàng chúng ta chỉ có giết hắn hoa vận lạnh lùng nói giết thì giết hoa quân trầm mặc chốc lát nói nhưng là hắn là ưu quỷ tộc tộc trưởng quỷ đ a o đệ đệ lần này đến phiên hoa vận giật mình đến nửa ngày hắn mới nói quỷ đ a o đệ đệ giết đến tốt hoa quân nói nhưng là hoa vận mang đầy sát ý nói quỷ đ a o phái đệ đệ hắn đến cho ta q u y dối túng dũng sơn nhi làm chút chuyện ngu xuẩn trong bóng tối can thiệp bộ tộc ta nội chính ta không tìm hắn để gây sự liền đạt đến một trình độ nào đó nếu như hắn thật sự muốn tới cho ta ta không ngại cùng hắn trở mặt t i ế u nhiên tuy rằng không quen biết quỷ khóc nhưng nhìn là bốn cái thần lực cảnh võ giả đánh thành một đoàn cũng hiểu nhìn quỷ khóc chết ở định từ vân ba nhân thủ bên trong tiểu nhiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm viên kia treo lên t ầ m cũng rơi xuống lần này coi như hắn không tìm được cái kia ảnh võ đem tin tức thả ở nơi đó cũng không tại nơi sao lo lắng bởi vì chuyện này ảnh võ không thể khắp nơi nói lung tung hiện tại lan truyền tin tức m ù vắt cũng đã chết tiếp thu tin tức ám ảnh lão đại quỷ khóc đồng dạng chết rồi chính mình nắm giữ một cái kính tượng thế giới chuyện này bại lộ độ khả thi đã vô hạn tiếp cận linh thần lực cảnh giữa các võ giả chiến đấu hắn có chút xem không hiểu nhưng vẫn là nhìn ra được quỷ khóc thực lực mạnh mẽ cực điểm ba người kia đem hết toàn lực mới giết quỷ khóc hơn nữa ba người bọn họ từng người thương không nhẹ quỷ khóc vừa chết cái khác mấy cái ám ảnh người liền bắt đầu phá vòng đây ở tình huống như vậy bọn họ chạy đi độ khả thi rất nhỏ nhưng tiếu nhiên vẫn là nhìn thấy quỷ võ tử xông ra trùng vây trốn thoát ám ảnh bên trong những người khác tiếu nhiên mặc kệ nhưng quỷ võ tử đã tới giết quá chính mình một lần khó bảo toàn không có lần thứ hai vì lẽ đó tiếu nhiên chắc chắn sẽ không c h ơ mắt nhìn hắn chạy đi tiếu nhiên trong nháy mắt bay đến không trung quỷ võ tử liều mạng thì tốc độ rất nhanh nhưng vẫn là bị tiếu nhiên ngăn lại tiếu nhiên lập tức lấy thiên kinh ngũ kích tâm pháp sử dụng kim quang tông siêu phẩm võ kỹ bên trong mạnh nhất một thước lạc nhật trường kiếm chém ra c h â nguyên n t u â n g a hóa thành một điều đường chân trời cùng tà dương quỷ võ tử quát lên một tiếng lớn ra sức một q u y ề n hướng về một màn kia tà dương đánh tới vê anh một tiếng vang rền lạc nhật bị quỷ võ tử đánh nát tại chỗ nhưng quỷ võ tử cũng bị đẩy lui mấy trăm mét t i ế u nhiên bị đẩy lui mấy g i ả m trong cơ thể chân nguyên kém bị toàn bộ đánh tan quỷ võ tử chiếm thượng phong nhưng hắn tinh đỏ hai mắt không hề có một chút cao hứng y tứ bởi vì t i ế u nhiên bóp chết hắn đường chạy trốn hai mắt của hắn trở nên một mảnh băng lam cả người sương mù như nước sôi bình thường sôi trào lên hướng về t i ế u nhiên hét lớn t i ế u nhiên tiểu tử loài người ta nhất định phải giết ngươi nhất định phải giết ngươi à. nhưng rất nhanh hắn liền phân tâm g i í t gạo cũng không làm được bởi vì hắn bị từ phía sau chạy tới hoa phò thống lĩnh cho quân lấy cũng không còn khả năng đào tẩu trăm chiêu sau khi bị hoa phò thống lĩnh tại c h â bắt giữ đến đây ám ảnh người toàn bộ bị bắt t i ế u nhiên trái tim kia rốt cục t h à n h tĩnh lại hắn nhìn quỷ võ tử cười nói muốn giết ta xem ra ngươi muốn đời sau mới phải làm đến rồi ám ảnh lão đại chết rồi quỷ võ tử cũng bị giam giữ mình ở thánh linh thành chuyện cần làm gần như làm xong chỉ là hắn còn có một việc không có làm chính là giết chết hoa cựu thế nhưng t i ế u nhiên dự tính bên trong hỗn loạn không có phát sinh hoa v ậ n dễ dàng liền đem ám ảnh một nhóm cho giải quyết hết h i ệ n nhiên lấy ám ảnh thực lực không đủ để ở thánh linh trong thành gây nên một hồi hỗn loạn chính mình xem như là đánh giá cao bọn họ có điều hoa cựu bây giờ muốn tất cũng là tiêu khó lúc đầu ngạch nói vậy sẽ không lại tìm đến mình phiền thoái hơn nữa mình cũng phải về nhân tộc địa bàn hoa c ử u đến nhân tộc địa bàn theo đuổi r ế t mình độ khả thi cũng không cao tiếu niên h nhìn hoa c ử u nhà phương hướng lần này coi như người gặp may mắn lần này xem như là hữu kinh vô hiểm sáng sớm ngày thứ hai tiếu niên h mang theo tiểu hồ l y l y khai thánh linh thành bắt đầu hướng về n h â n tộc địa bàn bay trở về ở trên đường hán tinh hoàng kiếm rốt cục đem cái kia đại đường thế giới quái nhân để cho tiếu niên h tin tức phiên dịch quá đi ra bất cẩn l à như vậy hắn nói hắn là nhà ân cái cuối cùng đế vương đế tân con trai ân giao từ nhỏ thiên phú hơn người bãi ở chín tiên sơn động đào nguyên quảng thành t ử môn hạ học nghệ khi đó có người thần ở lộn xộn nhưng một phần chúng thần ý muốn nắm giữ thiên hạ nô dịch chúng sinh mà một bộ phận khác thần cũng không nguyện như vậy nhận thức là nhân loại ứng với tự do tự tại sinh sôi triển hai phái thần trong lúc đó niềm tin nổi lên xung đột liền bạo phát cuộc chiến phong thần song phương đánh cược lựa chọn một bên hai bên đánh trận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 mà ân giao thiên phú cực cao thân thể trải qua quảng thành tử khác loại cải tạo biến thành ba đầu s á u tay thực lực cao cường cực điểm vận dụng quảng thành tử chân truyền phiên thiên ấn thư hùng kiếm lạc hồn trung thì thậm chí có thể cùng quảng thành tử chống đỡ được cuối cùng vẫn là chết ở mấy một t r ư ờ n g bối liên thủ lại cuối cùng trụ vương phương này bị thua t h â n tộc ôn hòa phái yêu cầu là tất cả mọi người hoàn hồn giới đi cũng không tiếp tục phải đến nhân gian đến vì lẽ đó thế giới này cũng không còn thần vốn là ứng với là như vậy nhưng ân giao liền chính mình cũng không biết mình là làm sao sẽ ở chỗ đó vẫn sống đến bây giờ đem tin tức đại thể làm theo tiếu nhiên thở dài một hơi không thẹn là kính tượng thế giới liền phong thần đại chiến đều chiếu quá khứ tuy rằng chi tiết có chút không giống quy mô trên nghị đến cũng có chút không giống có điều này cùng tiếu nhiên không lớn bao nhiêu quan hệ nhiều nhất chính là cảm thán một hồi thế sự ly kỳ hắn quan tâm nhất vẫn là chân chính do quảng thành tử chuyển tới mấy môn võ học môn võ công này đại khác hẳn với thái cổ đại lục võ học cũng lớn khác hẳn với đại đường thế giới võ học này một môn trực tiếp thao túng thiên địa thiên nguyên khí võ học tiếu nhiên nguyên vốn đã đẩy ra một ít bản thiếu nhưng cùng nguyên thiên so sánh thật là kém hơn quá nhiều có điều này không cách nào giải thích lúc trước gân giao trong cơ thể cái kia cổ cường đại không rõ năng lượng à tiếu nhiên có chút nhớ nhung không thông bất quá hắn đoán đó cùng ân giao bị cải tạo có quan hệ muốn có điều hắn cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là chuyên tâm thôi diễn này phiên thiên ấn lạc h ồ n trung thư hùng song kiếm công pháp đem sửa thành chân nguyên áp dụng mà cũng không trực tiếp lấy nguyên khí ngự sử lấy v õ trung vô tướng khả năng thêm nữa tiếu nhiên lại thôi diễn quá phiên thiên ấn điều này b ả n thiếu vì lẽ đó chỉ dùng thời gian nửa ngày liền thôi diễn xong xuôi tiếu nhiên có chút cao hứng bởi vì mình lại thêm mấy môn có thể dùng võ kỹ hơn nữa nhìn đến uy lực hẳn là tương đối lớn thánh linh trong thành hoa c ử u đến rồi trong phòng giam nhìn thấy bị các loại chú pháp giảng buộc quỷ võ tử sau đó nói muốn chạy trốn ra đi sao Quỷ võ tử lãnh đạm nói ngươi có thể cứu ta hoa cửu gật gù ta có thể đang bởi chương 774, đệ một thứ thời gian dài cực kỳ khoảng cách xa thông tin nhưng nguyên lai、like、hoa vận liền hoa sơn cũng không có nhốt lại chỉ là muốn hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm liền hắn quan chức cũng không có phế bởi vì chỉ cần hoa vận có chuẩn bị hoa sơn đối với hắn căn bản không có một chút xí uy hiếp cho nên đối với hoa cửu càng là không nhiều hơn ràng buộc bởi vì hoa vận cũng không cho là tên tiểu tử này có thể làm ra đại sự tình gì đến vì lẽ đó đại đa số người căn bản không biết ám ảnh chuyện lại sẽ cùng hoa sơn có quan hệ cái này cũng là hoa c ử u có thể tự do tiến vào nơi này nguyên nhân chủ yếu quỷ võ tử nói tại sao muốn phải cứu ta hoa c ử u trên mặt lập tức thanh bàn bạo cổ sắt ý doanh nhân nói bởi vì ta muốn ngươi cùng đi với ta giết cái kia tiểu nhiên ta nhận được tin tức là hắn hướng về ông nội ta hoa vận tiết lộ các ngươi ám ảnh tin tức mà ông nội ta lại là từ các ngươi tung tích bên trong suy đoán ra các ngươi cùng phụ thân ta trong lúc đó liên lạc là hắn quỷ võ tử lập tức giận dữ một đôi mắt lại chuyển thành băng lam lộ ra một luồng tĩnh mịch sắc ý vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ám ảnh diệt lại là vì vậy chỉ là thiên nguyên năm tầng võ giả hắn ngẩng đầu nhìn hoa cựu đạo tiểu tử ngươi như thả ta đi ra ngoài ta nhất định sẽ giết hắn ta nhất định sẽ làm cho hắn chết đến thảm không nói nổi quỷ võ tử mặc dù đang t i ế u nhiên chính là thủ hạ bị thương nhưng này chẳng qua là bởi vì hắn lúc đó khinh địch tôi hắn cảm thấy chỉ cần mình nghiêm túc cái kia thiên nguyên năm tầng yếu kê không thể nào là đối thủ của mình hoa cựu g ắ t g u lấy ra tay cái trước có ánh long lanh thủy tinh hướng về cái kia cửa lao dựa vào một chút cái kia cửa lao lập tức mở ra sau đó cái kia thủy tinh lại lóe lên một hồi quỷ võ tử trên người phù văn tỏa vắt tất cả đều nát phù văn xiềng xích vừa vỡ quỷ võ tử lập tức vận lực vọt một cái lại liền giải khai trên người mình phong tỏa sau đó quỷ võ tử đánh ngất trông coi hai người len lén trốn thoát hoa cựu đối với quỷ võ tử nói hiện tại chúng ta liền đi truy sát hắn sao quỷ võ tử nhìn hoa cựu lạnh nhạt nói cái k i a tiếu nhiên tuy rằng chỉ có thiên nguyên năm tầng nhưng thực lực đủ mạnh tốc độ rất nhanh hắn so với chúng ta phải đi trước muốn đuổi tới không dễ hơn nữa quan hắn lối làm việc không giống một võ giả bình thường ta nhất định phải đem tài liệu của hắn toàn bộ đánh t r a rõ ràng lại tìm tới cửa lúc này mới sẽ nắm chắc Lần trước,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 hắn sẽ tìm tề nhân mã tìm tới hết t h ể có thể sử dụng sức mạnh lấy sức mạnh tuyệt đối ưu thế đánh g i ế t t i ế u nhiên không cho hắn bất kỳ lực phản kích ở thánh linh thành một cái nào đó góc một nhà nho nhỏ có thương hội bên trong một đồng nghiệp chính đang thanh ít đồ đem những kia gửi ở đây nhưng đến kỳ không tới lấy gì đó đều lấy ra dựa theo quy củ những thứ đồ này đều thuộc về nhà này thương hội có điều đừng người còn là có tư cách đến chuộc nhưng đồng nghiệp cảm giác mình có thể nhân cơ hội lau chút giàu tìm một ít xem ra phổ thông Bán như khi ô n lén lút tần g gì tốt lút đó đ bởi vì quá t hắn ờ i khi ai hạn chuộc phí dụng rất cao, như vậy vật không không chuộc. h đến dụng đồng đến này sau sẽ cao, ra gì rất vật vậy ý đến chuột. Lúc này hắn nhìn bằng bàn đen nhỏ hắn thấy hộp thấy một to bằng bàn tay màu đen hộp sắt nhỏ tử, màu cảm về ậ thuận t trang trong túi. này nhìn như là không có ai muốn, vì lẽ đó thuận lợi chính mình trong túi. Khi hắn là Khi vì lẽ lợi có đó ai v nhà đem này hộp sắt nhỏ tử lấy ra thì lại phát hiện bất luận mình tại sao làm cũng không có cách nào mở ra nó một hồi có chút nhộp trí liền đem này hộp ném tới một bên cũng không tiếp tục quản chờ có thu phế phẩm đến cầm làm phế phẩm bán h u quỷ tộc thủ phủ phong u đô làm quỷ đao nghe được đệ đệ mình tin qua đời thì cũng không nói gì chẳng hề làm gì p h ả n phất chuyện này căn bản không có phát sinh không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì cũng không người nào biết bởi vì quỷ khóc chết sẽ vì là thế giới này mang đến như thế nào thay đổi liền ngay cả bây giờ quỷ đao cũng giống như vậy có một số việc rất không đạo lý lại như địa cầu thượng có một loại hồ điệp hiệu ứng lý luận mà quỷ khóc chính là cái kia còn bướm sẽ gợi ra một hồi ai cũng không tưởng tượng nổi đáng sợ lốc xoáy tiếu nhiên đương nhiên không biết mình quan tâm cái kia chứa hắn có một kính tượng thế giới bí mật hộp bây giờ là cái gì một tình cảnh cũng không biết hoa cựu cùng quỷ võ tử ở b ả y ra làm sao giết hắn càng không biết quỷ đao đang suy nghĩ cái gì hắn chính thật vui vẻ trở về ra trên đường c à n đây hắn từ cái kia mặt nạ buổi đấu giá trên vô tới này thông tin lá là loại kỳ dị thực vật nó một đời chỉ có thể sinh trưởng ba mươi sáu cái lá cây khi này chút lá cây thành t h u ộ c hái xuống lấy vật thù phương pháp xử lý sau chỉ cần ngươi ở trong đó một mảnh lá trên tử trên viết chữ như vậy ở tại hắn lá cây trên cũng sẽ có đồng dạng chữ viết xuất hiện hơn nữa có thể lau một lần nữa đến viết hơn nữa không hạn khoảng cách vì lẽ đó cái này tốt nhất công cụ truyền tin đây coi như là hắn ở trên đấu giá hội vỗ tới tối thực dụng đồ vật một trong chỉ là trước đây bận bịu liên lạc ít hiện tại thiếu nhiên có cái tâm tình này cây kia l à cuốn lên một như cái điếu thuốc trải ra như một tấm diện bính t i ế u nhiên rất sớm viết đến một câu mọi người bắt được như thế nào mặt sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười phía dưới một tiêu sái viết tìm tới hai loại cảm giác cách tập hợp không xa chữ mặt sau viết một lãng tự ở nơi này phía dưới có x i n h đẹp viết tìm tới hai loại cảm giác tốc độ cũng vẫn được chữ mặt sau ký tên là giao tự phía dưới còn có một cái một hàng chữ viết hai chúng ta tìm tới bảy loại chính đang bị người đuổi rết bên trong mặt sau vẽ một cái hoạt bính loạn khiêu cá nhỏ một hàng chữ cuối cùng cứng cắp mạnh mẽ thô bạo mười phần ta đã tìm tới tám loại hiện chỉ kém một loại ký tên là một bảng tự tiểu nhiên cười cận không đi đoán bọn họ đều là làm sao tìm được dùng thủ đoạn gì hắn ở trên lá cây viết một tiếu tự ở tiếu tự mặt sau viết đại tự đều đem tên viết trước án cái này cách thức đến nhìn muốn thư thái một ít đúng rồi ta đã thiên nguyên năm tầng mặt sau vẽ một khuôn mặt tươi cười đến nửa ngày trên lá cây đều không có trả lời mãi đến tận những chữ kia bị chậm rãi lao đi bàng chính là cướp cũng không có cách nào cướp nhanh như vậy bàng ban ở phía sau vẽ một vẻ mặt kinh ngạc rất rõ ràng bọn họ đã học xong dùng loại này giản dị vẻ mặt biểu đạt tâm tình cá dùng lừa gạt cũng không nhanh như vậy tiểu ngư nhi ở phía sau vừa vẽ một con cá chết dáng vẻ anh hai cái đồng thời lừa gạt chưa từng nhanh như vậy mặt sau vẽ một thương tâm vẻ mặt tiếu danh được cướp lừa lừa gạt ta còn có thể nói cái gì lại nói hai người đồng thời đi lừa gạt chẳng lẽ là tiên nhân khiêu thiếu nhiên vẽ một vẻ mặt bị hủi lãng lại nói ta mới phải tránh tông đạo phỉ hắc ban g xuất thân vào nhà c ư ớ p của là của ta nghề chính mới đúng lẽ nào ma sư c ư ớ p nghề nghiệp của ta giao ta nghề chính chẳng lẽ là muốn đi hóa duyên sao tiếu ít nói nhảm tất cả về nhà ta tìm tới biện pháp ứng với rất nhanh mọi người cần đều có thể tập hợp đối đầu còn nhớ lần trước chúng ta ở quảng hàn cung địa giới gặp phải người kia hùng đạo phỉ bên trong giả hòa thượng hắn nói có công đức kim liên hạt giống tam tích muốn chúng ta đi một lần vô cực thiền tông vật này nhưng là tất cả mọi người dùng đến trên chúng ta đi trước một lần vô cực thiền tông phía trên thế giới này lần thứ nhất xuất hiện loại này tán gâu hình thức rất nhanh mọi người liền chơi này vai lâu bình thường không nói ra được nói nhưng ở tấm này trên lá cây nhẹ bỗng nói ra mọi người cảm thấy rất chơi vui sau đó mọi người hẹn cẩn thận ở vô cực thiền tông địa bàn gặp mặt mọi người cùng nhau tìm kiếm công đức kim liên hạt giống đăng bởi chương bảy trăm bảy mươi lăm ta là tiếu nhiên sinh đôi đệ đệ tiếu giã hồ tâm thành bên trong ngữ bất nhị một tay chi riêng mình hằm dưới cả người hỏa d i ệ m lóe lên lóe lên tuy rằng cũng không trói mắt nhưng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thì dường như đối mặt với một không quá lượng thái dương giống như vậy hắn lanh đạm nói ngươi là nói có đồn đại ở ta cùng với thanh hoa quân đại chiến trong lúc đó Có một đám ngục ư như ờ i tiến nhập cái kia tộc sáng chế long giới còn cầm đi di Coi đối với minh tới nói, nổi tộc tộc vật, trong gạt tử thần bất gạt tử chế nhập hôn độn lòng sáng long còn hôn độn lòng cảnh ngữ nhị cũng là không n hoặc khí. khí cầm có lửa lửa đó đã đó. Một là là là gì g hỏa tộc đứng ngự bất nhị phía trước ôm q u y ề n nói đồn đại là như vậy bởi vì lúc đó còn có một cái lâu lan giả là tiểu cô nương là lan g i a chi nhánh thiếu gia chủ sau đó nàng ban bố treo giải thưởng truy sát đám người kia việc này cứ như vậy truyền ra ngự bất nhị nói Cái kia ngữ ự ngự phong phái phân phong chuyến, họ, nhất cho hoặc cho thần thân hỏa h lên, ngươi người bọn tiện người mang cho ta trở về, hoặc là tìm đến người liền niệm lần Tên lên ngục sướng n là là là được. đi tới biết, đi kia đem đồ đem đó một tìm cầm tìm một tộc vật ta trở ta ta của vì vì về, về, sở, n này đáng ngài mình lần. Ngự g giá tiểu tử tự một đại làm chạy lao sao bất nhị thả tay xuống tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay đập cái ghế phần che tay cười nói ta vì tiến vào lòng giới tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy bỏ ra vô số nhân lực vật lực kết quả không thu hoạch được gì mấy cái thiên nguyên cảnh tiểu t ử không tới hai ngày thời gian l ầ m đánh đi nhầm vào liền đem chuyện ta muốn làm làm xong rồi loại này khí vận thương đương không nổi a gió nổi lên ngươi b i ể u môi làm cái gì ngự phong lên có chút khinh thường nói lão đại làm sao sẽ nói lên khí vận loại này hư vô mờ ảo gì đó vật này không cách nào chứng n g u y a ngự bất nhị lắc đầu một cái ngón tay chỉ chỉ trên trời cười nói vật này hoặc là có hoặc là không có nhưng đánh giá mà coi như có đi chỉ có giải thích như vậy lòng ta tình sẽ dễ chịu một điểm ngược lại ta muốn gặp này mấy tên t i ể u tử thuận tiện phải về đồ vật của ta ngươi tìm người đi làm đi ngự phong lên túi đầu hành lễ việc này còn chưa tới phiên hắn cái này thần lực cảnh võ giả tự mình ra tay ở thành vệ bên trong chọn hai cái lanh lợi ra hỏa đi là được cự phủ đụng vào đến vậy có chất vô hình trường thương như là gặp một hình phong bị thổi làm căn bản ở trong tay không cầm được cái kia khiến phủ ăn uống quá độ tộc h o à n g hốt nhìn trước mặt cái này mà không hề cảm xúc nam tử kinh ngạc thốt lên không về thương súng ngươi là không về thương súng phong diên này năm cái chủng tộc khác nhau thợ săn tiền thưởng nhìn trước mắt cái kia lâu lan giả l à trong tay phảng phất do vô hình phong tạo thành trường thương toàn bộ tinh thần mà đợi không dám có nửa điểm phân thần nhưng này cái mặt không thay đổi nam tử nhưng thu rồi trường thương trong tay lạnh nhạt nói tất nhiên biết tên của ta vậy cũng lấy dựa vào t ố ta các ngươi lén lén lút lút theo ta là phải làm gì sao cái kia như mì vắt bình thường béo trắng toàn thân không có lông chỉ có trên đầu dài ra một cái thịt đô đô tua hột vòi ăn uống quá độ tộc thận trọng nói chúng ta là nhìn thấy ngươi ở đây lưu ý thiếu nhiên tin tức vì lẽ đó phong diên lạnh nhạt nói hóa ra là sợ ta đoạt các ngươi chuyện làm ăn a cái kia ăn uống quá độ tộc lắc đầu nói ta là nhớ ngươi hợp tác hợp làm vì một thiên nguyên bốn tầng v õ giả ba người các ngươi thiên nguyên năm tầng hai cái thiên nguyên sáu tầng còn muốn tìm người hợp tác tuy rằng truyền thuyết ăn uống quá độ tộc hết ăn lại nằm rất sợ chết nhưng là tự cũng quá mức một điểm đi phong diên như là nghe được thế giới buồn cười nhất chuyện tình không khỏi lắc lắc đầu cái kia ăn uống quá độ tộc trắng l o a n ra mặt một đỏ cười khổ nói đây đã là lao hoàng lịch cái kia t i ế u nhiên hiện tại đã là thiên nguyên năm tầng võ giả mà khi thì thánh linh tộc vây quét u quỷ tộc cám ảnh trong đó có một thiên nguyên bảy tầng võ giả quỷ võ tử chạy ra c h ù n g đ â y kết quả bị t i ế u nhiên âm người chỉ kiếm b ứ c cho trở lại bằng vào chúng ta tự nghĩ muốn vượt qua hắn không khó nhưng nếu là muốn bắt sống hắn thật là không dễ nếu như ngươi hợp tác với chúng ta đó chính là thập nã cựu ổn chuyện bắt sống hắn giá cả nhưng là không ít trên người hắn nhưng là còn có một cái kéo dài tuổi thọ dược phương pháp luyện đan a phong diên chân mày cau lại coi như là chính mình phải đem một chạy chối chết thiên nguyên bảy tầng võ giả chặn đứng bị thương khả năng cũng nhất định rất lớn bởi vì l i ề u mạng thì tất sẽ l i ề u mạng thiếu nhiên có thể đem người ngăn lại đi mà không có chết quả nhiên có chút môn đạo vì lẽ đó hắn nói rằng hắn lợi hại như vậy vậy chuyện này có thể được ta chỉ yêu nhân đến lúc đó tiền thưởng những này cho các ngươi hắn thiên nguyên bảy tầng võ giả có mấy người thiên nguyên sáu tầng cùng thiên nguyên năm tầng võ giả hiệp trợ hắn còn thật không tin tiếu nhiên có thể thoát được hợp tác vui vẻ quỷ võ tử chỗ ở trụ sở bí mật một thủ hạ cầm thu thập được có quan hệ tiếu nhiên tin tức giao cho quỷ võ tử quỷ võ tử cầm trong tay lật xem càng xem càng là kinh ngạc ba mươi mấy tuổi ngàn h thiên â n n tộc u quán quân nguyên nguyên y ê thiên thiên n tầng võ giả phía đông tân sinh từng tầng đánh tầng Đang người thủ thì giết t giả ghi võ đại hội lại. phía cao đã có o bị người toàn cảnh treo giải thưởng. Ngàn treo vạn thượng phẩm nguyên thạch tâm tướng l à như ngân hà trường kiếm hoài nghi nắm giữ hai loại võ đạo thần thông mô phỏng trọng lực cùng với một loại tiếp cận thiên nguyên bảy tầng cường độ quái dị linh thức võ công chân nguyên do gần hai mươi loại chân nguyên tạo thành linh lực vượt xa phổ thông cung cấp võ giả bạo phát loại võ kỹ siêu cường hạn chế loại võ kỹ siêu cường đơn thể loại võ kỹ siêu cường phạm vi lớn sát thương loại võ kỹ siêu cường ảo thuật loại võ kỹ nhất lưu chân nguyên hồi phục lực siêu cường tốc độ có thể cùng thiên nguyên sáu tầng võ giả s á n h ngang trận pháp nghi là năm đó tinh mâu tộc đại chu thiên tinh đấu đại trận am h i ể u kim quang tông siêu phẩm võ kỹ kim ô trảm đại quang minh kiếm vô hình vô tướng vô ảnh thiên t u y ệ t kiếm sau khi xem xong quỷ võ tử trong lòng cũng có chút n g ơ n g ác thiếu nhiên các loại ghi lại các hạng số liệu đều chỉ có dùng treo nổ thiên ba chữ để hình dùng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 quỷ võ thở dài một hơi được rồi nhưng hết thệ đều nếu nghe ta tuy rằng muốn giết tiếu nhiên tâm không hề có một chút dao động nhưng quỷ võ tử trong lòng vẫn là không nhịn được á n thầm nói hắn là cạn vậy là ngươi cái gì nếu như không phải hoa c ử u cứu hắn một lần hắn căn bản cũng không muốn điều hoa c ử u càng không cần phải nói mang cái này phiền t o á i đi cùng người chém giết tiếu nhiên dĩ kinh tiến vào ám dạ tộc địa bàn cách nhân tộc địa bàn không xa nhưng vào lúc này hắn lần càng cẩn thận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 đột nhiên liền phát hiện mình bị người tìm tới chân trời bay tới hai cái điểm nhỏ một thú quỷ tộc một ngục hỏa tộc tiểu nhiên tâm lập tức liền nhắc tới nhắc lên chính mình thật giống đắc tội rồi không ít thú quỷ tộc người a cái kia ngục hỏa tộc rơi xuống tiểu nhiên trước người nhìn một lát dáng vẻ còn có cùng vặt hái khí tức tương tự độ cao như vậy ngươi nhất định là tiểu nhiên đi không nghĩ tới những n à y thương hội liền hơi thở của ta cũng lấy được tiểu nhiên hít một hơi thật sâu cười nói ta không phải tiểu nhiên ta là tiểu nhiên đồng bào huynh đệ tiếu g ã l h l đang bởi chương 776, t r u y binh đến nghe được tiểu nhiên cái kia ngục hỏa tộc nhưng nhìn một cái khác u quỷ tộc kinh ngạc nói huynh đệ là cái gì ta biết thế nhưng sinh đôi huynh đệ là cái gì ta nhưng không rõ ràng thật giống có nghe nói qua cái kia u quỷ tộc trên người x ư ơ n g mù ở hoa từng cái từng cái như nhang mũi giống như quyển hắn có chút không quá chắc chắn nói ước chừng là những này lưỡng tính sinh sôi nảy nở sinh để bằng bảo thai trí tuệ loại đồng nhất thai đồng thời sinh ra đứa nhỏ g i á n g dấp của bọn họ thiên phú những n à y bình thường sẽ rất như cái kia ngục hỏa tộc ngọn lửa trên người đột nhiên run một cái phủi xuống không ít hỏa tinh vụ quỷ ngươi thật là lợi hại liền cái này cũng hiểu ta hỏa phụ thực sự là khâm phục của ngươi bắt học cái kia bị xưng vụ quỷ u quỷ tộc đắc ý nói bình thường thôi ta chỉ là hiểu được so với bình thường nhiều người ngươi xem một chút trong tài liệu nói tiếu nhiên mới thiên nguyên bốn tầng lúc này mới ba tháng bên phải tả không thể nhanh như vậy tập hợp thiên tài địa bảo lên cấp thiên nguyên năm tầng hỏa p h ù cũng là đánh giá trên tay hình vẽ lẩm bẩm nói nhân tộc cái này lông mày địa phương cũng không phải rất giống xem ra không phải đồng nhất dạng người nói xong hỏa p h ù t i ế u nhiên nói vậy ngươi biết huynh đệ ngươi ở nơi này sao t i ế u nhiên vốn là chỉ là thuận miệng vừa nói như thế nhưng không ngờ tới hai người này lại cứ như vậy tin hắn không khỏi có chút mỉm cười mở ra tay nói rất lâu không gặp không biết hắn hiện tại tình huống thế nào vu quỳ đối với t i ế u nhiên nói vậy nếu như ngươi thấy hắn thì nói ta môn hồ tâm thành vụ quỷ cùng hỏa phù đang tìm hắn hồ tâm thành t i ế u nhiên xứng sở hồ tâm thành tại sao muốn tìm chính mình lẽ nào bọn họ biết có quan lừa gạt t ử khí chuyện vật này hắn còn muốn cho mình môn nhân giữ lại vì lẽ đó có thể lăn lộn qua được là không thể tốt hơn nhưng vào lúc này t i ế u nhiên nhận biết được có người ở nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận hơi thở kia có chút quen thuộc dĩ nhiên là hoa cựu cùng quỷ võ tử bất luận t i ế u nhiên nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới hai người kia sẽ đến truy chính mình Càng không có nghĩ tới bọn họ có chính chính cũng không nghĩ bọn mình, mình đường họ thể tới tìm tới chính mình. Chính mình một đường cũng đều lúc à này là ở trên trời phi, không lưu lại dấu vết tử thật không Nhìn như vậy đến, cái này quỷ võ tử cũng phi, lại cái h gì. lưu dấu quỷ vậy võ có c t thiên tầng thể thường. bản bảy giả quả lĩnh, nguyên nhiên không thể khinh l võ ú này cái kia p h ù lửa cùng quỷ vụ cũng đồng dạng cảm giác được hai người này tiếp cận sau đó bọn họ nhìn t i ế u nhiên nói hai người kia là đang tìm ngươi t i ế u nhiên cười khổ nói ta nghĩ bọn họ cũng là nhận lầm người đi t i ế u nhiên nghĩ ngợi phải như thế nào thoát khỏi những người này dù sao cái kia quỷ võ tử nhưng là thiên nguyên bảy tầng hai người này cũng có thiên nguyên sáu tầng nếu như có thể không tránh diện giao chiến đương nhiên là tốt nhất lúc này còn xa ở gần ngàn dặm ở ngoài quỷ võ tử lạnh lùng nói rốt cục đuổi tới tiểu tử kia ta không thể đợi thêm nữa ta đi trước các ngươi cùng lên đến nói xong quỷ võ tử thân pháp cấp tốc biểu thang đem ba người rất xa q u a n g ở phía sau hắn trong lòng nghĩ nếu như thuận lợi mấy tên này còn chưa tới sợ chính mình cũng đã đắc thủ lúc này hỏa phù cùng cái kia vụ quỷ nói thật là lợi hại cái kia đổi theo ra hỏa là thiên nguyên bảy tầng là các ngươi ưu quỷ tộc khí tước vu quỷ một mặt h o à n g sợ nói ta biết hắn ta biết hắn là quỷ võ tử lúc trước nhưng là chúng tuyển lưu quỷ bộ tộc thập đại kiệt xuất cao thủ thanh niên là thần tượng của ta a có người nói hắn có một lần cướp giết ba đội đưa hướng về phong gú đô cấm phẩm còn giết đi theo tổng cộng ba trăm năm mươi bảy tên võ giả vì lẽ đó hắn vẫn bị truy nã nếu như không phải trên người ta có cũng lệnh truy nã bằng vào ta tìm tới tin tức về hắn là có thể quá độ một bút nhưng là vào lúc này tiểu nhiên lại là cảm thấy hai cỗ hơi thở quen thuộc chính là bàng ban cùng tần mộng i a o bọn họ lại cũng là từ con đường này trở lại hai người c h í ít cách xa nhau hai ngàn giảm nhưng may mắn được tiểu nhiên ở giữa bọn họ vừa vặn hai người đều ở đây phạm vi cảm nhận của hắn bên trong tiểu nhiên lập tức lấy thiên tâm tâm ngữ hướng về hai người nói ta chỗ này có thể phải tìm kiếm một hồi trợ giút nói xong hắn lại không trả lời vụ quỷ cùng hỏa phụ lập tức toàn lực khởi động hướng về phương xa bay đi hắn suy nghĩ một chút chỉ là dùng trốn đã nghĩ hợp lại bãi một thiên nguyên bảy tầng võ giả toàn lực truy sát không quá hiện thực vì lẽ đó hắn chuẩn bị ở quỷ võ tử đuổi theo chính mình thời gian tìm tới cái thích hợp khoảng cách địa điểm thích hợp lấy làm đất quyết chiến hắn cùng với quỷ võ tử từng giao thủ vì lẽ đó tuy rằng quỷ võ tử là thiên nguyên bảy tầng hắn cũng không sợ t h i ế nhiên bay đi không lâu quỷ võ tử liền nhanh chóng từ vụ quỷ hai người trên đầu xẹt qua trong miệng oán hận nói tiếu nhiên ngươi không trốn khỏi hai người dại ra nhìn quỷ võ tử thân ảnh sau đó chấn động toàn thân hỏa phu nói ngươi nghe được hắn nói vừa nãy người kia là tiếu nhiên tên kia hắn lừa chúng ta vu quỷ giận dữ nói dĩ nhiên bắt nạt gạt chúng ta ta muốn giết hắn a mau đuổi theo truy t r ầ m liền không đ ổ i kịp kỳ thực vốn là ngự phong lên là tìm hai cái thủ hạ đắc lực đến làm việc này chỉ nói muốn dẫn tiếu nhiên trở lại chưa nói cụ thể cái gì nhưng hắn cái kia hai người thủ hạ vừa nhìn tìm một chỉ là thiên nguyên bốn tầng võ giả chuyện đơn giản như vậy nơi nào dùng đến trên ta ra tay vì lẽ đó bọn họ tùy tiện đem nhiệm vụ ném cho hai cái bình thường nhân duyên không được lại không đòi hỉ ra hỏa đi làm cũng không lâu lắm tiếu nhiên bay đến cái trống trải sa mạc bên trên liệt nhật giữa trời tiếu nhiên hình đan ảnh tri lập trên không trung cùng đợi quỷ võ tử đến hắn phải ở chỗ này bắt đầu phản kích không chỉ có là quỷ võ tử hỏa phù hai người tuy rằng đầu góc không giống đặc biệt khôn g khéo nhưng thực lực tuyệt đối không yếu một đường theo quỷ võ tử lại không có rơi xuống bao nhiêu kẻ địch còn chưa tới tiếu nhiên cũng đã bày ra đại chu thiên tinh đấu đại trận lần này bao trùm gần hai mươi dăm địa ở trên trời trống giống bên trong xa xa xem như là một lóe tròm sao loẹ loẹ loại nhỏ vũ trụ giữa bầu trời nhị thập bát tú tinh thần hiện ra chỉ là tiếu nhiên chưa hề dùng tới trăm vạn phi tiên kiếm trận Tiếu nhiên, thái thiên vị thiên tâm ý thức tuy rằng tiếp cận thiên nguyên tầng võ giả, thế nhưng ở trên trời nguyên tầng võ giả linh thức bên giới, loại này trực tiếp thao túng thiên thủ tử một thế một chút, nút, một tộc trong tới nhiên giả, giả linh dưới, loại đuổi lại hơi lại điểm người nguyên nguyên nguyên quỷ muốn rằng cận nhưng bên này căn bản dụng. đường như hồng không dừng cũng không có nửa ẩn hắn không bên không nào khí pháp khí cho chỉ ám dám vị võ võ vô võ địa đây, gây Mà ý ý có bảy bảy ở là là là dạ sau ự với chính mình. s đó hắn thấy được đại chu thiên tinh đấu đại trận hắn liền đỉnh cũng không muốn đỉnh trực tiếp tay phải g i lên thật cao độc thuộc về thiên nguyên bảy tầng thần nguyên tuân gia hội tụ thành một bàn tay lớn nhìn như hư như thực quỷ dị phập phù cực kỳ sau đó bàn tay lớn kia hướng về tiếu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận vỗ tới cái kia phía sau vụ quỷ hét lớn quỷ ảnh vô hình ấn thấy không trong tộc xếp hạng thứ mười tám siêu phẩm võ kỹ cùng lâu lan giả la giả l à thập nhị ảm diệt nổi danh am hiểu nhất ứng với địa trận pháp võ kỹ một trong lần này quỷ võ tử không có nương tay cần phải tay vừa ra tay chính là toàn lực xuất kích ở cái bàn tay lớn này bên dưới làm như thiên địa vạn vật đều v ạ n mèo đại chu thiên tinh đấu đại trận phù văn một trận v ạ n mèo nhị thập bát t u tinh thần cũng là như thế sau đó bàn tay lớn kia rơi xuống đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trên t r ư ờ n g lực vô khổng bất nhập trào vào trong trận những kia tạo thành đại trận vô số tỉ mỉ phù văn xảy ra vết rách đại chu thiên tinh đấu đại trận phát sinh kịch nứt rung động đầy trời tinh thần có vẻ hơi liềng liền xiềng cái cảm giác này thì dường như một cái bàn tay vô hình nắm chặt rồi t i ế u nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận sau đó một trận loạn nắm loạn vò sau khi lại dùng lực phải đ e m chi phá tan thành từng mảnh đại chu thiên tinh đấu đại trận chấn động một lúc lâu những kêu phá toái phủ văn trong nháy mắt khôi phục đại chu thiên tinh đấu đại trận khôi phục lại yên lặng quỷ võ tử một đòn toàn lực lại không có đánh tan tiếu niên h trận pháp đại chu thiên tinh đấu đại trận quả nhiên không hổ là tinh mâu tộc chấn tộc công pháp lại có thể chống đỡ được ta một đòn toàn lực quỷ võ tử muốn trước tiên phá hủy tiếu niên h dự định rơi vào khoảng không hắn chỉ có tiến vào đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong cùng t i ế u nhiên đánh trận địa chiến đăng bởi chương bảy trăm bảy mươi bảy quỷ võ tử linh cảm quỷ võ tử nhìn thấy chính mình lại không thể ở một đòn bên dưới hủy diệt t i ế u nhiên trận pháp không khỏi có chút khiếp sợ hắn nhìn t i ế u nhiên càng không khỏi dâng lên một loại không nói được cảm giác không thể nói được là kính nể vẫn là cái gì khác bởi vì t i ế u nhiên làm xong rồi hắn vẫn muốn làm mà không làm được sự càng cấp hai đối địch lại nhiên có thể biểu hiện ra thế quân đối đầu trạng thái n h ư không phải t i ế u niên phá hủy toàn bộ ám ảnh giết hắn hai cái huynh đệ hiện tại quỷ võ tử sợ là sẽ phải lấy lễ tương giao cùng t i ế u niên nâng cốc nói chuyện vui vẻ tuy rằng ú quỷ tộc cũng không uống rượu quỷ võ tử cả đời này thiếu niên đắc chí mãn coi chính mình cả đời này sẽ có làm vì là coi như không thể trở thành cao cấp nhất võ giả cũng sẽ có không như người thường đặc sắc nhân sinh trên thực tế cũng đang là như vậy hắn như sao trổi bình thường ở u quỷ tộc quốc gia cuộc khởi trở thành một viên trói mắt nhất tân tinh Thỏa thuê mãn nguyện hắn biết hắn nguyện quỷ mãn khi ó c h a huynh đó ệ lao đại quỷ đao trầm ổn đà trí, lao đao đại đà quỷ quỷ trầm trí, ổn nhị h k c thực u n n g bay nhảy ra, ba người tính cách mặc dù gì, nhưng cũng thành bạn tốt. cách Khi mặc dù dị, bạn đó thực lực của hắn cũng không so với hai người kém bao nhiêu ba người vừa gặp mà đã như quen kết bạn mà đi du lịch thế giới đem toàn bộ thái cổ đại lục hầu như đều đi khác khi bọn họ trở về ưu quỷ tộc lánh địa thì quỷ khóc hai huynh đệ đều được thần lực cảnh võ giả mà quỷ võ tử nhưng vẫn kẹt ở thiên nguyên bảy tầng không được tiến thêm liên nay ở thì quỷ đao trở thành dự bị tộc trưởng quỷ khóc nhưng trong bóng tối thành lập ám ảnh ở bề ngoài xem ám ảnh là một tầm thường võ đoàn băng trộm b ă n g phái loại hình nhưng thực như n g là quỷ đao trong tay một cây đao chuyên môn vì là quỷ đao là một ít người không nhận ra tạng sống trên thực tế ám ảnh lần này cùng hoa sơn hợp tác cũng là như thế cũng chính là quỷ đao giao việc xuống nhiệm vụ bởi vì thánh linh tộc một mực trung lập thái độ để u quỷ tộc cùng ngục hỏa tộc đang đối kháng với lâu lan giả lạt thì tương đương chịu thiệt nếu như có thể lôi kéo thánh linh tộc như vậy bọn họ là có thể đang cùng lâu lan g i ả la trong đối kháng chiếm cứ ưu thế hoa vận bọn họ không cách nào ảnh hưởng vì lẽ đó bọn họ chỉ có tìm hoa vận khả năng người nối nghiệp hoa sơn túng dung hắn cướp ban đoạt quyền vì lẽ đó ám ảnh những người này đối với quỷ võ tử mà nói không chỉ có là đơn giản đồng bạn càng là có cộng đồng chí hướng chiến hữu là huynh đệ sinh tử bất luận hắn đối với t i ế u nhiên có thế nào hào cảm quỷ võ tử cũng sẽ giết t i ế u nhiên một đòn bất thoại Quỷ võ tử trên người lập tức hồn ra nồng đậm khói đen những n à y khói đen nhìn như hữu hình không chất nhưng là do từng cái từng cái phù văn tạo thành chúng nó cứ như vậy vô thanh vô tức xông vào t i ế u nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong hai cái trận pháp sức mạnh bắt đầu đối kháng một viên một viên tinh thần bắt đầu bước lên đùng đùng kêu vang đốn lửa trở nên lu mờ ảm đạm tuy rằng cảm giác rất khó mà tin nổi nhưng quỷ võ tử đã đem t i ế u nhiên xem là đồng cấp đối thủ không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng ra bản thân trận pháp lúc này Tiếu nhiên không thể trận thứ nhiên ngồi coi xuống, không lần rộng, pháp hai mở rộng, đem qỷ u võ tử kéo vào trong đó. Hai người trận người đó, đem hai pháp hô cười h Những tinh thần đó phát khói không hơi, khói hiện nhiều hôi nhị thập tinh thần đánh thành ố xuống, xuống n trận cũng ổn. quang tuyến rơi xuống khói đen bên trong liền biến mất không còn tăm hơi. Khói đen bên trong xuất hiện rất nhiều hôi mông mông đồ vật, cùng đoạn. g giảm lại, lực rơi bắt bất mất tăm xuất rất vật, bát tú tinh thần đánh thành một tử ra c đầu đó đồ Quỷ võ tử cười nói rất nhiều người đều nói nếu như hai người trận pháp thế quân lực địch thời điểm trận pháp liền có vẻ rất vô vị nhất định phải hai người thực lực có chút chính lệnh trận pháp uy lực mới có thể có lấy lộ ra vì lẽ đó ngươi có thể chịu đến ở của ta vượt sâu hắc cám đại trận ta rất kinh ngạc đại chu thiên tinh đấu đại trận không hổ là thượng cổ cường tộc trấn tộc trận pháp có đủ mạnh tiểu nhiên lạnh nhật nói ta có phải là nên nói này là vinh hạnh của ta có thể được đến một thiên nguyên bảy tầng võ giả tán thưởng quỷ võ tử hai con như máu diễm vậy hai mắt kéo thành hai cái tuyến không khỏi có chút cảnh giác mặc dù mình đã nói là đem tiểu nhiên xem là đồng cấp đối thủ đối xử nhưng cũng vẫn như cũ còn có loại này cao cao tại thượng nhìn xuống tâm thái như vậy không thể được hắn lập tức n ế u không nói hai chảo dò ra vớt trái bay ra từng đoá từng đoá bích lục hòa diễm trên không trung như huỳnh quang giống như bay lượn mà vớt phải đầu ngón tay nhanh chóng gậy môi đạn một lần thiếu nhiên đều r ắ c đến linh hồn của chính mình khi theo đầu ngón tay của hắn khiêu vũ dục già dục dịch lúc này ở hai người trận pháp ra vụ quỷ nhìn thấy này một b ư ớ c phảng phất một nhốt ở trên đảo m ư ờ i năm sắc quỷ xem một xích quả mị nữa giống như vậy trên người tản mát vụ sắt như nước sôi giống như vậy hắn hô lớn quỷ hỏa mười tám đợp thiên địa mâu thuần móng xưa nay chưa từng nghe tới hắn lại biết cái này hai môn siêu phẩm võ kỹ hơn nữa lại hai thức cùng thi thật bất khả tư nghị này hai môn siêu phẩm võ kỹ ở ưu quỷ tộc bên trong địa vị ước chừng là chính là chu tiên kiếm quyết ở chu tiên kiếm trong phái địa vị có thể người tu hành cũng không nhiều lấy quỷ võ tử địa vị có thể tu hành này hai môn võ kỹ rất đúng quái lạ quỷ võ tử rất muốn được hắn không nghĩ tới cứ như vậy đem t i ế u nhiên linh hồn kéo ra đến nhưng lấy thiên địa mâu thuẫn móng không chế q u ấ y dày t i ế u nhiên linh hồn để t i ế u nhiên không cách nào thuận lợi sử dụng linh lực vẫn là làm được bởi vì thiên nguyên cảnh mỗi một thức võ kỹ đều cần đại lượng linh lực phối hợp hội này để t i ế u nhiên siêm lực mức độ lớn giảm xuống mà quỷ hỏa 18 đập t h am hiểu nhất bên trong tiềm phá hoại một khi lẻn vào thân thể liền có thể xâm lấn linh hồn thức hải hơn nữa yên tĩnh lại thì coi như thiên nguyên cảnh võ giả linh thức cũng rất khó phát hiện một khi võ giả có chút thư giãn nó tìm tới cơ hội bạo phát trong nháy mắt liền có thể cho võ giả một đòn trí mạng t i ế u nhiên chỉ cảm thấy linh hồn rung động phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở lôi kéo linh hồn của hắn hướng ra phía ngoài một bên túm may mắn được tiểu nhiên có một thức luân hồi chiêu thức này võ kỹ nguyên lý tuy rằng cùng trời địa mâu thuẫn móng một trời một vực nhưng công hiệu nhưng không kém làm ấy ngược ngự xử liền có thể để tiểu nhiên có thể chống đỡ phần lớn thiên địa mâu thuẫn móng uy lực linh lực lưu truyền thông thuận tiếu nhiên tinh hoàng kiếm một điểm m ũ i kiếm một điểm tinh mang điểm ra bay đến đám k ê u bích lửa trong lúc đó trong nháy mắt nổ tung hóa thành đếm mãi không hết võ kỹ nhưng những võ kỹ này cùng những k ê u bích lửa vừa dính vào tức đi cũng không dây dưa trái lại trên không trung diễn hóa thành đ ầ y trời tinh thần giữa các vì sao vô hình nhưng có chất mô phỏng lực hút ở đại chu thiên tinh đấu đại trận ra chỉ dưới mạnh gần gấp đôi cái kia một đoàn đoàn bích lửa lại như rơi xuống một trong nước xoáy bất kể như thế nào rẽ r u ộ t đều không thể từ na na vòng xoáy bên trong nhảy ra đang lúc này những tinh thần đó đột nhiên trên không t r ú n g phá thoái mảnh vỡ ngôi sao cùng những kêu bích lửa đều trong đó đột nhiên cùng bây giờ một cái đầu kim lớn điểm đen nhỏ hút vào quỷ võ tử tinh đỏ hai mắt trở nên băng lam lại đây là một chiêu lần trước hắn cũng là bởi vì bất cẩn tại đây chiêu bên dưới bị thiệt lớn có kinh nghiệm lần này hắn ngưng thần đối mặt thiên địa mâu t h u ậ n móng ly thể r a hóa thành một chỉ bích lục thủ trưởng một trưởng đặt ở tiếu nhiên vũ trụ đại luân hồi biến thành chi điểm đen bên trên vain thiên điệu một trận chấn động hai người trận pháp đều vặn vẹo một hồi phảng phất nước gọn sóng đòn đánh này song phương chân nguyên không biết va chạm bao nhiêu lần sau đó hóa thành một vầng mặt trời biến mất không còn t â m hơi tiếu nhiên vũ trụ đại luân hồi bị quỷ võ tử mạnh mẽ chân áp xuống quỷ võ tử trong mắt hiện ra vẻ mặt mừng rỡ nhưng không phải hắn vượt trên tiếu nhiên một đầu mà là bởi vì hắn hắn vẫn kẹt ở thiên nguyên bảy tầng rất lâu rồi t i ế u nhiên này thức vũ trụ đại luân hồi sớm nhất chỉ là chính hắn nhất kiếm sinh vạn pháp thử nghiệm sắp nhập vào chính hắn tất cả võ kỹ sau đó sắp nhập vào hồn thiên bảo giám huyền vũ trụ ba thức biến hóa mà cái kia tái diễn khai thiên phách địa chi cảnh nhưng là tiểu nhiên tham khảo quá thổ linh châu bên trong thấy vũ trụ tiên sinh cảnh tượng linh cảm hòa vào trong đó thiên nguyên bảy tầng lên cấp tám tầng cũng chính là muốn cho hỗn động diễn biến thành một chân chính thế giới thuộc về mình cùng tiểu nhiên vũ trụ đại luân hồi diễn biến có tí kẹo tương tự cái k i a một chút xíu tương tự nhưng cho hắn vô cùng linh cảm hắn cảm thấy vẫn thể riêng mình đạo kia tỏa có ở bưng lỏng chỉ cần đạo này tỏa bị mở ra hắn liền có thể đi vào thiên nguyên tám tầng đăng bởi chương bảy trăm bảy mươi tám quỷ võ tử sai lầm liền tái kiến thức một lần tiếu nhiên vũ trụ đại luân hồi sau đó sẽ giết chết tiếu nhiên ý nghĩ liền ở quỷ võ tử trong đầu thành hình bởi vì từ tiếu nhiên mặt ngoài đi ra ngoài thực lực hắn đã không cho là mình có thể đem tiếu nhiên bắt giữ mà t i ế u nhiên làm sao sẽ biết quỷ võ tử trong đầu trong nháy mắt chuyển qua nhiều như vậy ý nghĩ vũ trụ đại luân hồi là trong tay hắn uy lực mạnh nhất võ kỹ nhưng bây giờ cái này không phải như hắn điều động thiên kinh ngũ kích mạnh nhất thời gian thậm chí có thể mang những kia siêu phẩm võ kỹ toàn bộ đặt ở cùng một chỗ đối mặt quỷ võ tử như vậy thiên nguyên bảy tầng đại cao thủ tiểu n i ê n cũng không dám có chút bảo lưu ý nghĩ thiên kinh ngũ kích điều động loạn tương bên trong thiên địa nguyên khí cùng tiểu n i ê n chân nguyên dung hợp lại cùng nhau bị tạm thời giao cho linh tính tinh hoàng kiếm một chém một tử nhất huyễn hai vòng nguyệt nha b ả n kiếm khí gào thét chém về phía quỷ võ tử quỷ võ tử có chút buồn b ự c tại sao không cần lúc trước một chiều kia vũ trụ đại luân hồi a nhưng nghĩ lại vừa nghĩ luôn không khả năng chính mình còn muốn yêu cầu tiểu nhiên dùng cái nào một c h i ề u nên đ ị ợ c đi bàn tay lớn dương ra chân nguyên màu đen ở trên tay như đồng hóa làm một cái vực sâu không đáy trong vực sâu làm như có một đôi tinh đỏ s o n g mắt thấy tiểu nhiên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 chấn tộc công pháp đều cũng có tương đối hiểu t ử h u y ễ n song nguyệt kiếm hắn cũng là thấy quỷ võ tử nói tới nhẹ nhưng có thể đem t ử h u y ễ n song nguyệt kiếm dùng đến trình độ như thế này nhưng là không nhiều bởi vì t ử h u y ễ n song nguyệt kiếm là n g u y ệ t hoa kiếm thánh truyền thừa truyền thừa vẫn không hoàn toàn đặc biệt thần lực cảnh bên trên truyền thừa cái kêu bên trong liền đôi câu vài lời cũng không có mà thiếu nhiên chiếm được nhưng là từ lạc tiểu ý nơi đó có được hoàn chỉnh truyền thừa đem từ n u y ễ n song nguyệt phá tan thành từng mảnh sau khi quỷ võ tử vung tay lên đạo kia dường như thâm nguyên chân nguyên kình khí liền giống như một đạo long quyển như thế va về phía t i ế u niên t i ế u niên lạnh rên một tiếng hắn cho rằng quỷ võ tử có thể chuyển dịch hóa giải là bởi vì vừa nãy một kích kia chỉ là thiên kinh ngũ kích đòn thứ nhất tinh hoàng trên thân kiếm quang minh đại thịnh hóa thành một đoá liệt nhật hướng về đạo kia vực sâu màu đen đánh tới chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ bên trong am hiểu nhất cứng đối cứng đại quang minh kiếm ầm ầm giữa chưa sa mạc bên trên làm như xuất hiện hai vườn mặt trời trong không khí tuân ra vô số gợn sóng sóng khí phảng phất từng đoá từng đoá nở rộ hoa sen thiên kinh ngũ kích đệ nhị sức mạnh mấy là tiên trước gấp đôi lại đem quỷ võ tử hấp thu t ử h u y ễ n song n g u y ệ t thâm v i ê n hắc ma nhãn đánh chúng nát tan nhưng thiếu nhiên cũng không có nửa điểm dừng lại hán thiên kinh ngũ kích đòn đánh thứ ba đã đánh ra trên trường kiếm một đoá thanh l i ê n khai t ạ cái kia đoá sen xanh cô tịch quặng cụ b làm như dưới ánh trăng một cô độc bóng người lúc trước quỷ võ tử nhưng là từng trải qua t i ế u niên thanh l i ê n phá khí quyết nhưng lần này tồi đến thiên kinh ngũ kích đòn đánh thứ ba thanh l i ê n phá khí quyết cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau hắn lập tức cảm giác mình tinh khí thần lập tức chịu đến to lớn ảnh hưởng t i ế u niên cường đại tấn công bằng tinh thần ở mưu toan đưa hắn kéo vào h ảo ảnh bên trong hắn thần nguyên chịu đến thanh l i ê n phá khí quyết ảnh hưởng trở nên rất khó thao túng sức chiến đấu ít nhất giảm xuống một phần ba lúc này cái kêu đó sen xanh nở rộ vô số kiếm khí tạo thành cánh sen ở như nước thủy triều tiếng xé gió bên trong phô thiên cái địa chém về phía quỷ võ tử quỷ võ tử tuy là hoảng sợ nhưng không có sợ sệt hai tay hắn lần thứ hai bắn ra chân nguyên tuân ra hóa thành ngàn vạn đạo màu đen sợi tơ như bộ lông bình thường c u ố n về những kiếm khí đó vũ kỹ này lúc t r ư ớ c ảnh võ lấy tâm linh của chính mình ánh sáng vì là môi giới từng dùng tới nhưng cùng với quỷ võ tử thi triển hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc ở bên ngoài xem cuộc chiến vụ quỷ chỉ cảm thấy mình hạch đều phải đình chỉ nhảy tới hét lớn quỷ phủ u minh kiếm kia ông trời cái này quỷ võ tử đến cùng tinh thông bao nhiêu thượng hạng siêu phẩm võ kỹ chính là siêu phẩm võ kỹ cũng có sự phân chia mạnh yếu ngày hôm nay quỷ võ tử sử dụng siêu phẩm võ kỹ không có một là u quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ bên trong rơi xuống mười vị trí đầu này trên vụ quỷ hoài nghi quỷ võ tử tại sao muốn đánh cướp cái kia dâng lên cống miệng đội bơn có thể học được những công pháp này hắn cứng bao nhiêu hậu trường không hỏi cũng biết vậy tại sao còn muốn phản tộc những k i a k i a kiếm tự hư thực huyễn ở quỷ võ tử trong trận pháp hầu như hoàn toàn không nhìn thấy hình thể liền khí tức cũng cùng đại trận hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau tiếu niên chỉ là cảm giác được mình thanh l i ê n kiếm khí phảng phất gặp phải cái gì cường tính ăn mòn gì đó bình thường mặt trên sẽ xuất hiện từng cái một hắc ban kèm theo xì xì âm thanh quái dị những kia hắc ban trong nháy mắt quyết tán liền đem thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí ăn mòn hầu như không còn nhưng không liên quan tiếu niên dùng thanh liền phá khí quyết đều chỉ là vì cho quỷ võ tử chế tạo một chút phiền t o á i hắn chốc lát liên tục lấy thiên kinh ngũ kích điều động lại là vũ trụ đại luân hồi đánh ra nhìn thấy đòn đánh này quỷ võ tử nhất thời đại hỷ thiên kinh ngũ kích đòn thứ hai đại quang minh kiếm tuy mạnh hay là đang hắn trong phạm vi chịu đựng mà đòn đánh thứ ba thanh l i ê n phá khí quyết nhưng cũng không mạnh mẽ tấn công tính võ kỹ mà vậy thì để hắn không có dự liệu được tiếu nhiên đệ tứ kích sẽ có c ỡ nào cùng bạo nay điểm chân nguyên nổ tung hóa thành đếm mãi không hết võ kỹ cùng những kia làm như ở khắp mọi nơi kiếm khí quấn quýt lấy nhau những võ kỹ này bên trong thậm chí bao gồm tiểu nhiên sở hội hết thẻ siêu phẩm võ kỹ quỷ võ tử bị những này siêu phẩm võ kỹ vây quanh lại có chút không thoát thân được càng phải hơn quỷ võ tử kỳ thực căn bản cũng không muốn tránh hắn muốn tự mình lại một lần nữa cảm thụ một chút vũ trụ đại luân hồi biến hóa sau đó những võ kỹ này bắt đầu nhanh chóng diễn hóa thành tinh thần cái kêu không tự đi ra thuộc về này tinh thể trong lúc đó lực hút kéo lại quỷ võ tử ở nơi này một thức vũ trụ đại luân hồi phát sinh thứ hai quỷ võ tử không nghĩ tới thay đổi h ò a cái kia tinh thần trung tâm hố đen dĩ nhiên phát sinh tiếng c h ô g du dương thanh âm kia không dừng dực nhưng trực thấu lòng người không chỉ có là quỷ võ tử liền ở một bên xem cuộc chiến vụ quỷ cùng h ò a phù hai người đều cảm thấy đầu một trận say x e làm như một bên hồn phách tất cả giải tán nhưng là tiểu nhiên lần thứ nhất thử nghiệm đem lạc hồn trung hòa vào trong đó nhưng không nghĩ thu được kỳ hiệu nay hoàn toàn vượt ra khỏi quỷ võ tử lúc trước tưởng tượng đầu hắn một ngất liền biết phải gặp hắn lúc trước liền cảm thụ qua này tinh thần trung tâm cái kia tự có thể nuốt chừng hết thệ đáng sợ sức hút nhưng lúc này muốn thoát thân nhưng hơi trễ vũ trụ đại luân hồi đã kéo lại linh hồn của hắn phải đem hắn kéo vào cái kia vào trung tâm trong hố đen coi như hắn hiện đang sử dụng quỷ ảnh tầng tầng phân ra thân đến cũng là vô dụng linh hồn của hắn thân thể vẫn bị kéo vào trong đó tiếu nhiên cũng không nghĩ ra sẽ như vậy hắn còn muốn lấy đệ ngũ đánh tới quyết thắng bại nhưng là không muốn quỷ võ tử ở đệ tứ kích tình hình đặc biệt lúc ấy phạm một như thế sai lầm lớn thắng bại đã định nhưng đang lúc này t i ế u nhiên trong lòng cả kinh hắn cảm giác được một lồn u sức mạnh đáng sợ ở hai cái hô hấp trong lúc đó từ mấy chục dặm địa phương trong nháy mắt tới gần đăng bởi chương bảy trăm bảy mươi chín linh ngữ loại này cực hạn tốc độ đã cực kỳ địa quá t i ế u nhiên toàn lực phi hành có thể lấy tốc độ như thế này phi hành này đã nói rõ người này ít nhất là thiên nguyên bảy tầng võ giả t i ế u nhiên thực sự không thể tin tưởng chính mình ngày hôm nay sẽ gặp phải hai cái thiên nguyên bảy tầng võ giả tập kích hắn thân thể vốn một cái tay trái d ơ lên thật cao nằm đấm từ trên trời giang xuống lấy thiên kinh ngũ kích đệ ngũ kích điều động hắn s ử x u ấ t mới vừa học được phiên thiên ấn chân nguyên tuân r a trong nháy mắt h ó a thành một tòa mới vườn một hai dặm xanh biết ngọn núi hướng về người đánh lén kia hạ xuống ngọn núi bên trong phạm vi người đánh lén kia thân hình hơi ngưng lại chỉ cảm thấy bị vạn cân vật nặng ép thân suýt chút nữa không thể động đậy cái kia vượt quá tưởng tượng tốc độ cũng chịu đến cực lớn hạn chế phiên thiên ấn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh mạnh như vậy hạn chế năng lực hiển nhiên ra ngoài người đánh lén kia dự liệu vì lẽ đó hắn nhưng cũng không gắng đón đỡ thân hình lóe lên lại liền thoát khỏi phiên thiên ấn áp chế đã lui bên ngoài mười dặm đòn đánh này coi như là thân là thiên nguyên bảy tầng võ giả hắn cũng cảm thấy tốt nhất không muốn gắng đón đỡ nhìn trời nguyên sáu tầng trở xuống võ giả một dặm nơi tốt nhất chiến đấu khoảng cách bất luận xa chiến cận chiến cũng dễ dàng không chế có thể bất cứ lúc nào cắt đứt lựa chọn còn đối với thiên nguyên bảy tầng võ giả tới nói khoảng chừng mười dặm nơi là thích hợp nhất khoảng cách phiên thiên ấn một đòn thất bại nhưng cũng không biến mất cứ như vậy treo ở t i ế u nhiên một bên coi như t i ế u nhiên hồi khí tốc độ nhanh hơn nữa tốc độ chữa thương nhanh hơn nữa lần này cũng cảm thấy kẻ trộm đi lầu trống kinh mạch toàn thân tê dại căng đau không nớt chỉ cảm thấy chính mình như là bất cứ lúc nào có thể bể mất giống như vậy như chết đi bình thường khó chịu hắn hướng về người đánh lén kia nhìn lại đó là một nam tính lâu lan g i ả la cao to anh tuấn cùng tất cả lâu lan g i ả la đều giống nhau chỉ là gương mặt lạnh lùng như là người của toàn thế giới đều thiếu nợ hắn một triệu không có còn như thế trong tay cầm một thanh phản g phất do vô hình phong tạo thành trường thương vị này lâu lan g i ả la chính là cái kia lan lăng nhi nhà đại cao thủ vô hồi thương phong diên có người nói hắn thương súng ra không v ề không phải là mình chết liền là người khác chết h i ệ n nhiên cái này nhận thức là sai lầm hắn rất được chết ở t i ế u nhiên thủ hạ chính là lan l i ê n vì lẽ đó khi biết lan liên người chết t i ế u nhiên trên tay thời gian hắn liền một mực truy bắt t i ế u nhiên chỉ là hắn lúc trước truy sai rồi địa điểm đến thật vất vả được t i ế u nhiên tin tức sau khi mới chạy về thánh linh tộc vì lẽ đó tin tức về hắn lạc hậu còn phải dựa vào cái k i a thợ săn tiền thưởng năm người tổ mới có thể tìm được t i ế u nhiên t â m tích mà thừa dịp vừa n ã y t i ế u nhiên phân thần quỷ võ tử lại tránh thoát vũ trụ đại luân hồi k i ể m chế nhưng hắn cực không dễ chịu mặt ngoài không thấy được nhưng hắn đau đầu cực kỳ cảm giác mình đầu góc giống như là muốn kết giống như vậy linh hồn cực kỳ suy yếu chỉ cảm thấy mình tùy thời đều có té xịu khả năng h i ệ n nhiên linh hồn của hắn đã ở thiếu nhiên vũ trụ đại luân hồi trên bị hao tổn hơn nữa hắn không có đánh nát vũ trụ đại luân hồi vũ trụ đại luân hồi liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ ở thiếu nhiên bên người bồng bềnh quỷ v õ tử suýt chút nữa chết ở thiếu nhiên trên tay của nhưng sâu trong nội tâm nhưng là cực kỳ cao hứng cũng không hắn cái bị tra tấn cuồng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 không cần một tháng tuổi thọ liền có thể trị hết chân chính để đầu hắn đau n h ấ t là linh lực của hắn đặc biệt đang sử dụng thiên kinh đệ tứ kích cùng đệ ngũ kích thì cần mạnh mẽ quá đáng sức khống chế điều này làm cho t i ế u nhiên linh lực gần hốt khô cạn hắn ngồi ở đó phiên thiên ấn biến thành trên ngọn núi than thở xem ra các ngươi đều nghĩ lấy mạng ta nhiều người như vậy ta cho ai thật cũng là ngươi môn trước tiên đánh một trận phong diên lạnh rên một tiếng đối với quỷ võ tử nói vừa ở phương xa liền nhận biết các hạ kinh người tài nghệ nhưng không nghĩ ra tại sao lại ở cuối cùng phạm như vậy sai lầm có điều chúng ta không cần phải để ý đến tiểu tử này chọn rút ly r á n ta không cần tiền thưởng ta cũng không cần trên người của hắn phương pháp l u y ệ n đan các hạ có thể cùng ta đám bằng hữu này chia sẻ ta chỉ muốn đầu của hắn tế điện vong hữu không có mấy cái này thợ săn tiền thưởng phong diên cũng không có cách nào lần theo đến tiểu nhiên vì lẽ đó hắn mới giúp bọn họ tranh thủ lợi ích cái kia thiên nguyên sáu tầng ăn uống quá độ tộc nhất thời đại hỷ thầm nói ngàn vạn nơi này những người này ta khoảng chừng có thể phân một triệu nguyên thạch cái kia phương pháp luyện đan liền lấy năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch tính toán cẩn thận không thể thấp hơn ta phát ra nhiều như vậy nguyên thạch có thể trở về nước nhiều bồi dưỡng mấy cái thiên nguyên cảnh v õ giả ai nếu bàn về thiên phú kỳ thực chúng ta ở cách xa ở nhân tộc bên trên chúng ta tuy rằng không phải trời sinh thì có cơ ư n g khí nhưng ít ra trời sinh thì có chân khí thế nhưng bộ tộc ta con dân hết a n lại nằm hoàn toàn không có ai tộc loại này cảm giác nguy hiểm thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài thật nên để cho bọn họ tất cả đi ra đi một chút nhìn ta một chút môn ở bên ngoài đê a vị mấy người khác cũng đang tính toán mình có thể phân bao nhiêu lập tức vui vẻ một triệu thượng phẩm nguyên thạch thêm vào duyên thọ đan mới chia làm ít nhất cũng có thể đổi được năm phẩy sáu triệu nguyên thạch ta nhưng không nghĩ quỷ võ t ừ lắc đầu nói rất không xảo ta không cũng muốn những thứ đồ này ta cũng chỉ muốn đầu của hắn để tế điện vong h i ế u hơn nữa còn là chính ta tự tay lấy xuống phong diên lạnh lùng nhìn hắn nói ta mới vừa nói các hạ tài nghệ kinh người cũng không phải là ở trái lương tâm khen đây chính là ta lời nói thật lòng nhưng ngươi bây giờ có thể ngăn ta mới thương súng quỷ võ tử cười ha ha ngươi có thể thử xem mắt thấy trận này bên trong hai cái thiên nguyên bảy tầng đại lao n ó i nói liền muốn động thủ tất cả mọi người là sợ ngây người hai người này đại lao sẽ không như thế ngu xuẩn đi không trước đem t i ế u nhiên bắt tranh cãi nữa những này nếu như đến lúc đó ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi để t i ế u nhiên cho chạy trốn mới phải khôi hài đây là ngu xuẩn nhất sai lầm hai người này dưới cơn nóng giận thật sự hướng về đối phương phóng đi thế nhưng mới vọt tới một nửa hai người thân hình gặp lại lại rất có a n ý hướng về t i ế u nhiên nào tới không khí ở phía sau hai người còn chưa kịp hình thành v à chạm t i ế u nhiên chưa bao giờ dám đem thiên nguyên cảnh võ giả xem là kẻ ngu si đặc biệt hai cái thiên nguyên bảy tầng hai người dễ dàng như vậy liền cãi thật sự là để t i ế u nhiên không thể tin phục bất luận kỹ xảo của bọn họ nhiều như thế nhưng không hợp ăn khớp trên thực tế hai người này thiên nguyên bảy tầng võ giả vừa thấy mặt đã lấy thiên nguyên bảy tầng độc hưu chính là linh ngữ câu thông qua cho nên nhìn thấy hai người này đập tới t i ế u nhiên cũng không có chuẩn bị không đủ vũ trụ đại luân hồi lập tức liền hướng về cái kia phong diên đánh ra phong diên vô hình kia có chất trường thương lập tức liền chọn ở vũ trụ đại luân hồi bên trên sau đó cái kia cái điểm đen nổ tung thiên địa vì đó chấn động cái kia điểm đen trong nháy mắt diễn hóa ra tinh thần đem phong diên nhốt ở bên trong Phong diên nghĩ riêng bảng cũng h h mình một đòn coi như không thể đánh í n đòn tan một coi v trụ à y đại luân hồi, luân n n h ư phá hoại biến hóa biến nó vẫn có của trong h nhưng không nghĩ hắn đánh giá thấp ể làm được, giá t vũ ụ này đại luân hồi sức mạnh. Cũng đại hồi sức t r lúc đó phiên thiên ấn cũng rơi vào phong diên sức mạnh vô hình c ẩ m cố thân thể của hắn lúc trước phong diên đáng sợ kia thân pháp có thể ở phiên thiên ấn bên dưới tới lui tự nhiên liền hiện nhận được mô phỏng tinh thần lực hút kiểm chế cùng phiên thiên ấn áp chế hắn liền không làm được thám chỉ có mạnh mẽ chống đỡ tiểu niên h lấy thiên kinh ngũ kích điều động vũ trụ đại luân hồi cùng phiên thiên ấn hai t h ứ c ở vũ trụ đại luân hồi nổ tung thời gian tiểu niên h tinh hoàng mũi kiếm không ngừng mà xoay tròn hoa quyển chân nguyên tuân gia hóa thành một màu xanh biết mâm tròn thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi đang bởi chương bảy trăm tám mươi tiểu niên h tầng tầng lờ tờ lờ tờ lá bài tẩy cùng hậu chiêu tiểu niên h lấy vũ trụ đại luân hồi cùng phiên thiên ấn đối phó vô hồi thường phong diên nhưng dựa vào lực chiến sau bản thể trực tiếp đối phó quỷ võ tử này cũng cũng không phải là hắn coi thường quỷ võ tử trên thực tế hắn cho rằng quỷ võ tử còn mạnh hơn phong diên nhưng phong diên nhưng là quân đầy đủ sức lực quỷ võ tử khả năng bị thương tiếu nhiên lấy luân hồi đối phó quỷ võ tử ngay ở đánh cược vừa nãy quỷ võ tử bị chính mình thương tổn tới linh hồn đối mặt luân hồi dẫn dắt lực lượng quỷ võ tử quả nhiên không dám găng đón đỡ thân hình loay lên về tới chỗ cũ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 thảo nào liên nhi sẽ chết trên tay hán bất luận làm sao ta nhất định vì là liên nhi báo thủ hắn lâu lan g i ả la có một thức xuân v ề thuật cung ất quá bất diệt thân rất tương tự có thể lấy tánh mạng con người khí trị thương cho chính mình bất luận là của mình hay là người khác lúc trước lan liên lợi dụng công pháp này dùng đừng tánh mạng con người lực vì là lan lăng nhi c h ư a thương chỉ là cái kia ăn uống quá độ tộc năm người tổ tuy rằng cùng phong diên vô thân vô cố nhưng một đường ở c h u n g hắn thật là có chút không nhịn xuống tay hơn nữa thời khắc mấu chốt này nếu như hắn cùng với mấy cái này thợ săn tiền thưởng trở mặt sẽ có hậu quả gì không khó nói bọn họ nhưng là có hai cái thiên nguyên sáu tầng võ giả có thể là có thể chống đỡ một lúc vì lẽ đó mặc dù là thân là thiên nguyên bảy tầng võ giả phong diên cũng chỉ có tiêu hao sức sống của chính mình trên người thương thật là tốt cũng còn tốt trên linh hồn thường hắn cũng không có đặc biệt có hiệu nhanh chóng liệu pháp hai cái thiên nguyên bảy tầng võ giả đều bị thương thiếu nhiên trong lòng vẫn vỡ nhanh hơn muốn đứt rời huyền mới rốt cục thả lòng ra chớ nhìn hắn nhìn như ứng phó đến thành thạo điêu luyện kỳ thực đã sớm xuất t ậ n toàn lực n h ư không phải cái kia quỷ võ tử muốn từ vũ trụ đại luân hồi bên trong tìm ra có thể nhòm ngó lên cấp thiên nguyên tám tầng một điểm linh cảm mà phạm lỗi lầm như vậy tiểu nhiên lấy thiên kinh ngũ kích đệ ngũ kích đứng đối quỷ võ tử tất nhiên không cách nào lại ứng đối phong diên cường tập vừa hầu như đã là tình thế chắc chắn phải chết sinh tử chỉ ở một đường trong lúc đó đây là cái kia hai cái quỷ võ tử chính là thủ hạ đối với quỷ võ tử nói lão đại có muốn hay không chúng ta ra tay không cần quỷ võ tử nhưng lắc đầu lấy linh thức đạo ta có thể không muốn tôn nghiêm của võ giả nhưng các ngươi hay là muốn muốn hoa cựu nhưng là nóng lòng muốn thử hắn tuy rằng chỉ có thiên nguyên bốn tầng nhưng rõ ràng tiếu nhiên dĩ kinh không hề c h ấ p bài tiếu nhiên có thể thương tổn được hai người này thiên nguyên bảy tầng võ giả thực là vượt ra khỏi hoa cựu tưởng tượng nhưng hắn nhìn ra được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 thì thực ta v ẫ nói cho c thế giới này không là này trên giới như n ư g ơ vậy si, thật thật, kẻ không không không ngu nghĩ cũng như mang Giảng ngươi đến, còn ngươi. Nói giết hiểu si, sự tới coi biết. thực ta là là có, là mở thật, đến, được mở xong t i ế u nhiên trên người khói đen tuôn ra những ngày khói đen trên không t r ú n g tạo thành một màu đen long mã chính là t i ế u nhiên lấy long mã linh hồn g e o xuống cái kia long mã ma đầu ma đầu này dáng vẻ cùng khi còn sống giống nhau đến mấy phần chỉ là trên người hắc vụ nhiễu có chút sắp xỉ với ưu quỷ tộc bốn con móng dưới khói đen càng giống như là bốn đám h ắ t hỏa ma đầu này phảng phất như thế xuất hiện ở hoa cựu bên người lấy hoa cựu nhãn lực cũng chỉ bộ đủ đến rồi một điểm tàn ảnh một điểm hàn ý trong nháy mắt xâm nhập hoa cựu trong cơ thể toàn thân hắn cứng ắ c linh hồn giống bị đóng kết giống như vậy thậm chí ngay cả trái tim cùng hạch cũng giống như muốn bể mất giống như vậy chứng đến đau n h ấ t hoa cựu nơi đó nghĩ đến t i ế u nhiên còn có như vậy hậu c h i ê u có chiêu thức ấy vừa n ã y nguy hiểm như thế lại không cần nhưng vào lúc này một thanh đốt l ử a trường đao cùng một s o n g như băng pho tượng tuyết thành búa lớn đập về phía cái kia ma đầu đưa nó bước lui mấy dặm nhưng là quỷ võ tử để thủ hạ mình xuất thủ cứu rút hoa k i ự u mặc dù là thằng ngu nhưng hắn n h ư n g cứu quỷ võ tử một mạng muốn cho quỷ võ tử nhìn hắn chết hắn còn không làm được tay kia nắm hỏa diễm trường đao chính là cái cả người màu xanh lục khôi ngô cực điểm màu xanh lục thụ nhân tộc theo t i ế u nhiên cái tên này đi diễn hụt căn bản cũng không cần hoa trang hắn lạnh lùng nhìn cái kia long mã ma đầu kinh ngạc nói này là món đồ quỷ quái gì vậy tràn đầy không t ư ở n g hòa mùi chết chóc mà cái kia cầm trong tay băng tuyết bữa lớn nhưng là vóc người kiểu tiểu yêu tinh tộc cái kia một đôi bữa lớn so với thân thể của nàng còn lớn hơn nàng là thiên nguyên cảnh võ giả ít có ăn mặc áo giáp người cái kia áo giáp màu sắc n u hòa tạo hình hưu cực kỳ xinh đẹp làm cho nàng có vẻ tư thế vai hùng hiên ngang phảng phất địa cầu những kia game online bên trong mảy liêu không nhường mảy dâu nữ chủ cái kia yêu tinh tộc gắt gao nhìn tên ma đầu này tao mày đối với tiểu nhiên nói vật quỷ này hồi trước ta thật giống nghe qua có người nói đây là một cái nào đó thượng cổ võ đạo người truyền thừa lấy cái chết nhân hồn phách kết ra ma chủng sau đó lấy ma chủng xúc tích ra ma đầu ma đầu kia lấy người sống sinh hồn làm thức ăn ta nhớ tới đã từng có một tòa thành nhỏ bị người dùng vật quỷ này cho giết tu hành loại này tà môn võ công ngươi đang chết cái kia long mã ma đầu gào thét một tiếng nhìn phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy xích quả quả muốn ăn, thiếu nhiên hầu như sẽ không có cho nó cho ăn qua ăn, vào lúc này đương nhiên là ăn trước no lại nói nó tức thì trong lúc đó xuất hiện ở cái kia yêu tinh tộc bên người lấy cái kia yêu tinh tộc thiên nguyên sáu tầng tu vi cũng ấ y là theo không kịp tốc độ của nó nó vừa xuất hiện một luồng băng hàn lực lượng sức mạnh liền muốn xâm lấn cái kia yêu tinh tộc linh hồn để thân thể nàng cứng đờ may mắn được lúc này trôi này hỏa diễm trường đao đúng lúc xuất hiện đem long mã ma đầu bước cho trở lại cái k i a thụ nhân tộc đối với yêu tinh tộc nói yêu tinh cẩn trọng một chút cái tên này đối với công kích linh hồn có một bộ yêu tinh s o n g trên tay hai cây búa lớn trên không trung đ ụ n g vào gây nên một vòng xong khí lạnh lùng nói không cần nói với ta cẩn thận chính mình đi lửa m ụ c nói thật có cứu hay không hoa cựu đối với yêu tinh không đáng kể nhưng nàng thân sở nhớ tới lúc trước chính là chủng ma này đồ vật giết nhà nàng hương cách đó không xa tòa thành kia nơi đó có bằng hữu của nàng người thân vì lẽ đó vô luận như thế nào nàng cũng phải tìm t i ế u nhiên đòi cái công đạo hai người cùng ma đầu này trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn mà một bên khác phong diên nhắm mắt chữa thương cái kia năm cái thợ săn tiền thưởng liền ngồi không yên t i ế u nhiên tuy rằng hùng hổ nhưng sức mạnh đã dùng hết nếu như cơ hội này đều không bắt được bọn họ hưởng là thợ săn tiền thưởng năm cái thợ săn tiền thưởng lão đại là cái đầu kia trên mọc ra tua vòi ăn uống quá độ tộc hắn tên là bạo quân bạo quân nghĩ đến chỉ cần giết tiểu n i ê n kiếm được này phiếu có thể để quê hương của chính mình bồi dưỡng bao nhiêu cái thiên nguyên cảnh võ giả chính là động lực mười phần mà trong năm người là hắn cùng một cái khác hắc man t ộ c h ắ c sơn là thiên nguyên sáu tầng hai người liếc nhau một cái lập tức liền xông về tiểu nhiên mở ra mình trận pháp trước đem tiểu nhiên nuốt ở bên trong lại nói mà ba người kia làm dự bị đội đồng dạng mở ra trận pháp đem quanh thân khóa kín phòng bị tiểu nhiên đào tẩu nhưng không nghĩ vào lúc này vẫn chờ mặc không lên tiếng tiểu hồ ly đột nhiên từ tiểu nhiên trên lưng của nhảy xuống đã biến thành một con lăn lộn thân đốt huyết diễm so với người còn cao lớn hơn to lớn hung thú nó n g ử a đầu phát sinh một trận tựa như long ngâm tiếng k ê ơ cái k i a thợ săn tiền thưởng năm người tổ làm một chiến phát hiện hai người mình vừa hiện ra trận pháp vẫn chưa hoàn toàn mở ra lại liền trở nên mai bảy tám liễu làm như mất hiệu lực giống như vậy muốn lần thứ hai khôi phục ít nhất phải đến mấy chục cái hô hấp sau khi phá pháp long ngâm này là món đồ quỷ quái gì vậy nó làm sao sẽ phá pháp long ngâm này rõ ràng chính là một con chuột lớn là dụng lông hồ ly a bụn những l ô n g đó năm đó liền hồ ly cũng không buông tha sao ngẫm lại thực sự là đáng sợ mà bạo quân cùng hát sơn không cách nào lập tức gây dựng lại trận pháp nhưng cũng không sợ trong nháy mắt liền cùng tiểu hồ ly c h i ế n đánh nhau tiểu hồ ly ngăn t r ở đối phương trận pháp lấy một địch hai trong lúc nhất thời lại chiếm thượng phong mà vụ quỷ cùng hỏa p h ù nhìn bên kia chiến đấu vụ quỷ nói nhiệm vụ của chúng ta là xin mời cái kia thiếu nhiên quá khứ là đi hòa phu gật g ủ đúng vậy hơn nữa chưa nói nếu như hắn không muốn làm sao bây giờ chờ bọn hắn đánh nhau xong chúng ta lại đi hỏi một chút hắn đi Và,、wow, vừa n ã y c u đấm này thực sự quá không góp sức thời gian tóm đến không đúng nói thật hay ngươi nên nắm lấy cơ hội cùng hắn cận chiến hai người lần thứ hai liếc nhau một cái đều giác được đối phương nói như vậy sâu hợp ý của chính mình lần thứ hai sinh ra c h i kỷ cảm giác đ ă n g bởi chương bảy trăm tám mươi mốt viện quân Yêu t i nhưng cùng n g hỏa một, hai một ờ i tại i thực t h lực ê n u sáu y ê n từ ầ ngầm, n bên trong cũng không tính、yếu. hơn nữa quen long phương công thượng phong, g rất thuộc thức trở t có kích chậm chiếm khi phối hợp lại rất có hiểu yếu, đầu phương thức công kích sau ma lại dãi mã ở về n g điểm từ n g điểm áp c hai ế long mã m đầu phạm v hoạt đ ộ người Mà một tiểu t bên khác、tiểu、hồ ly r ớ c cùng tiên hát、sơn、một trở tay không kịp. Nhưng từ, từ hai đánh quân sơn không nhưng n bạo g kịp, ư từ thực lực chân thật cũng triển lộ ra từng điểm từng điểm gian nan mà lại ổn định hòa nhau khuyết điểm của mình phản phất muốn từ phía trên kia nhìn ra một đoá hoa muốn trên đến. từ một quỷ kia ra kia Cái đoá vì õ tử bất t cùng phong riêng hai người đồng dạng đứng yên bất động, đều đang hai đều m kiếm công kích thời cơ tốt. Thân thể hai người công cơ thân trên thương vẫn thể tốt, lẽ à là vào chưa được, chốt cho công kích sức then nhưng linh hồn thương họ kháng nhằm linh hồn thì, kháng nhiều. đang để đối đề trên bọn giảm loại l với kỹ võ Vì lẽ đó bất kể là tiểu nhiên luân hồi thiên ma tứ thực vẫn là lạc hồn chung đều để cho hai người rất là kiên kỵ hiện tại tiểu nhiên xem ra rất suy yếu linh lực tiêu hao quá lớn thế nhưng hai người đều không dám khẳng định hắn có hay không còn có thể phát sinh như vậy một đòn nếu như có thể lấy hai người bây giờ trạng thái t i ế u nhiên là có ít nhất có thể đến chế bọn họ một người trong đó vì lẽ đó giúp đỡ đang đánh giá giữa bọn họ nhưng hình thành như vậy đối lập trạng thái mà mặt khác ba cái thợ săn tiền thưởng đồng dạng thân kinh bắc chiến nhìn ra được ba người trạng thái ba người liếc nhau một cái sáng suốt không có nhúng tay mọi người đều biết chuyện này đối với chỉ trạng thái không sẽ kéo dài bao lâu. chỉ chờ long mã ma đầu cùng tiểu hồ ly bị thua tiểu nhiên giờ chết sẽ đến rồi nhưng vào lúc này tất cả mọi người cảm giác được phương xa lại có hai người chạy như bay tới hiển nhiên chỉ có thiên nguyên bốn tầng khí tức nhưng tốc độ phi hành nhưng áp sát thiên nguyên sáu tầng hơn nữa khí tức là nhân tộc liên tưởng đến tiểu nhiên đáng sợ kia vượt cấp sức chiến đấu tất cả mọi người không khỏi có chút hoảng sợ bản năng liền cảm thấy hai người này sẽ là tiểu nhiên v ị binh liền cái kêu ba tên thợ săn tiền thưởng lập tức phân ra hai người đi chặn lại một cái khác hướng về hoa cựu nói có tới hay không hoa cựu dũng khí một tráng đương nhiên muốn tới chân trời xuất hiện hai cái điểm nhỏ một đông một tây xé rách đại khí gào thét mà đến hoa cựu cùng tên này thợ săn tiền thưởng lập tức liền hướng về phía đông người kia nghênh đón nhìn thấy dáng vẻ của người kia hoa cựu không khỏi đầu quả tim run lên thánh linh tộc ngoại hình cùng nhân tộc không kém nhiều thẩm mỹ quan cũng là cực kỳ tương tự dưới cái nhìn của hắn cái này cấp tốc bay tới nữ tử thật sự là quá đẹp coi như là thả ở tại bọn hắn thánh linh trong tộc cũng là cao cấp nhất mỹ nữ tuyệt sắc không kém tiêu hồng ngọc hơn nữa so với tiêu hồng ngọc càng nhiều hơn một loại khoảng không linh khí càng phù hợp thánh linh khí chết cô gái này chính là thu được tiểu nhiên tin tức đến đây trợ giúp tần mộng giao của nàng cũng tu thành võ trung vô tướng tự nhiên liền có thể lấy loại này phi hành tốc độ cao nàng ở trên trời tầm tâm tâm nữ hỏi tiểu sư thế nào rồi tiểu nhiên cười khổ nói rất tệ võ trung vô tướng khoảng chừng lập tức liền muốn không thể dùng bất cứ lúc nào thiếu nhiên tiến bộ hắn có thể sử dụng võ trung vô tướng thời gian cũng chậm chậm dài ra trước trước một hai phút đến bây giờ năm sáu phút nhưng coi như năm sáu phút có tác dụng trong thời gian hạn định hiện tại cũng lập tức sắp đến lúc trước chiến đấu nói thì dài d ò n g nhưng thực có điều một hai phút bên trong phát sinh sự tân n g ọ n g dao sáng dực kiếm lập tức đi tới trong tay cái kia tre ở hắn phía trước hoa cựu cùng một cái khác thợ săn tiền thưởng đích tình tự lập tức rõ ràng nổi lên trong lòng hắn cái kia thợ săn tiền thưởng là một cự nhân tộc có cao hơn ba mét toàn thân có một tầng phảng phất h ắ c thiết áo giáp vậy trời sinh sương vỏ ngoài mặt trên hiện ra một loại chất phát ánh kim loại cự nhân tộc là phía đông hết thệ chủng tộc dễ dàng nhất nhìn ra tu vi chủng tộc từ bọn họ ngoại hình cũng có thể thấy được bọn họ vừa sinh ra là nham thái cấp trời sinh nắm giữ c ư ơ n g khí trời xanh sương vỏ ngoài giống như đá như thế đợi đến bọn họ lên cấp thiên nguyên cảnh bọn họ tầng này xương cốt áo giáp cảm xúc liền sẽ biến thành h ắ c thiết tới thần lực cảnh lại như thanh đồng giống như vậy đến rồi thần minh cảnh này xương vỏ ngoài áo giáp là giống như là độ một tầng bạch ngân giống như loẹ loẹ rực rỡ mà truyền thuyết bọn họ cũng có đã từng bỏ mạng ở thần ma đại chiến bên trong bất hư cảnh tổ tiên bọn họ là hoàng kim bình thường vàng trói lọi dáng vẻ tên này cự nhân tộc tên là thiết tùng tâm tình của hắn ở tần mộng giao nhận biết bên trong là tương đương bình thường bình tĩnh chăm chú căn bản không có cái gì dư thừa tâm tình chập trờn mà một cái k h á c hoa cựu đích tỉnh tự nhưng khó lường hơn nhiều cũng mâu thuẫn hơn nhiều kích động tự trách hiếu k ỷ mừng rỡ xấu hổ các loại tâm tình luân phiên ra trận đại chiến trước mặt tâm tình như vậy khó lường thật sự được chứ tần ngộng i a o trong bóng tối lắc đầu sáng dự kiếm nơi tay chém ra không có cuồng bạo anh kiếm không có nhân bị xé rách mà điên cuồng hét lên không khí anh kiếm kia không nói ra được k i ê n tĩnh tao nhã như trong bóng đêm hồ sen trên một vòng trăng tròn phảng phất một khiến người ta không muốn tỉnh lại cam nguyện trầm luân trong đó ngộng đẹp thiết tùng lạnh lên một tiếng tâm thần căn không vì chi giao động có tần mộng g i a o thân thể lớn như vậy to lớn quả đấm của đột nhiên vùng r a mang ra từng trận sông ngục vậy của phong nhưng quái dị là tần mộng g i a o quanh thân không khí lập tức như đá đầu bình thường đọc lại phảng phất nàng là một con rơi nhựa thông bên trong sâu nhỏ sẽ ở ngàn vạn năm sau hóa thành một cái hóng ánh hổ phách sau đó thiết tùng s o n g quyền như vạn tấn đá tảng bình thường hung hăng đập vào tần mộng g i a o sáng rực trên thân kiếm âm âm âm nổ vang bên trong tần mộng dao bị chấn động đến mức bay ngược trăm mét khí huyết sôi trào không n ớt mà thiết tùng cũng bị đẩy lũi mười mấy mét lẽ ra vào lúc này hoa c ử u ứng với bù vị công kích không cho tần m ộ n g g i a o có tuyến chút nào hồi khí lực lượng thế nhưng tại đây loại điện quang đá lấy l ử a trong chiến đấu một chút xíu sự chú ý phân tán đều sẽ cho người không bắt được thời cơ chiến đấu hắn bỏ lỡ ở nơi này trong n g á y mắt tần m ộ n g g i a o đã trên không trung đến rồi một góc nhọn vậy chuyển biến lần thứ hai đánh về phía thiết tùng lúc trước là đòn thứ nhất hiện tại nàng đã sử dụng thiên kinh ngũ kích đòn thứ hai như trường giang đại hà bình thường mênh g ô n g chân khí kiếm khí ngưng ở thân kiếm hướng về thiết tùng điểm tới rõ ràng là dữ như vậy ngoan s á t chiêu cũng không mang dở dưới yên hòa khí chỉ có một loại yên tĩnh ý tứ hàm s ú c phảng phất cuối tuần ngồi ở bờ sông pha một chén t r à từ từ nhìn nước sông trôi qua giống như vậy rõ ràng có chạy trộm sông lớn lại có vẻ như vậy yên tĩnh thiết tùng quát lên một tiếng lớn lại là một quyền đánh ra quyền kinh phong tỏa quanh thân hư không muốn tần mộng dao khóa kín thế nhưng lần này hắn không làm được tần mộng i a o mũi kiếm đốt quả đấm của hắn thiết tùng trên không trung đánh một toàn bị trực tiếp chọn bay ra ngoài kiếm kia khi ở trong cơ thể hắn hư hư đ ă n g đãng như có như không không làm quá to lớn phá hoại nhưng rất khó trục ra ngoài thân thể để hắn thiếu một chút mất đi sức chiến đấu nếu như tần mộng i a o bổ khuyết thêm một chiêu kiếm hắn không chết cũng phải trọng thương nhưng tần mộng i a o vút qua mà qua hướng về chuyển vây công tiểu hồ l y bạo quân lướt đi thiết tùng nhìn ngây ngốc hoa cửu lắc đầu nói thật không biết ngươi loại này đại thiếu da theo chúng ta mù lẫn vào cái gì về nhà bú sữa đi ngươi thật không nên gọi ngươi tới hoa cửu một đôi nắm đấm lôi kéo rắc kêu vang nha s ỉ đều cắn chảy ra máu không ra một lần hắn vẫn đúng là không phát hiện được chính mình lại vô dụng như vậy hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét nói không ta mới không cần làm phế vật như vậy ta không muốn ta các ngươi phải sùng b á i ta kính nể ta mà không phải như vậy không nhìn ta xét đến cùng hắn đối với thiếu nhiên sự thù hận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 hắn không có cách nào đem chính mình sẽ siêu phẩm võ kỹ dạy cho mấy người này bất luận là kim quang tông võ kỹ vẫn là chu tiên kiếm phái tử h u y ễ n song n g u y ệ t không phải vậy hai người có thể đạt được càng huy hoàng chiến công trước đây sau cũng chính là mấy hơi thở c h u y ệ n trên sân bắt đầu hướng về t i ế u nhiên độ lệnh nhưng t i ế u nhiên nhưng không nghĩ tới đúng lúc này quỷ võ tử cùng phong diên đồng thời hướng về hắn ra tay rồi đ ă n g bởi chương bảy trăm tám mươi hai phong diên c h i tử quỷ võ tử phong diên hai người vẫn lấy thiên nguyên bảy tầng linh ngữ duy trì thông tin lúc này vừa ra tay dĩ nhiên phối hợp thiên y vô p h ủ n g quỷ võ tử tay phải ngón tay h u y ệ n hóa thành hư ảnh trên không trung thật nhanh gậy phảng phất trước mặt hắn c o t r ư ơ n g vô hình dây đàn theo hắn bắn ra tấu lên một bài không hề có một tiếng động c h i khúc phong diên đồng dạng di chuyển trong tay vô hồi thương nhanh như tia chớp điểm ra phát sinh một trận cuồng bạo long âm nhìn thấy quỷ võ tử sử dụng chiêu này một mực một bên xem náo nhiệt vụ quỷ chỉ cảm thấy chính mình cũng n ớ ngẩn lẩm bẩm nói quỷ đều chấn hồn khúc cảnh giới tối cao không hề có một tiếng động chi nhạc hắn liền cái cũng biết hắn lẽ nào kỳ thực không phải đào phạm mà là ta ưu quỷ tộc lớn lên q u a n riêng quỷ đều chấn hồn khúc ở ưu quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ bên trong có thể xếp tới năm vị trí đầu n à y quỷ võ tử một giới đào phạm lại sẽ nhiều như thế ưu quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ muốn nói trong đó không có pháp điểm vấn đề vụ quỷ là nửa điểm cũng không tin hắn đã nghĩ nhân cơ hội trốn để tránh khỏi chốc lát nữa bị quỷ võ tử giết người diệt khẩu quỷ này đều chấn hồn khúc vô hình kia trương nhạc lợi hại bao nhiêu tiếu nhiên không biết nhưng hắn là tuyệt đối không muốn thử nghiệm vô hình này sóng âm mặc dù không cách nào nhìn thấy nhưng có thể bị nhận biết tiếu nhiên vận dụng không nhiều linh lực tay trái nâng lên một chút chân nguyên lập tức tuân ra ở trên tay hóa thành một cái màu tím cổ điện chuông lớn chuông lớn lay động phát sinh chất phác cực điểm tiếng chuông tung tin chăm giảm tiếng chuông này cùng quỷ kia đều chấn hồn khúc thiên hình sóng âm trên không trung dây dưa và chạm trí ít yếu bất quỷ đều chấn hồn khúc một nửa sức mạnh nhưng khi vô hình này sóng âm rơi xuống thiếu nhiên trên người thì hắn đồng dạng d ắ c một trận thiên trong mặt huyễn suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh t i ế u nhiên cùng t i ế u nhiên tiểu tử bạn đều bị q u ỷ đều c h ấ n hồn khúc ảnh hưởng chỉ cảm thấy chính mình linh hồn như là lẫn vào xì mặng bình thường trầm trọng chỉ muốn cứ như vậy trực tiếp ngủ thiếp đi mà bọn họ ra những người khác nhưng ở t i ế u nhiên lạc hồn t r u n g tiếng chung giới ảnh hưởng hồn động p h é c r i ê u hình như có muốn tan vỡ s u thế hai cái đều là phạm vi tấn công linh hồn loại võ kỹ hai chiêu cùng xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng thảm nhất chính là cái kia xem cuộc chiến vụ quỷ cùng hỏa phù hai người t i ế u nhiên hai người công kích nhưng là cũng không có tách ra cái này hai tên này hai người này làm như muốn ngồi thu ngư ông đ ấ t lợi lại bị t i ế u nhiên cùng quỷ võ tử hai phe đồng thời công kích mà ở quỷ võ tử phát động công kích thời gian phong diên đồng thời phát động công kích trường thương trong tay nhanh như tia chấp tránh ra màu xanh biết thần nguyên tự phong tự long phảng phất không có thực thể tụ tán như ý tụ thi lại là long tán thi lại là gió cứ như vậy nhanh như tia chớp nhằm phía tiếu niên h chỉ cần tiếu niên h bị cuốn vào trong đó phong diên khẳng định tiếu niên h sẽ bị hắn phong long hai tương giết cho phá tan thành từng mảnh gió này long nhị tương giết đồng dạng là lâu lan già la siêu phẩm võ kỹ cấp bậc nhưng là cách xa ở già la thập nhị ảm diện bên trên mà phong diên trong tay vô hình c h i thương súng cũng không là tâm tướng hoặc là tâm linh ánh sáng bởi vì võ giả đến rồi thiên nguyên bảy t ầ n g thì tâm tướng liền cùng thực tướng hòa là một thể Hóa thành hôn、động. Hắn súng này nhưng này động. súng lấy à l cựu phong thiên i n huyền hoàng t n h Chờ chút, h xa. mười t mấy loại i tài địa bảo chế lực cực thực lực của c khí, mạnh hắn tạo tăng vũ uy lên mẽ điểm, đem đủ để ấ phối lửa. Lấy t i tài ê n địa bảo p h hợp cường đại linh thu tinh phách chế tạo vũ khí là rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả yêu nhất nhưng đối với bình thường võ giả tới nói chỉ là thu thập thực tướng hôn động những thứ đồ này sử dụng thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh loại là có thể làm cho bọn họ hoa mắt chóng mặt bây giờ không có dư thừa tinh lực chế tạo vũ khí hơn nữa muốn tìm người chuyên môn vì chính mình chế tạo riêng một nhánh đến thiên nguyên cấp cao đều có thể dụng binh khí là tương đương không dễ dàng bởi vì luyện khí đại sư mình cũng muốn tu luyện muốn để cho người khác lãng phí việc tu luyện của chính mình thời gian là người chế tạo binh khí bằng vào tiền là không làm được nhưng hắn phong diên kỳ thực chính là cái luyện khí sư hồi trước hắn sư từ một lâu lan già la luyện khí đại sư đáng tiếc là sư phụ của hắn đang trùng kích thần lực cảnh thời gian gây lỗi lầm động thiên phá toái tại chỗ mấy trăm năm tu hành hủy hoại trong một ngày cho sống sờ sờ cho tức chết từ đây này sau khi phong diên lưu lạc giang hồ đối với người sinh sinh ra hoài nghi đối với luyện khí sinh ra hoài nghi hắn thậm chí cho rằng nếu như sư phụ không phải là chia thần luyện khí nói tuyệt đối có thể lên cấp thần lực cảnh vì lẽ đó hắn đối với mình là luyện khí sư một chuyện không nhắc tới một lời đang lúc này hắn gặp lan liên hắn yêu lan liên cũng là bởi vì lan liên hắn mới gia nhập câu đố xâm thành lan ra thành một tên khách、khanh.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 vì lẽ đó hắn mới có thể liều lĩnh theo đuổi g i ế t tiểu nhiên ngay lúc sắp tự tay giết chết tiểu nhiên lan liên hình dạng hiện lên ở trong đầu của hắn hắn thầm nói liên nhi ta báo thù cho ngươi đáng tiếc đ ờ i này không thể cưới ngươi nhưng không nghĩ đang lúc này tiểu nhiên tay trái tay ngân g lạc hồn t r ù n g tay phải nhưng thu rồi tinh hoàng kiếm tay phải một trưởng nhấn ra đặt tại cái kia cưới tán như ý phong long bên trên cái kia phong long ngay lúc sắp tản ra đem tiểu nhiên túi bao ở trong đó trực tiếp cắn giết thế nhưng nó lại đột nhiên không thấy chính là không thấy không phải là bị nuốt chửng không phải hấp thu cũng không phải làm người rời đi lần này phong diên cả người tóc gãy cùng sau lưng cánh trên lông chim trong nháy mắt nổ hắn hoàn toàn không biết t i ế u nhiên là như thế nào làm được nhưng hắn biết đây cũng không phải là võ công chí ít không phải thiên nguyên cảnh ứng hữu võ công càng làm cho hắn chuyện khó mà tin nổi xảy ra lúc trước chỉ là ở trong đầu hắn hiện lên lan liền đột nhiên tiếu xanh xanh ra hiện ở trước mặt của hắn hướng về hắn cười nói không muốn trách tự trách mình đây không phải là lỗi của ngươi ta vẫn luôn nhớ tới lòng tốt của ngươi phong diên cả người đều t r ò n váng hắn không cảm thấy t i ế u nhiên cho mình chế tạo ảo giác t i ế u nhiên làm không hắn lẩm bẩm nói xin lỗi xin lỗi ngươi không nên như vậy chết lúc này cái kia quỷ võ tử quỷ đều c h ấ n hồn khúc vừa mới mới vừa dừng lại mà t i ế u nhiên lạc hồn chung cũng tại chỗ nổ tung quỷ võ tử trong lòng vui vẻ bởi vì t i ế u nhiên lần này lộ khiếp lạc hồn chung nổ tung đại biểu khống chế của hắn lực đã hạ xuống băng điểm nói cách khác linh lực của hắn tiêu hao quá lớn cũng không còn cách nào dùng ra bất kỳ cái gì siêu phẩm võ kỹ hoặc l à như luân hồi loại này công kích linh hồn hướng về vũ khí thiếu nhiên trong lòng một trận c ư ờ i khổ hắn lúc trước thực là không thể ra sức chỉ có dùng không gian chứa đ ổ lấy đi phong diên công kích hiện tại bất đắc dĩ bên d ư ớ i hắn chuẩn bị chỉ có lần thứ hai dùng võ cực thiên thức câu thông huyền âm thập nhị kiếm mượn biết dùng người tộc văn minh chi khí lan đ ỉ n h kiếm lực lượng này hai loại năng lực đều là túc lan đình cùng thương nguyệt hàn thiên đinh vạn trúc có thể không dùng tốt nhất không cần sức mạnh như bị bất hư cảnh võ giả chú ý tới tiếu nhiên nhất định không cách nào lành nhưng bây giờ hắn không lo được nhiều như vậy nhưng vào lúc này một luồng khí thế kinh người đột nhiên xuất hiện một túi ở khói đen trong huyết vụ ám dạ tộc đột nhiên xuất hiện từ mười mấy dặm ở ngoài nơi trong nháy mắt tới gần lúc trước dĩ nhiên không có một có thể phát hiện hắn cái kêu huyết ảnh đến rồi phong diên phía sau một con tre kín trời sinh trận pháp hắc thủ từ đó dối ra thẳng tắp đặt tại phong diên áo lót nhìn trời nguyên bảy tầng võ giả tới nói căn bản không có đánh lén nói chuyện khoảng cách mười m ớ i g i ả m này tập kích phong diên người tốc độ nhanh hơn nữa phong diên c ũ n g ứng với có đầy đủ phản ứng thời gian thế nhưng hắn nhưng rơi vào trong ảo cảnh giống ma run lên bình thường ngây ngốc nhận trước này người một trường bắn c h ú n g chính mình một luồng màu máu xâm nhập phong diên trong cơ thể ngâm vào linh hồn của hắn thân thể đem cả người của hắn ăn mòn làm một đoàn huyết quang còn đối với thiên nguyên bảy tầng mọi người một đòn giết chết thật sự là khiến người ta không dám tưởng tượng quỷ võ tử hai mắt đã biến thành màu xanh lục hắn lập tức trầm giọng nói đem âm u huyết hà xe luyện đến nước này lẽ nào các hạ là ưu tuyển bộ tộc trường cái kia trong huyết vụ truyền thuyết một không phải nam không phải nữ thanh âm ngươi nếu không muốn thử một chút hiện tại là có thể đi rồi quỷ võ tử nghĩ người này tuy rằng không biết khiến cho thủ đoạn là gì nhưng hắn có thể một chiêu giết phong diên cũng có thể một chiêu giết bị thương chính mình hắn nhìn tiếu n h i n nói tiểu tử ta sẽ về tới tìm ngươi Thiếu nhiên bất động thanh sắc nói h thanh i ê n động n bất sắc luôn luận liền lực là huyết Quỷ cuối nguyên nguyên quả vô công đông sẵn sàng tiếp đón. Đăng Trương cảnh. Quỷ võ tử cuối cùng nói, vô luận như thế nào, người tại thiên nguyên 5 tầng liền có thể ứng chúng thiên tầng này tân sinh nhiên tên rồn Nói số hà giả tiếp tử thế tại thể ta thủ thực thực bởi. với đối với hai phía có bí kích, cao võ võ vệ.、Nói、xong hắn liền dẫn riêng mình hai người thủ hạ cùng hoa cựu ly khai hắn quyết định chủ ý chữa khỏi vết thương lên cấp thiên nguyên tám tầng lập tức liền trở về giết chết thiếu n i ê n đến lúc đó lây cực kỳ vượt ba cấp tu vi đường đường tránh tránh nghiên ép này mới là vương đạo quỷ võ tử vừa đi cái kia năm cái thợ săn tiền thưởng cũng chỉ có hôi lưu lưu ly khai phong diên đều bị một đòn đánh giết thay đổi bọn họ làm sao có thể chiếm được được mà cái kia hai cái hồ tâm thành ra hỏa nhưng thật sớm liền chạy trốn bởi vì giao cho nhiệm vụ cho bọn họ hai người kia căn bản không nghĩ tới việc này sẽ không làm được vì lẽ đó cũng chưa nói có bao nhiêu gốc cũng còn chưa nói hết không được sẽ làm sao vì lẽ đó hai người đều cảm thấy không có cần thiết cùng t i ế u nhiên chết dập đầu cái tên này quá mạnh người vừa đi xong t i ế u nhiên sức lực đủ rất nhiều nhìn đoàn kia xương máu nói ưu tuyền ngươi đã đến rồi đã tới rồi làm thành như vậy thú vị sao t i ế u nhiên dĩ kinh chuẩn bị kỹ cảng ngũ cực thiên thức nếu như ưu tuyền muốn phát rộ hắn lập tức liền xúc động ngũ cực thiên thức cùng nàng hợp lại cái chết sống bởi vì ưu t u y ề n thực lực quá khó khăn chắc lần trước hai người nhìn như đánh một hòa nhau nhưng lần này nàng lại thuấn s á t một tên thiên nguyên bảy tầng v õ giả tiếu nhiên cũng cảm khó mà tin nổi ưu t u y ể n vui mừng không xiết bên người s ư ơ n g máu tản đi nết miệng nở nụ cười không hổ là nam nhân của ta ta biến thành ra sao đều có thể nhận ra được n à y không có cách nào a vì cứu nam nhân của ta ta chỉ có g i ế t vừa mới cái kia ra hỏa tên kia nhưng là lâu lan già la chết ở chúng ta quốc gia là sẽ khiến cho phiền toái rất lớn vì lẽ đó ta chỉ có ngụy trang rơi xuống mình tiếu nhiên nhưng là không một chút nào dám bất cẩn nhìn ưu tuyền nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì ưu tuyền ngựa cổ ngón trỏ đâm khuôn mặt của chính mình bất đắc dĩ nói chính là nhìn thấy nam nhân của ta gặp nạn vì lẽ đó xuất thủ cứu rút này cũng muốn muốn mưu đ ổ gì à đúng rồi ta còn phải nhắc nhở ngươi một hồi một năm sau huyết hà bí cảnh nhất định phải tới coi như ngươi đến lúc đó thiên nguyên sáu tầng bên trong cũng có thể có thể tìm tới ngươi cần thiên địa linh loại tiếu nhiên vẫn không hiểu nói cái kêu huyết hà bí cảnh là cái gì ta chưa từng nghe qua ưu tiên bất đắc dĩ thổi một cái rơi xuống trước mắt màu sắc rực rỡ tóc nghe nói là năm đó bị đánh nát luân hồi cùng ma tộc xây ở vật chất giới ma ngục mảnh vỡ kết hợp m à thành hình thành vô số thật nhỏ từ không gian liền s ư n g là huyết hà bí cảnh cái gì thần binh ma binh công pháp thiên tài địa bảo bên trong đều có nếu như ngươi vận may đủ tốt ngươi thậm chí ngay cả thần ma ấu thể hoặc là thần ma tinh phách cũng kiếm được tiếu nhiên lần này trấn kinh rồi nguyên lai thái cổ đại lục còn có nơi như thế này u t u y ể n đem chơi một chút trong tay nhẫn nhưng là giết chết phong diên sau khi lưu lại nàng đem nhẫn b ứ c cho tiểu nhiên nơi này cũng không món đồ gì đồ chơi này đưa ngươi hy vọng lần sau gặp diện chúng ta chính là ở huyết hà bí cảnh nam nhân của ta t i ế u nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện thân thể của ngươi u t u y ể n không khỏi s ữ n g sở nàng có thể cảm giác được tiểu nhiên lúc này đúng là ở quan tâm chính mình cảm giác này tương đương chi kỳ diệu chính mình hướng về tiểu nhiên lấy lòng là có đầu đủ lý do có thể giải thích bởi vì mình muốn thông qua t i ế u nhiên đến tiểu thế giới loại hình đi lẽ nào bởi vì này dạng thuần khiết giao dịch quan hệ liền sẽ cho người muốn tiến thêm một bước có càng thâm nhập phát triển không ở u t u y ể n cười ha ha hiện ra một cái răng trắng xem ra ngươi tới làm ê m ầ ta lẽ nào ngươi phải đem ta cái kia đáng thương m ộ i m ộ i hạch cùng trái tim đều đưa cho ta thiếu nhiên lắc đầu nói sao có thể có chuyện đó ha ha vậy này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm a thân hình loại lên u t u y ể n liền biến mất không còn t â m hơi nàng không cần bất luận người nào bất kỳ hình thức quan tâm hoặc là đồng tình càng không cần phải nói thương võng u tuyền vừa đi t i ế u nhiên lắc đầu một cái ba người một h ổ hướng về tức định mục tiêu chạy đi một bên khác quỷ võ tử mang theo yêu tinh ba người vừa không cản đi bao xa đột nhiên phảng phất bịa đặt bình thường ở bốn người trước mặt hiện ra một ưu quỷ tộc quỷ võ tử lập tức chấn động toàn thân đan dưới gối quỷ trong miệng run r ộ n g nói lao đại người nọ là ưu quỷ tộc tộc trường đương nhiệm quỷ khóc đại ca quỷ đao ưu quỷ tộc ngàn năm hiểu ra c h ắ c tuyệt nhân vật quỷ đao lạnh nhạt nói huynh đệ ta ngươi hà tất như vậy lần này là ta cân nhắc bất chu mới để cho các ngươi rơi vào hiểm cảnh yên tâm những người khác ta sẽ hướng về hoa vận phải trở về quỷ võ tử ánh mắt của đến đỏ bừng một mảnh từng điểm từng điểm màu đỏ ánh lửa như nước mắt dường như hạ xuống xin lỗi lao đại ta mới bắt đầu không có thể giết cái kia tiểu nhiên nếu như ta là giết hắn cũng không có chuyện này hỏi rõ ai là tiểu nhiên sau khi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 hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ám ảnh lai lịch sẽ là như thế này nếu như người trong thiên hạ đều biết thật giống không thông báo gây nên bao nhiêu hất nhiên song lớn quỷ đao hào phóng như vậy ở hoa cựu trước mặt thừa nhận là bởi vì hắn cũng không sợ hoa cựu há mồm nói lung tung vũ khống hoa cựu đem chuyện này thổi trời cao cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn cứ như vậy quỷ đao mang theo quỷ võ tử trở lại hữu quỷ tộc địa bàn mà quỷ võ tử để yêu tinh hai người trở lại chăm nom bí mật của hắn thế lực Má hoa cựu ử u nhưng độc thân trở lại Thánh Linh Thành, Thánh Linh trong thành đối với hắn mang người ngày không đến, những ảnh bên trong võ giả, ở mấy ngày nay liên tiếp ở ngục bên trong nổ chết, liền thân tích hỏi chết, giả, độc đối có trở mất tóm tiếp bởi ở ở lại lại lấy l với ai ám vì võ mấy mấy kêu bị c cảnh trưởng lão đ ề đ ế nghe điều tra c ũ n k ô n nguyên cơ đến. n g g tra một ra Hoa Cửu cơ h được tin tức này lúc này ngẩn ở tại chỗ hắn lập tức tìm được rồi hoa vận đem sự tỉnh từ đầu đến cuối nói rồi một lần hoa vận cũng là giật này cả mình có điều rất hợp lý bởi vì nếu như vậy rất nhiều chuyện có quan hệ ám ảnh chuyện liền giải thích thông tuy rằng việc này là quỷ đao đối lý nhưng quỷ đao đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý đến trao đổi những người này liền hắn anh em ruột nhưng là đều chết ở thánh linh trong thành như thế những người này một không đều không thể quay về lần này có thể khó làm những ám ảnh đó đều thiên nguyên cảnh võ giả tuy rằng nguyên nhân cái chết các có đạo lý nhưng như thế người như vậy hợp lý liên tiếp chết ở ngục bên trong liền không giống bình thường lúc trước chỉ là không được coi trọng thôi chết mấy cái đạo tặc tính là gì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 hoa vận quay về cái này từ thần ma đại chiến vẫn sống đến hiện nay lao tổ hóa thạch x u ố n g hỏi lao tổ này là chuyện ra sao hoa thác lắc đầu nói việc này lộ ra quái lạ mỗi một cái võ giả nguyên nhân cái chết đều là như vậy hợp lý không tìm được một điểm kẽ hở nhưng lại thiên loại này hợp lý nhưng là không hợp lý nhất địa phương tình huống này ta tự từng thấy hoặc là muốn lệ lao sư tự thân xuất mã một lần hoa vận c ầ m liền muốn rứt xuống lệ lao sư chính là thánh linh tộc bất hư cảnh võ giả t hoa á Thánh n Linh tộc định、hải、thần、Trâm. Nàng đang lúc bê quan, nàng bê quan trước nói là, trừ phi thánh Linh thành bị người công đi, không phải vậy đừng đến phiên、ta. Nhưng h hải châm. phi phải lúc là, đi, tộc trước trừ ta. bị bê bê vậy thác lại bởi vì c h u y ệ nói này muốn đi tìm nàng tìm đi đ vì lẽ đó Hoa vận vạn phần không、rõ. Hoa Thác Vận vạn n rõ. ó nếu như là cùng thần ma có liên quan sự cẩn thận hơn cũng sẽ không quá cái gì hoa vận lần này suýt chút nữa liền nhảy c ờ lên đang bởi chương bảy trăm tám mươi b ố thánh linh tộc đại trưởng lão lệ hải nguyệt lệ lao sư thần n i ệ m ở tòa này âm u mục nát trong phòng giam lạc hàng một lát sau một nhu và êm thai thanh â m nói hoa thác tiểu tử làm tốt lắm không nghi ngờ chút nào này là ma linh làm hoa vận nghe được â m thanh này không khỏi toàn thân run rẩy hắn không nghĩ tới chính mình đời này còn có thể nghe được lệ đại trưởng lao thanh â m thời điểm dĩ nhiên kích động đến có chút hai mắt ướt át lệ đại trưởng lao tên là lệ hải nguyệt là thánh linh tộc duy nhất bất hư cảnh võ giả nàng ở toàn bộ thương lam vực phía đông toàn bộ thương lam vực t h ậ n chiến toàn t h đó lục, nàng h â vâng t h thoại. n mệnh đánh lén thần tộc đại quân khổ chiến ba ngày ba đêm tay nàng dưới chiến sĩ toàn bộ chết trượt nhưng cuối cùng nàng một người chỉ kiếm giết mặc dần hổ dưới trướng chiến trượt tự mình t h á o xuống dần hồ đại tướng đầu quả nhiên là với vạn quân tùng bên trong lấy thượng tướng thủ cấp xét thấy của nàng chiến công kỳ thực ở một lần nữa chỉnh lý các tộc địa bàn thời điểm liên quân thượng tầng có nghĩ tới nhiều đem phụ cận hai cái tiểu tộc địa bàn hoa đến thánh linh tộc bên trong thế nhưng bị nàng cự tuyệt ngoài ra nàng cũng cự tuyệt hết t h ể liên quân đối với nàng cá nhân phong thưởng mặt ngoài lý do rất t u y ể n chuyển thế nhưng người tinh tưởng đều có thể nhìn ra nàng đây là bất mãn sau đại chiến liên quân thượng tầng đối với các tộc trong lúc đó đãi ngộ không công bình t ỷ như thương lam vực đã từng rất nhiều chủng tộc đều cũng có bất hư cảnh võ giả thế nhưng ở khốc liệt nhất một trận đại chiến bên trong các tộc cường giả giết nhập thần giới thương lam vực tương ứng các tộc cường giả chúng rồi thần tộc mai phủ tử thương nặng nề g h chỉ có mấy người có thể thân miễn nàng lệ hải như chính là một cái trong số đó bởi vậy thương lam vực thực lực một hồi thành thái cổ mười vực bên trong điếm để ở ở chiến hậu bị những chủng tộc khác mọi cách thức hiếp thậm chí có người đưa ra để một ít tổn thất trọng chí chiến nghiêm hoặc có cao cấp sức người đưa để đấu ra lúc à thành là dài. trời tộc tộc thuộc tộc, thực thể sinh sinh nhỏ yêu chủng tộc thành vì mình nô tộc hoặc là lệ thuộc chủng tộc. Lấy chính mình thực lực mạnh mẽ bảo đảm bọn hoặc họ yêu lấy lấy lực có được vì mẽ đảm bảo kéo lệ l đó lệ hải nguyệt chỉ là lạnh lùng ở trong đại hội nói một câu chư quân ghi nhớ chúng ta khởi binh phản kháng thần ma thống trị cũng là bởi vì bọn họ dám nô dịch chúng ta xem thường chúng ta chư vị tuy mạnh nhưng so với thần ma làm sao truyền thuyết câu nói này vừa ra để những kia trâu bỏ rầm rầm các đại cường tộc bất hư cảnh võ giả đều không có gì để nói không dám lên tiếng đối với nô tộc lệ thuộc tộc mấy cái này từ là để cũng không để thần ma sau đại chiến không có nô tộc cùng lệ thuộc chủng tộc các tộc trong lúc đó có thể đối lập duy trì chính mình chủng tộc hoàn chỉnh cùng độc lập ở mức độ rất lớn bởi vì lệ hải nguyệt câu nói này thần ma bắt nạt phụ chúng ta nô dịch chúng ta chúng ta đều sẽ l i ề u mạng phản kháng thay đổi các ngươi tới làm chuyện giống vậy chúng ta sẽ nghịch tới là thuận được không được lẽ nào các ngươi so với thần mà còn còn đáng sợ hơn thái độ như vậy để các đại cường tộc không dám vượt qua vì lẽ đó lệ hải nguyệt thực lực không nhất định là thương lam vực phía đông mạnh nhất nhưng tiếng t â m huy vọng so với chi lâu lan g i ả la đại trưởng lão còn cao hơn nhiều lắm ở thánh linh tộc nàng là tất cả mọi người thần tượng hoa vận thân là tộc trưởng nhưng thực cũng không có trực tiếp tấn kiến bất hư cảnh trưởng lao tư cách điểm này để hoa vận cực kỳ ước ao thánh linh bởi vì đang tuyển ra thánh linh trước ba cái thánh linh dự bị tiêu hồng ngọc hoa ngũ nương n i n h thanh hồng đều do lệ đại trưởng lão tự mình chỉ điểm quá một ngày vì lẽ đó bây giờ nghe lệ hải nguyệt thanh âm mới để cho hắn kích động như thế thế nhưng hắn vẫn tò mò nói đại l ã o t r ư ở n g ma linh là cái gì lệ hải nguyệt thanh âm tiếp tục nói để phổ thông chủng tộc trở thành ma tộc tín đồ do ma tộc giao cho h ạ n giống có thể làm cho những n à y chủng tộc chậm dãi nắm giữ ma tộc sức mạnh vì khác nhau với thuần túy ma tộc liền đưa bọn họ xưng là ma linh lẽ ra này không nên ma tộc hẳn là không thể ở chỗ trên đại lục này không có ma tộc tự nhiên cũng sẽ không có ma linh ở chẳng lẽ là một con cá lọt lưới này có thể lần trước lưu vân mục ca không phải liền phát hiện một bị cấm ấn thần tộc sao hoa t h á c kinh ngạc nói lao sư cũng không có cách nào trực tiếp tìm tới là ai làm sao hắn rất cẩn thận ma linh lực lượng lóe lên liền qua đã không có chút nào dấu vết ma lực cùng ma linh lực lượng là thần bí nhất khó lường cũng là tối thay đổi thất thường sức mạnh nếu tình trạng phát sinh thay đổi đừng hòng lại đem hoàn nguyên vì là diện mạo thật sự hoa vận kinh ngạc nói cái kia đại trưởng lão là làm sao thấy được này là ma linh làm thủ pháp hành sự quá giống ma tộc là một phi thường thật cẩn thận chủng tộc bọn họ ăn mòn một lần nữa xây dựng thực tế năng lực a m h i ể u nhất chính là chế tạo các loại nhìn như hợp tình hợp lý tiểu ý ở ngoài để những này bất ngờ bất chi bất giác liền đánh bại đối thủ vì lẽ đó đối mặt ma tộc thì rất nhiều người sẽ chết đến không minh bạch cái này ma linh mặc dù yếu thế nhưng thủ pháp nhưng là chu đáo cực điểm hoa vận chỉ cảm thấy những câu nói này nghe tới có chút quen thuộc không khỏi vỗ tay một cái nói chuyện này đây không phải là chính là tử t h ầ n đến rồi chân thực phiên bản sao tử t h ầ n đến rồi đây là vật gì đại trưởng lao rất là tò mò hỏi hoa vận có chút ngượng ngùng nói thánh linh tộc bên trong r a một đại sư sáng lập một loại tên là điện ảnh gì đó này tử thần đến, đến rồi chính là một điện ảnh nghe được hoa vận nói xong đại trưởng lão lệ hải nguyệt cười nói ngươi làm những này cũng còn thật là có chút ý tứ cố gắng làm lần sau cái kia t i ế u nhiên đến ta thánh linh trong thành gọi một ta đi nhìn một chút ta cũng muốn nhìn một chút điện ảnh là dạng gì tử được rồi ta hiện đi tìm con kia láo quỷ tâm sự để hắn dưới sự ước thúc mình tộc trường không muốn làm ra sự đến như vậy ở giữa này ma linh ý muốn ma linh tái hiện đại lục này muốn cho phía đông tất cả mọi người chú ý một chút lệ hải n g u y ệ t trong miệng phía đông tất cả mọi người chính là ngón tay thương lam vực phía đông tất cả bất hư cảnh võ giả thần c u n g ma là hiện nay thái cổ đại lục hết thể t r ù n g tộc kẻ địch c h u n g bất luận là trời xanh trí tuệ loại vẫn là những tia cường đại linh thú bất luận là lục địa t r ù n g tộc vẫn là bên trong đại dương t r ù n g tộc đều sẽ thần ma coi là cả đời tử địch chiếm được lệ hải nguyệt khẳng định hoa vận trong lòng nhất định chỉ cần có nàng một câu nói chính mình một mực làm sự liền có thể dứt khoát hẳn hoi tiếp tục tiến hành không ai dám thuyết tam đạo tứ một bên khác phong gu đô bên trong quỷ đao nghe được đến từ thái thượng trưởng lão đoàn chỉ thị ám ảnh đã toàn bộ đều chết hết nhưng không muốn bởi vì ám ảnh chuyện cùng thánh linh tộc trở mặt chuyện này thái thượng trưởng lão đoàn sẽ đích thân xử lý nghe được tin tức này quỷ đao có vẻ rất bình tĩnh nhưng khi thái thượng trưởng lão đoàn thần nghiệm lùi sau khi đi quỷ đao chỉ cảm thấy trong lòng đau xót hạch trên dĩ nhiên nứt ra một đạo khe nhỏ đến cả người khói đen như nước sôi bình thường bốc lên thân thể như là bị từ từ bốc hơi lên đi quỷ võ tử giật n à cả mình lão đại lão đại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 nhiều nhất mấy năm sau khi khi ta từ người tộc trưởng này vị trí lùi xuống thời điểm ta sẽ lấy cái thân phận của người vì các h u y n h đệ báo thủ rửa hận quỷ võ tử hai mắt trở nên băng la một m mảnh nói rằng ta sẽ vĩnh viễn đi theo lão đại khoảng t r ư ờ n g quỷ khóc bọn họ không thể cứ như vậy chết vô ích bọn họ chết như vậy đến thật không có có giá trị Đăng đã Trưng giống trần tướng. Mên ngông vô bờ trong sa mạc, cách thánh linh thành đã có mấy vạn bởi. bờ giảm. Hạt cách mạc, mấy vô sa có một người mặc bạch bảo nữ h à i ở trong sa mạc nàng qua đấu đ ồ n g dưới người chính là nịnh thanh hồng nàng cả người run rẩy chân nguyên hỗn loạn đang cùng trong cơ thể một chính mình khác đối kháng nàng có thể muốn từ bản thân ở thánh linh trong thành làm tất cả nàng ở trong lòng gầm hét lên ngươi đến cùng làm cái gì ngươi đối với ta làm cái gì ngươi đối với trí nhớ của ta làm cái gì ngươi làm món đồ quỷ quái gì vậy một thanh âm khác lạnh lùng nói ta nói ta kỳ thực chỉ là một cái khác ngươi thôi nịnh thanh hồng liều mạng vào riêng mình mặt điên cuồng hét lên nói không nên nghĩ dùng loại này ấu trĩ lời nói dối lửa gạt ta không nói ta rồi cùng ngươi đồng quy vô tận nịnh thanh hồng liều mạng điều động mình chân nguyên nghĩ dùng sức cắn nát mình hạch lần này cái thanh n m kia mới rốt cục có chút ba di chuyển thật hồi lâu mới nói ngươi còn có nhiều như vậy bạn tốt thế gian còn có nhiều như vậy mỹ thực ngươi liền cam lòng sao nịnh thanh hồng cắn môi rời nói lần trước ta tổn thương t i ế u nhiên lần này ta còn gián tiếp tổn thương hồng ngọc t ỷ t ỷ cùng ngũ đ ư ơ n g g i t nhiều người như vậy Cùng với như vậy hồn hồn ngạc ngạc của chính chết chuyện. chết như hồn hồn sống sót, thỉnh thoảng thương tổn bằng hữu của chính mình, không bằng chết rồi xong hết mọi chuyện. Nếu như ta chết rồi, ngươi đừng hòng với vậy rồi mọi rồi, hữu hết sót, ta lúc à m gì nữa. l này thanh âm kia nói ta là từ linh hồn của ngươi trí nhớ của ngươi bên trong tiên sinh ta và ngươi là một thể nếu như ngươi chết ta s á t thực liền mất ninh thanh hồng cười thẳng nói ân còn ở cùng ta nói vậy mọi người cùng nhau xong đời đi thanh âm kia nói cũng được để ngươi biết chính ngươi là cái gì tình cảnh mới tốt tuyệt của ngươi nhớ n u n g lúc trước lần thứ ba thần ma đại chiến muốn lúc kết thúc đệ nhất ma chủ rốt c ụ c đem linh hồn của chính mình tọa độ chi tiết nhỏ phân tán khắp với trải rộng thế gian linh tử bên trên liền khi này chút linh tử một lần nữa tụ vì là linh hồn thời gian tổng có nhất định xác suất sẽ tạo thành thuộc về hắn linh hồn tọa độ tuy rằng này xác suất là mấy vạn một phần trăm triệu nhưng thời gian dài tích lũy vẫn sẽ có không ít thuộc về hắn linh hồn tọa độ sản sinh mà trong cơ thể ngươi cũng có một linh hồn tọa độ ninh thanh hồng kinh ngạc nói linh tử vô hình vô tướng không ngừng mà sinh diệt biến ảo này cái gì đệ nhất ma chủ làm sao có khả năng ở phía trên lưu lại dấu vết lâu dài bảo vệ đến thanh âm kia ngạo nghệ nói nhân là thứ nhất ma chủ chính là ma tộc vua ma giới c h i chủ hóa ra là xấu như vậy bức loẹ loẹ nhân vật làm được khô đến lợi này nghe được định thanh hồng sửng sốt một chút đối với tình cảnh của mình cũng không quá để ý nàng rất muốn nghe tiếp hỏi hắn lợi hại như vậy nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy thanh âm kia cười lạnh nói bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tránh đến mở những đại tôn đó thay mắt chỉ nếu như vậy hắn mới có thể dựa vào những linh hồn này toa độ dẫn dắt thần ma từ vực sâu vô tận bên trong một lần nữa trở lại thế gian này bên trong cơ thể ngươi có linh hồn toa độ ngươi chính là hạng giống không phải vậy ngươi cho rằng thật sự thiên tài như vậy thánh linh tộc có điều một thấp hèn chủng tộc chỉ là thần tộc nô buộc làm sao có khả năng hai mươi tuổi không tới liền lên cấp thiên nguyên sáu tầng ninh thanh hồng thật hồi lâu mới nói lúc trước ta ở lệ bên cạnh tỷ tỷ trải qua một ngày liền nàng cao thủ như vậy cũng không cách nào phát hiện này cái linh hồn tọa độ sao bởi vì vào lúc ấy của ngươi tọa độ vẫn không có kích hoạt ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ gây bất lợi cho ngươi mỗi một hạt giống đều là cực kỳ chân quý ta so với chính ngươi càng yêu quý ngươi mà ma chủ đại nhân cũng sẽ không bạc đãi ngươi chỉ chờ ma chủ đại nhân lần thứ hai nhất thống thế gian này thánh linh tộc cứ giao cho ngươi chi phối được rồi nịnh thanh hồng hít sâu một hơi được ta là hạt giống vậy là ngươi cái gì t h a n h âm kia n ó i ta n ó i ta l à ma c h ủ x u y ê n t h ấ u qua l i n h h ồ n tọa độ từ độ l i n h h ồ n của n g ư ơ i t r o n g ký ức s á n g tạo ra được, vì l ẽ đó ta kỳ t h lệnh lệnh lệnh lệnh h ệ n h lệnh đ ệ n h l ệ n g lệnh lệnh lệnh l u n h lệnh lệnh i lệnh lệnh lệnh i ệ n h lệnh lệnh g lệnh lệnh đ ệ n h i ệ n h lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lệnh nhưng khi ngươi hoàn toàn chúa tể thân thể này thời điểm ngươi vĩnh viễn sẽ không nhớ được bản thân phải làm gì lính thanh hồng trên mặt hiện ra một tia ngon sắc thật không ngươi không nên xem thường ta a nàng run r ẩ y đầu ngón tay đột nhiên buốc lên một chút á n h kiếm trực tiếp ở trên tay mình trước mắt khắt xuống nhất định trở lại tìm lệ tỉ tì tỉ mấy cái đấm máu sâu thấy được tận xương đại tự nhưng không nghĩ lúc này nàng chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển mấy cái này vết thương sâu tới xương một hô hấp liền khỏi rồi chỉ có từng điểm từng điểm huyết dịch chiêu kỳ nó lúc trước ở một thanh âm khác khinh thường nói liên loại này cho trẻ con ngoạn ý không nên quá ngây thơ d i ư ơ n g tay ngươi muốn làm cái gì nịnh thanh hồng vẻ mặt kiên nghị nói phong ấn ngươi ngươi không phải nói ngươi là từ linh hồn của ta cùng trong ký ức tiên sinh sao nếu như ngươi không có nói láo như vậy ta là có thể phong ấn ngươi ngớ ngẩn như ngươi vậy sẽ ngay cả mình đồng thời phong ấn đúng chính là như vậy thanh âm kia cười g ầ n không nói ngốc coi như ngươi phong ấn chính mình thế nhưng tọa độ vẫn là ở a ngươi coi chính mình trọng yếu bao nhiêu ngươi trọng yếu nhất chỉ là ẩn sâu ở trong linh hồn cái kia cái linh hồn tọa độ thôi sau đó định thanh hồng ngã trên mặt đất mặt trời lặn nguyệt thằng không biết qua bao lâu nàng đột nhiên tỉnh lại phủi xuống trên người một trận giày đặc cắt vàng sau đó từ dưới đất ngồi dậy nhìn mãn thiên bóng đêm vuốt cái bụng nói thật đói à nhưng là đây là địa phương nào ta là ai ta làm sao cái gì đều không nghĩ ra sau đó nàng đứng lên nhìn phương xa nói không nhớ ra được liền không cần nghĩ cái bụng thật sự thật đói đi tìm ăn đi phía trước truyền một điểm ánh lửa còn có mùi thơm thoang thoảng truyền đến nịnh thanh hồng từ giữa không trung rơi xuống ánh lửa nơi một người cao lớn nhưng dáng vẻ có chút xấu nam tử đang dùng trường kiếm trong tay cho một con dạ thu lột ra đi tạng sau đó cắt thành một khối nhỏ khối nhỏ dùng g ọ t xong cành cây truyền lên đến đặt ở trên lửa khảo nam tử kia mặc dù xấu nhưng xem thêm hai mắt nhưng càng nhìn có mị lực hơn nữa trường kiếm trong tay của hắn linh động thực điểm coi như chỉ là ở thiết thịt cũng tràn đầy một loại kỳ diệu vẻ đẹp mà cái kia mùi thịt cũng là từ xuyến ở từng cây từng cây trên nhanh cây khối thịt trên chuyển tới nam tử đột nhiên n g n g đầu nhìn từ trên trời dáng xuống nịnh thanh hồng nhìn bộ dáng của nàng cười nói đói bụng nịnh thanh hồng nuốt từng ngụm nước bọt đột nhiên gật đầu nam tử b ư ớ c lên một cái cây kỹ đem mặt trên nướng và n g ọ g ánh thịt mùi thơm khắp nơi thịt nướng đưa cho nịnh thanh là cười nói hiện tại cũng chỉ có cái này quen an đi đúng rồi lần trước còn không có đến cùng hỏi tên của ngươi tiếu sư cũng không có giới thiệu qua sau đó mọi người liền thất lạc ta là lãng phiên vân ngươi là nịnh thanh hồng ăn được nhanh chóng cảm giác mình như mười ngàn năm chưa từng ăn đồ vật như vậy đói bụng nàng lắc đầu nói đã quên ăn đồ ăn quan trọng không cần nói những này không quan hệ chuyện lãng phiên vân không khỏi cười khổ lắc đầu hắn nhớ tới rất rõ ràng liền cái này xem ra có chút mơ hồ cô nàng lúc đó nhưng là đỡ lấy một thiên nguyên bảy quái võ giả có điều người khác không muốn nói tên của chính mình lãng phiên vân cũng không hỏi nhiều lấy ra rượu đến cho đ ị n h thanh hồng một bình hai người liền thịt nướng uống rượu vừa uống một bên t á n g gấu bất chi bất giác sắc trời liền sáng lãng phiên vân nói tất nhiên ngươi không biết muốn đi nơi đó phải làm gì cũng đã quên mình là ai ta dẫn ngươi đi tìm tiếu sư đi tiếu sư nhưng là nhận ra của ngươi ngược lại ta hiện tại muốn đi tìm hắn tất nhiên ngươi nói ta biết hắn vậy thì đi thôi đang bởi chương bảy trăm tám mươi sáu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 cảm thấy hai cái hơi thở quen thuộc cũng không lâu lắm lãng phiên vân cùng nịnh thanh hồng liền một lên bay tới tiểu hồ ly lập tức nhảy ra ngoài đã biến thành cái kêu huyết d i ệ m hung thú dáng vẻ g ắ t gao nhìn nịnh thanh hồng hai mắt t hết hầu phát sinh rít gào chầm chầm nịnh thanh hồng ngươi còn dám tới tiểu nhiên cũng không nói lời nào nhưng tinh hoàng kiếm đã đi tới trong tay bất cứ lúc nào có thể bày xuống đại chu thiên tinh đấu đại trận hắn hiện tại chỉ cảm thấy háo lót còn mơ hồ phát đau nhức bị nịnh thanh hồng thường tổn được lần kia cơ hồ là đời này của hắn bị thương nặng nhất một lần chỉ là c h ữ a thương đều bỏ ra thời gian hơn một năm hắn nhìn nịnh thanh hồng nói ngươi lại tới làm cái gì ngươi lần này là muốn một người một mình đấu chúng ta nhiều người như vậy sao nịnh thanh hồng khiếp xanh xanh trốn sau lưng lãng phiên vân thò đầu ra nhìn lãng phiên vân nói lãng đại thúc bọn họ thật là dử dáng vẻ ta thật sự biết bọn họ sao tiếu nhiên có chút sốt sang nói lãng huynh cẩn thận người này biến đổi thất thường cẩn thận nàng đánh lén ngươi tiểu hồ ly hơi không kiên nhẫn gầm hét lên nịnh thanh hồng ngươi đến tột cùng đang đùa trò gian gì lãng phiên vân có chút không quá chắc chắn nói ta không biết sau đó các ngươi cùng nịnh thanh hồng đã xảy ra cái gì nàng hẳn là sẽ không đánh len ta bởi vì nàng thật giống không nhớ rõ mình là người nào tiểu hồ ly nổi giận nói lại là những này kỹ hai t r à n g ký ức không tốt nịnh thanh hồng sau lưng lãng phiên vân le lưới một cái dáng dấp kia phải nhiều đáng yêu có bao n h i ê u đáng yêu nàng nhăn mùi nói xấu quá đại lao thử lại còn biết nói chuyện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 ta bỏ ra hơn một năm thời gian mới chữa khỏi vết thương vì lẽ đó ta không hoan nghênh ngươi ta không muốn cùng ngươi cách gần quá ngươi đi đi nịnh thanh hồng trên mặt hiện ra cô đơn vẻ mặt nguyên lai ta đã thương quá ngươi sao thực sự là thật xin lỗi ta có thể chính mình rời đi có điều ngươi biết nhà ta ở nơi này sao ngươi nói cho ta biết chính ta về nhà là được thấy nàng dáng dấp như vậy thiếu nhiên không khỏi lắc đầu một cái nếu như nịnh thanh hồng là thật cái gì đều không nhớ nói cái kia tình huống của nàng liền tương đương không ổn nịnh thanh hồng trí nhớ không không dễ dàng quên sự tiểu nhiên là biết đến nhưng nếu như lần này là thật sự nàng kia quên gì đó thật giống liền có một chút nhiều điều này nói rõ bệnh tình của nàng ở tăng thêm tiểu nhiên đối với nịnh thanh hồng quan cảm không sai đương nhiên là nàng không phát bệnh thời điểm hơn nữa ở thánh linh thành hắn giao cho không ít bằng hưu những người kia cho hắn không ít hỗ trợ tiểu nhiên nghĩ nếu như nịnh thanh hồng tình huống là thật nàng vẫn là về sớm một chút tốt hơn cùng gia nhân ở đồng thời tốt hơn nhà của ngươi ở thánh linh tộc thánh linh thành ngươi tên là nịnh thanh hồng ngươi ở bên kia là một đại danh người tiểu nhiên tin tưởng chỉ cần trở lại thánh linh tộc nịnh thanh hồng bệnh nghiêm trọng đến đâu cũng có người trì mà thôi nịnh thanh hồng thực lực tiểu nhiên tin tưởng nàng có thể an an toàn toàn trở lại thánh linh thành nịnh thanh hồng nói tiếng c ả m ơn xoay người liền bay đi bay hơn nửa ngày nàng đột nhiên vỗ chán một cái thánh linh thành ở nơi đó ai trước tiên chẳng qua là cảm thấy quen thuộc nơi này vì lẽ đó quên hỏi hắn đang lúc này nịnh thanh hồng cảm giác được phía trước có người phi hành nàng tiến lên n ê n tiếp nhìn thấy hai cái lâu lan g i ả la lúc trước nàng không biết lâu lan g i ả la ở nhưng nhìn đến hai người này cái tên này có quan hệ lâu lan g i ả la hết thể đều di động lên trong lòng nàng cái kia hai cái lâu lan g i ả la nhìn nịnh thanh hồng cản con đường của chính mình một người trong đó trên trán màu xanh lam thủy tinh bên trong tự mơ hồ là có chấp giật mãnh liệt hãn lạnh lùng nói thánh linh tộc ngươi ngăn đường của ta là muốn làm cái gì nịnh thanh hồng hơi được rồi một lễ thấp giọng nói xin lỗi ta là muốn hướng về hai vị hỏi thăm một chút đường muốn đi đến thánh linh thành đường nên đi như thế nào mà một cái khác lâu lan g i ả la nhìn nịnh thanh hồng như vậy không khỏi lắc đầu nói nịnh thanh hồng ngươi đây là ý gì là tiêu khiển chúng ta sao nịnh thanh hồng mừng lớn nói ngươi biết ta cái kia lâu lan g i ả la kinh ngạc nói nịnh thanh hồng ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì nịnh thanh hồng mở ra tay của chính mình nói rằng ta chỉ là đã quên đường về nhà nếu như các ngươi có thể mang ta trở về nói vậy thì chịu không nổi cảm tạ cái này lâu lan già la không khỏi cười nói có thể à ta có thể đưa ngươi về thánh linh thành chỉ là hiện tại ta có việc g ấ p nếu như ngươi có thể giúp ta đem việc này làm tốt ta tiễn ngươi một đoạn đường thì lại làm sao nịnh thanh hồng kinh hô Hồ, thật sự có thể không ngươi thật là lớn người tốt một bên khác nịnh thanh hồng đi rồi không bao lâu tiểu ngư nhi vợ chồng liền đến người rốt cục đến đông đủ mọi người liền hướng về lúc trước hòa thượng kia nói ngô ra thôn b a y đi bay đã lâu tiếu nhiên ngắm hướng về phía trước kinh ngạc nói chúng ta hẳn là đến, đến rồi có người nói ngô gia thôn là ở vô cực thiền tông dưới chân chỗ không xa vô cực thiền tông tiểu cực lạc đại thế giới lớn như vậy ta sẽ không không nhìn thấy đi xem ra quá nửa là ta tìm lầm đường ở ngũ tộc đại chiến thì tiếu nhiên nhưng khi nhìn quá vô cực thiền tông tiểu thế giới cực lạc nó là rõ ràng như vậy chính mình không thể không nhìn thấy không cảm giác được tiếu nhiên bay xuống đi tìm cái nơi có người hỏi nhưng nguyên lai tiểu nhiên cũng không có tìm sai chỗ chỉ là ở ngũ tộc đại chiến sau cực lạc tiểu thế giới bị thương khá là trùng một mực duy tu không có bao nhiêu người biết nó dừng ở nơi đó duy tu cũng không người nào biết nó khi nào mới có thể lần thứ hai cất cánh trước mới chỗ không xa chính là n ô gia thôn tiểu nhiên một nhóm rơi xuống trong thôn cũng không có gây nên bao nhiêu thôn dân kinh ngạc nghĩ đến trước đây tiểu thế giới cực lạc còn ở trên trời thời điểm bọn họ thường thấy bay tới bay lui võ giả dựa theo cái kia lúc trước hòa thượng kia nguyện vọng t i ế u nhiên đem cho cốt của hắn tắt đến rồi thôn một bên trong rừng cây lâm bên trong một cái tiểu cô nương nhìn bọn họ kinh ngạc nói các ngươi này là đang làm gì ai cho cây cối bón phân sao thiếu nhiên cười nói giúp một người hoàn thành hắn sau cùng nguyện vọng tiểu cô nương có chút hưng phấn nói các ngươi cũng là tới tìm bảo sao ta xem các ngươi không có cánh cũng là bay đến nhất định là thiên nguyên cảnh võ giả từ từ bên này phát hiện bảo tàng thật nhiều ngày nguyên cảnh võ giả hướng bên này đến bảo tàng t i ế u nhiên mấy người liếc nhau một cái lẽ nào cái kia công đức kim liên trô ẩn thân bị những người khác tìm được rồi lần này sẽ không đi một chuyến buồng công đi xem ra sau này làm sao có loại tin tức này liền muốn lập tức hành động không phải vậy rất khả năng nếu nói bí mật tàng bảo nơi liền thay đổi ai ai đều biết đăng bởi chương 787, kim quang tông ba người tổ t i ế u nhiên từ tiểu cô nương trong miệng đem chuyện từ đầu đến cuối đại thể làm rõ ràng khoảng chừng bảy ngày trước các nàng nô g i a thôn trô ở phía sau núi nửa đêm canh ba đột nhiên toát ra đạo đạo t h á i quang ngày thứ hai đã tới rồi rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả có người nghe bọn họ nói ở sau núi phát hiện bảo tàng mấy ngày nay mỗi ngày đều có rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả đi tới bên này thậm chí cũng không có thiếu ngoại tộc võ giả vì lẽ đó tiểu cô nương đem tiểu nhiên một nhóm cũng trở thành tới tìm bảo bọn họ vốn là cũng là tiểu nhiên không khỏi thở dài đã trải qua lần trước huyền n g u y ệ t chi ảnh chuyện món cùng sau lần này hắn phát hiện kỳ thực nếu nói bảo tàng di tích những thứ đồ này rõ ràng đều là có bảo đảm chất lượng kỳ có thể qua một đoạn thời gian n g ư ờ i nếu nói bí mật liền trở nên thế nhân đều biết tiếu nhiên có chút ủ rũ nói với mọi người nói chúng ta cũng đi xem xem đi vận khí tốt có thể sẽ có thu hoạch gióng g i ạ c cầm trong tiếng lộ hàn thu trên trường kiếm sáng lên một đoàn bạch quang phảng phất trong tay hắn dâng lên một đoàn thái dương mà một bên khác cơ vô song tâm tương cản k h ô n trên thân kiếm một đạo băng ngọn lửa màu xanh lam bay lên hóa thành một chỉ màu băng làm ba chân kim ô một vân g mặt trời một con màu băng làm kim ô chạm hướng về cái kia giáp vàng quái nhân lộ hàn g thu chiêu kiếm đó chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ đại quang minh kiếm kiếm kia khí xem ra như là một đoàn ánh mặt trời kỳ thực nhưng là do vô cùng vô tận rừng dự kiếm khí tổ hợp m à thành mà cơ vô song c ó thể đem kim ô chạm khiến thành dáng dấp như vậy hoàn toàn phù hợp mình chân nguyên cũng là tương đương khó khăn đến quái nhân kia hét lớn một tiếng trong tay trường kích nguyễn ra đầy trời kích ảnh giống như một cái con nhím đem chính mình hộ ở trong đó nhưng đối mặt hai người lấy thiên kinh ngũ kích sử dụng kim quang này tông hai đại siêu phẩm v õ kỹ hắn cuối cùng không đỡ nổi bị xoắn thành nát tan lộ hàng thu thật dài thở phào nhẹ nhõm một bên thở hồn hện một vừa nhìn đường nguyện nói thế nào rồi hắn không có tu thành võ trung vô tướng thiên kinh ngũ kích dùng đến đòn đánh thứ ba đã đem chính mình khiến cho bảy lao ngũ thương cách cái chết không xa còn có ớ t quá bất diệt thân để hắn có thể ở lúc mấu chốt liều một phen đưa nguyện trước người nổi lòng của nàng tương đó là bị nàng xưng là đường phong thất huyền cẩm n h ư không phải nàng dùng tiếng đàn k i ể m chế cái kia giáp vàng quái nhân lộ hàn thu cùng cơ vô s o n g là đánh không thắng bộ dáng của nàng xem ra tương đương lang bá từ vai phải đến bụng dưới có một đạo vết thương thật lớn vết thương sâu thấy được tận xương còn có thể nhìn thấy khiêu động nội tạng trắng b ạ c h xương còn có đỏ sợ mạch máu chỉ là vết thương quỷ dị không có huyết dịch chảy ra đạo này thương nếu như lại thêm mấy phần lực sợ sẽ tại chỗ đưa nàng chém thành hai đoạn nàng s á c mặt tái nhợt nói cũng còn tốt rốt cục đem những k i a tạp thất tạp bát đồ vật khu đi ra ngoài có thể dùng ất quá bất diệt thân ta đây phải cảm tạ tiểu nhiên không có này ất quá bất diệt thân ta vừa n ã y hơn nửa liền bỏ mạng lại ở đây cái tên này có ít nhất thiên nguyên năm tầng sức chiến đấu nói xong nàng vết thương trên người liền bắt đầu nhanh chóng khép lại chỉ cần trong cơ thể không có gì chủng chân nguyên những thứ đồ này chỉ cần người không có chết nặng đến đâu thương ất quá bất diệt thân cũng có thể trị hết tuy rằng như loại này thường c h í ít bỏ ra đường nguyện đến mấy năm tuổi thọ nhưng là tương đối có lời nhìn thấy đường nguyện còn có thể nói chuyện cơ vô song thở phào nhẹ nhõm nàng đánh ra chạm nơi quỷ quái này thiên là màu vàng dưới đất là kim sắc đại đa số thực vật cũng là kim sắc duy nhất ngoại lệ chính là lúc trước giáp vàng quái nhân sau lưng gốc kia thực vật đó là màu xanh biếc cơ vô song cũng đã gặp qua chính mình trong tông linh t r ù n g đồ phổ vì lẽ đó cũng nhận được này cao hơn nửa người màu vàng cây ăn quả là trong truyền thuyết b í cái h hạ quả. t r cây kia phần trên h khí phong phú chỉ là phụ, lớn nhất công hiệu là có thể làm thuốc, mà phần thịt ị t t quả quả nguyên lớn công bên có là là làm mà o vào n hẳn giống, càng g ghép vào thực tướng thể thực có là tấy b trong thiên địa linh loại. linh địa cây á i kia trên c ăn quả kết liêu bốn năm có to bằng nắm đấm trẻ con hồng thông thông trái cây lộ hàn g thu tiêu hao q u ả lớn đường nguyện trọng thương c h ư a g ặ p cơ vô song liền chuẩn bị chính mình đi đem trái cây h á i xuống nhưng không nghĩ lúc này một đạo đột nhiên một đạo kiếm khí từ thiên chém xuống cơ vô song trong tay càn khôn kiếm vẩy một cái chọn lựa t i ê u kiếm khí kia nhưng này kiếm khí trên sức mạnh quá mạnh trực tiếp đưa nàng lập là t u n g làm cho nàng cũng bay trở về trong bụng nàng ngơ ngác nếu như không phải người kia hạ thủ lưu tình không có thừa cơ tấn công tới vừa nãy nàng liền muốn ở chiêu kiếm này bên dưới bị thương có điều nếu như không phải địa phương quỷ quái này đối với linh thức có tương đối áp chế tác dụng nàng cũng sẽ không đắm người ra tay mới phát hiện có người đến giữa bầu trời hạ xuống hai cái thụ nhân tộc một người trong đó hơi hơi cao to h ắ n có thiên nguyên năm tầng tu vi một cái khác xấu nhỏ hơn một chút có thiên nguyên bốn tầng tu vi cái kia cao to ra hỏa khinh thường nói nhân tộc quả nhiên là nhỏ yếu chủng tộc ga có người nói thiên nguyên cảnh là có thể xưng là trưởng lão rồi thật không rõ chỉ bằng các ngươi làm sao cũng có thể được gọi là bên trong nhóm thế lực chủng tộc nghĩ đến là bởi vì trước đây bị cái kia thiên tiệm đại trận bảo vệ nguyên nhân lộ hàng thu ba người đều là kim quang tông đ ờ i mới người tài ba ba người vào thiên nguyên cảnh không hơn mười năm trước nhưng cũng đã là thiên nguyên hai tầng n à y đặt ở bất luận cái nào tông phái đều là thiên tri tiêu tử nhưng đối với so với những này như thụ nhân tộc những này phía đông cao cấp nhất cường tộc ở tốc độ tu luyện trên thực sự vẫn là một khoảng cách nhỏ lộ hàng thu nắm từ chính mình tâm tướng thu thiên kiếm l ệ n h l u n g nói có điều liền tu vi so với ta lớp mười hai giai mà thôi có cái gì đáng giá kiêu ngạo cái kêu cao to thụ nhân tộc cười lớn khoát tay nói tu vi chính là mạnh yếu tối trực quan thể hiện ta mạnh hơn ngươi tại sao không đ á n g kiêu ngạo quên đi chẳng muốn cùng ngươi xả đồ vật về ta chỉ cần không cùng tôi cướp h ã y bỏ qua các ngươi hắn cứ như vậy huyền giữa không trung chắn ba người trước mặt phong kín ba người đi lấy cái k i u bích hà quả con đường mà một cái khác hơi hơi xấu nhỏ hơn một chút ra hỏa nhưng đi trích cây kia trên bích hà quả lộ hàng thu ánh mắt hướng về hai vị chiến h ư u quét tới ý tứ là có muốn hay không lại đụng một cái nhưng đường nguyện khó mà nhận ra lắc lắc đầu dưới cái nhìn của nàng bích hà quả tuy rằng quý giá thế nhưng là không đáng khứ bính mệnh trong ba người liền chính mình còn có thể ngự sử một lần thiên kinh ngũ kích muốn có cái này đánh bại cái này thụ nhân tộc đơn giản là không thể nhưng không nghĩ vào lúc này một nhánh kim sắc trường kích đột nhiên đột nhiên xuất hiện từ cái kia hai trái cây tử thụ nhân tộc ngược xuyên ra trường kích trên kình khí xoắn một cái đưa hắn phá tan thành từng mảnh thi thể của hắn hóa thành một hoành mưa máu trong cơn mưa máu một vàng trói lọi thân ảnh nguy nga bất động lộ hàng thu ba người suýt chút n ữ a kêu lên chuyện gì thế này lúc trước rõ ràng đã giết chết người này hắn là thế nào đột nhiên xuất hiện cái kia cao to thụ nhân tộc chấn động toàn thân t i ê u thảm thiết nói a vũ trong tay hắn xuất hiện hai thanh phản g phất m ộ t đầu điêu thành b u ô n g ngắn sau đó điên cuồng hướng về cái kia giáp vàng quái nhân phóng đi cùng với đại chiến năm mươi hợp rốt cục đem cái kia giáp vàng quái nhân chém thành mảnh vỡ cái kia thụ nhân tộc vừa muốn thở ra một hơi đưa nguyện hít một tiếng cẩn trọng một chút cái tên này chúng ta vừa sẽ giết một lần cái kia thụ nhân tộc còn có chút không tin Có đương i ề u rất nhanh, đ nhiên liền ứng n g ệ m cái quái kia lại i rắp vàng nhân n h đột xuất thụ tộc hiện, nhân cái kia vàng quái nhân lại đột nhiên xuất hiện. lần này n d ù giơ ê u quỷ quái liền là bại. giận nói, bởi. quái đánh Hắn này món Đăng đem đồ tháng gì vậy? dữ Trưng quốc. lên nhìn thế giới kỳ dị này lúc trước hắn cho rằng nơi này là mắt sáng như sao tộc sân huấn luyện hoặc là hôn đột lòng tộc lòng giới vậy thế giới nhưng vừa tiến đến cảm giác liền không đúng nơi này khắp nơi vàng trói lọi dáng vẻ còn có loại này trang nghiêm túc mục cảm giác cùng cái kia hai nơi hoàn toàn khác nhau duy nhất điểm giống nhau khoảng chừng chính là đều có đối với linh thức gáp chế tác dụng thiếu nhiên kinh ngạc nói dĩ nhiên sẽ thật sự có nơi như thế này trước đây cực lạc tiểu thế giới liền ở ngay đây phía trên khó có thể tưởng tượng ngoại trừ cái kia giả hòa thượng vô cực thiền tông người lại vẫn không có phát hiện nơi này tiểu ngư nhi rút một cái vàng trói lọi cây c ọ ở trong tay cười nói rất có thể vô cực thiền tông người sớm liền phát hiện nơi này chỉ là không có công bố ra bên ngoài tô anh c a o mày nói nhưng là nếu như nơi này là vô cực thiền tông địa bàn tại sao bọn họ không cấm chỉ người ngoài đi vào điểm này tất cả mọi người không nghĩ ra tiếu nhiên nói ta cũng nghĩ không thông vẫn là cái kia châm nôn sự có khác thường tức là yêu chúng ta cẩn trọng một chút nếu như vật tới tay liền lập tức rời đi hòa thượng kia năm đó còn vô cực thiền tông đệ tử thì liền ngộ nhập nơi này hắn là thấy được công đức kim liên sinh trưởng địa phương vì lẽ đó tiếu nhiên mấy người còn chưa phải là m ù tìm một trận chiếu hắn nói con đường liền tìm đi qua không quá nhiều xa tiếu nhiên di một tiếng sau đó hướng về một bên bay đi bởi vì hắn nhìn thấy phía trước đang có bốn cái võ giả đang cùng một cầm trong tay phương thiên h ỏ a kích giáp vàng quái nhân đánh nhau trong đó có ba người là lộ hàn thu c ơ vô song đường nguyện ba người bọn họ năm đó nhưng là đã giúp tiếu nhiên đại ân đường nguyện hay là hắn người vợ sư phụ phụ tới lúc trước cái kia giáp vàng quái nhân lần thứ hai phục sinh sau bọn họ vẫn liền cùng này giáp vàng quái nhân dây dưa vừa bắt đầu cái kia cao to thụ nhân còn có thể thắng được cái kia giáp vàng quái nhân nhưng theo này giáp vàng quái nhân không ngừng mà phục sinh từ từ hắn liền không chịu nổi không thể không cùng lộ hàn thu ba người liên thủ bởi vì này quái vật không phải là không động nó là một mực truy sát mấy người vừa bắt đầu ba người còn có thể có chút d ụ n g nhưng càng là đến lúc sau lộ hàn g thu ba người cũng chậm chậm đã biến thành phiền thoái may mắn được này thụ nhân tộc miệng tuy rằng chán ghét còn r i n g chút nghĩa khí vẫn chiếu cố ba người không phải vậy ba người liền treo nhìn thấy ba người gặp trừ thiếu nhiên lập tức hiện hóa ra tinh hoàng kiếm trường kiếm một điểm một điểm ánh lửa nổi lên trong nháy mắt h ó a thành một cái cánh muốn bay kim ô phát sinh một trận thanh thúy chim hót hai cánh dương ra liền đem cái kia giáp vàng quái nhân chém làm hai đoạn giáp vàng quái nhân hai đoạn thân thể lập tức đốt lên rất nhanh biến mất không còn tam tích lúc này những người khác cũng theo t i ế u nhiên đến rồi đưa nguyện nhìn từ trên trời giáng xuống t i ế u nhiên không khỏi kinh ngạc nói t i ế u nhiên những thứ này đều là bằng hữu ngươi ngươi đều là có thể tìm tới cường đại bằng hữu ta thấy được tất cả của ngươi cảnh lệnh truy nã còn có chút bận tâm ngươi nhưng hiện tại xem ra ngươi căn bản không cần lo lắng nàng bây giờ không có nghĩ đến lúc trước cái kia tu vi thấp t i ế u nhiên phảng phất chỉ là ở trong nháy mắt lại liền trở nên mạnh mẽ như vậy chính mình đem hết toàn lực cũng không cách nào ứng đối đối thủ lại không ngăn được hắn tiện tay một chiêu kiếm lộ hàn thu cùng cơ vô song cũng là tâm tình phức tạp nhìn tiểu nhiên hai người bọn họ năm đó là cực xem trọng tiểu nhiên một mực cùng hắn kết giao nhưng mặc các nàng làm sao to gan đi đoán cũng không nghĩ ra tiểu nhiên lại nhanh như vậy liền mạnh tới mức này đem ba người bọn họ rất xa quăng đến rồi phía sau cơ vô song lắc đầu nói khá lắm thật là khiến người ta không nghĩ tới ngươi thì đã thiên nguyên năm tầng ngươi này là làm sao làm được lộ hàn thu cũng là lắc đầu nói thực sự là không nói ra được cảm giác gì ta kỳ thực có nghĩ tới khả năng ngươi sẽ vượt qua ta nhưng không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy thành thật mà nói tâm tình ta rất phức tạp đều nói ta có thể là kim quang tông từ trước tới nay tu hành nhanh nhất người thế nhưng cùng ngươi so sánh lên đơn giản là thọ cùng ốc xên ở thi chạy lộ hàn g thu trăm mối cảm xúc ngổn ngang ư a c ao ghen tị là không có nhưng cảm giác mất mát ba người bọn họ đều cũng có một chút xíu thiếu n i ê n chỉ là cười nói ta là vận may tốt hơn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 thiếu i ế u n n đáng hành nhân rốt phát tu tốc cục bạo cao thụ ra kia độ. Cái kia cao to nhân tộc nhìn niên trừng o n lòng có một tia cảm giác kỳ quái, nghĩ truyền hắn kinh ngạc nói, nhân tộc tiếu nhiên ngươi không phải là cái kia tiếu nhiên đi. Tiếu nhiên g giác là có cảm tộc cái một một tiêu tới thuyết, tiếu tiếu Tiếu t quái, phải kia đi. kỳ r mắt nhìn cái nào thiếu niên cái kia thụ nhân tộc nói chính là bị toàn cảnh truy nã ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch hơn nữa đạt được phía đông tân sinh cao to thi đấu người thứ nhất lại đang bởi vì điện ảnh thứ này bị thánh linh tộc xưng là thiếu đại sư thiếu niên thiếu niên vô vô cằm của chính mình nguyên lai、like, ta đã là có chút danh tiếng lúc này đường nguyện nói bây giờ không phải là nói điều này thời điểm tên kia sẽ phục sinh